Tần Mặc Mây nhắn lại, phía trước chính là tụ tiên lâu, Lạc Y Nhi cô đường, ngươi muốn ăn đồ vật, vẫn là đi tụ tiên lâu đi. Ánh mắt lại nhìn quét chung quanh một vòng, mày Ninh đến càng khẩn. Tần đại ca, cửa hàng này tuy nhỏ, hương vị chính là không tồi nga, đặc biệt là bọn họ làm trứng sủi cảo, hương vị chính là nhất tuyệt, xa gần nổi tiếng, không ăn ngươi sẽ hối hận. Tần Lạc Y Nhi cười đối hắn nói. Tần Mặc do dự một phen, nhìn nàng vài lần, cuối cùng là đi đến Bất quá hắn cũng tượng Phượng Phi Ly giống nhau, dùng Phật Trần thuật đem chúng quanh lại thành khiết một lần mới ngồi xuống, hắn tiến vào thời điểm, đem Tống Vô Ân cũng kéo tiến vào. Tân Lạc Y hiện tại tại đây gia tiểu điếm đã đã tới 2 lần, nàng diện mạo mỹ lệ, khí chất xuất chúng, tiểu điếm lao bản sớm nhận ra nàng tới, vội ân cần tiếp lên, Phượng Phi Ly ba người trên người vô hình trung phát ra cường đại áp khí, làm hắn đứng thẳng khó an, chỉ dám cúi xuống đầu, ánh mắt cũng không dám liều bọn họ nhiều ngắm vài lần. Tần Lạc Ilya muốn thủy tinh sủi cả tôm, xem tiểu điếm lão bản có quép đến độ không dám hỏi bọn họ, nàng chỉ phải mở miệng, giúp hắn dò hỏi Phượng Phi Lý đám người. Tần mặc bọn họ ba người đều là ngọc phủ tu sĩ, đối ăn kỳ thật không thế nào để ý, nguyên bản tưởng nói không cần, bất quá nhìn đến Tần Lạc Ilya nhìn bọn họ sáng quắc mắt phượng, lời nói đến bên miệng, lại sửa miệng. Cùng ngươi giống nhau, ba người đều phải thủy tinh sủi cả tôm. Chương 73 ai hô ai Tân lạc ý gì bế quan bài thiên, hơn nữa bế quan phía trước còn đã từng đã làm kịch liệt vận động, tuy rằng là tu sĩ, sẽ không cảm thấy đói khác, bất quá chờ đến tinh đánh dịch tấu, đẹp nghe lên lại hương thủy tinh dọa sủi cảo bưng lên thời điểm, nàng lập tức cảm thấy miệng lươi sinh tân, ăn uống mở rộng ra. Ở phượng phi ly cùng tần mặc còn ở dung ú ám ánh mắt đánh giá bàn chung sủi cảo thời điểm, nàng đã lấy quá chiếc búa, không khách khí thúc đẩy lên, sủi cảo tôm mềm mại ngon miệng, hương mà không nhị Còn mang theo cổ nồng đậm thơm vị, thập phần ăn ngon, bất quá một lát thời gian, nàng trong chén mười mấy sủi cảo đã thiếu một nửa. Phượng Phi Ly nhìn nàng ăn đến vẻ mặt say mê bộ dáng, không khỏi cười nhướng nhướng mày, cũng cầm khởi một cái nếm nếm, sủi cảo mới vừa vừa vào khẩu, hắn mắt đào hoa chính là sáng ngợi, lại cầm một cái đưa vào trong miệng. Tân Mặc thấy thế, trong lòng vừa động, cũng thúc đẩy lên, Phượng Phi Ly ăn cái gì cùng hắn giống nhau. Bình thường đồ vật là khó có thể nhập hắn khẩu, hắn nếu đều nuốt trôi đi, nói vậy không phải rất khó ăn mới là. "Gì? Không nghĩ tới nơi này hương vị thật đúng là không tồi." Nuốt xuống một cái lúc sau, tần mặc trong mắt cũng là sáng ngời, cười nói: "Nay sủi cảo hương vị so với hắn ăn quán đại tiểu lâu lại là không chút nào kém cỏi, thậm chí còn nhiều một cổ nói không nên lời hương vị tới." Tống Vô ngân động tác nhanh nhất, một mâm sủi cảo đã ăn cái đế hướng lên trời. Tần lạc y ghi hề nhìn nhìn hắn, lại nhìn về phía tần mặc cùng Phượng Phi Ly hai người, bọn họ ăn đến không chậm, lại rất ưu nhã, cho dù là ở tiểu điếm ăn cái gì, dơ tay nhắc chân cũng có một cổ tử dấu không được cung dung cao quý, nhìn bọn họ ăn cái gì, cũng là một loại hưởng thụ, không khỏi cười mỹ mắt nói, đây chính là ninh võ thành ngàn năm cửa hiệu lâu đời, hương vị tự nhiên tốt lắm. Xem tần mặc cùng Phượng Phi Ly vừa rồi tiến vào khi động tác, Liên biết bọn họ khẳng định chưa từng có ở này, đó tiệm ăn vật ăn qua đồ vận, tiến đều là những cái đó chú ý phố trường cấp bậc cao nhã địa phương, còn có cách vách lý ký tạo phía cơm, cách vách phố Trần ký bánh bao thịt, đều là cực hảo ăn đồ vận, các ngươi muốn hay không nốc một lát lại đi nếm thử? Xách, vài thiên không ăn tới rồi, nàng thật là có chút suy nghĩ. Phượng phi Lyêu nghiệt mắt đảo hoa cười như không cười nhìn nàng, không có sai quá nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất ánh sáng. Nhớ tới ở Phiêu Miểu Tông thời điểm, nàng thi thoảng liền phải ở trên núi đánh món ăn hoang dã, biến đổi biện pháp chuẩn bị cho tốt ăn. Trong mắt hài hước ý cười dần dần dậy. Y Gia Nhi không nghĩ tới nàng tu luyện đến huyền phủ, cư nhiên còn như thế thích phàm nhân mới thích đồ vật. Tân Lạc Y Li bị hắn hài hước ánh mắt xem đến có chút hơi cuốn bạch, chớp chớp mắt, giữ khoát không hề xem hắn, liệm diễm ánh mắt dừng ở tần mặc trên mặt. Tao phía cơm, bánh bao thịt. Tân mặc có chút đen mặt. Thủy tinh sủi cảo cũng liền thôi, ít nhất thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hương vị cũng không có làm hắn thức cơm, tào phớ cơm cùng bánh bao thịt, hắn là trước nay xem đều không xem một cái. Chính ninh mày muốn cự tuyệt, ánh mắt lại đối thượng tần lạc y y đen nhánh tràn ngập chờ mong tựa sao trời giống nhau lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, không biết vì cái gì, trong lòng chính là mềm nũn, đột nhiên thập phẩm không đành lòng cự tuyệt nàng. Hảo! Lời vừa ra khỏi miệng, Tần lạc y đi trên mặt phút chốc nở nụ cười, đôi mắt đều cười cong thành ánh trăng, làm nàng minh diễm khuôn mặt, có vẻ càng thêm tuyệt mỹ động lòng người. Nhìn năng cười, tần mặc tâm tình một hảo, đột nhiên cũng cười. Phượng phi y đi lại đen mặt. Tổng cảm thấy tần mặc đối tần lạc y đi thái độ có chút quỷ dị. Yêu nghiệt mắt đào hoa hiếp lại, nguy hiểm nhìn chầm chầm tần mặc. Tần mặc cảm giác được hắn ánh mắt, lại không thấy hắn, chỉ một bên ăn cái gì. Ánh mắt một bên như có như không quét về phía lại bắt đầu ăn lên tần lạc y ly ở trên người. Đừng nói Phượng Phi Ly cảm thấy kỳ quái, chính là chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái thật sự. Rõ ràng nhận thức mới mấy ngày thời gian mà thôi, nàng kia đen nhánh linh động ánh mắt nhìn chính mình. Chính mình cư nhiên không đành lòng cự tuyệt nàng yêu cầu cảm giác thực sự có chút quỷ dị. Chẳng lẽ hắn thật sự cũng thích nàng, cùng chính mình huynh đệ thích một nữ nhân. Cái này ý tưởng trợt lué mà qua làm hắn đương trưởng giống bị sét đánh giống nhau. Tay run lên, cầm ở chiếc đũa thượng sủi cảo tốn phút chốc ngã xuống trong chén. Hắn thất thố dừng ở Phượng Phi li trong mắt, sắc mặt tối sầm lại, tay trái vô ý thức bắt đầu đánh mặt bàn. Tân Lạc Y liệp cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt tràn ngập hầu nghi còn có một mạt lo lắng, Tân đại ca, làm sao vậy? Cứ nhiên tay run đến liền đổ vật đều kẹp không được. Người thường nếu là cái dạng này lời nói Nàng còn có thể suy đoán có phải hay không phạm vào cái gì bạc kỷn sần tổng hợp chứng, một cái tu si cấp cao, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn bị trọng thương không thành? Không có gì. Tân mặc sắc mặt chấm xuống, che dấu tính lại đi trong chén hiệp một khối, ai biết vừa rồi muốn cho quá làm hắn chấn kinh rồi, hiệp đồ vật thời điểm tay cư nhiên lại run lên lên. Bang! Sủi cảo lần thứ hai rơi xuống trong chén. Hắn hề phải đem chiếc búa bông. Thần sát phức tạp nhìn nhìn Tần Lạc Ý Nhi, sau đó lại nhìn về phía Phượng Phi Ly, trong mắt hiện lên xin lỗi. Phượng Phi Ly thấy hắn mãn hàm xin lỗi ánh mắt, đương trưởng liền hiểu lầm, nhìn hắn ánh mắt giống như muốn giết hắn giống nhau. Tần Mặc nuốt khẩu nước miếng, quay đầu nhìn về phía một bên, lại vừa lúc vọng tiến Tống Vô Ngân lạnh băng trong mắt. Âm thầm sần ngâm một tiếng, phía trước Hoài Nghi Đoan Mục trưởng thanh tích Tần Lạc Ý Nhi, cư nhiên đem chính mình bên người tâm phúc đều phái đến nàng bên người hắn còn tồn xem diễn tâm tư nếu chính mình cũng dung mình một cái rõ ràng liền biết tần lạc ý cùng nhà mình hảo hình đệ quan hệ hắn như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy tần lạc ý nhìn hắn liên tiếp hai lần đều hiệp không dậy nổi đồ vật hơn nữa hiện tại trên mặt càng là vẻ mặt suy sủ biểu tình người hoài còn tưởng rằng thân thể hắn ra cái gì nghiêm trọng tật xấu liền mau treo trong lòng xẹt qua một mặt nàng chính mình đều không có nhận thấy được vội vàng tần đại ca Ngươi đến tụt cùng làm sao vậy? Buông chết đúa, đứng dậy, bay nhanh đi đến hắn bên người, kéo qua hắn tay, muốn vì hắn thăm dò mạch, nàng một tay ngân châm khiến cho xuất thần vẻ trông tranh, kia y thuật tự nhiên cũng là cực hảo. Tuy rằng quen biết bất quá mấy ngày thời gian mà thôi, bất quá nàng đối tần mặc lại có một phần làm như quen biết thật lâu cảm giác, cảm giác dị thường thân thiết, như vậy cảm giác, làm nàng vô pháp ngồi xem hắn không thích hợp, vừa lúc trên người nàng lại có không ít năng lực. Nếu là thật bị trọng thương, sớm một chút nghĩ cách chỉ mới là lẽ phải. Bị tần lạc y rìa lôi kéo, cảm giác được một cổ nhu hòa linh lực từ trên cổ tay thấm vào trong cơ thể, tần mặc cư nhiên đã quên tránh ra, chỉ lấy một đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía tần lạc y rìa. Tần lạc y rìa quan tâm, làm hắn ấm áp không thôi, lại không có tim đập ra tốc hoảng loạn cảm giác. Ánh mắt trật lué, hắn trong lòng cuối cùng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo! Phượng Phi li môi mỏng mân cẩn, phút chốc cũng đứng lên, một tay đem tần mặc tay từ tần lạc y y trong tay rút ra, tần mặc si ngốc bộ dáng, còn có tần lạc y y hề mười phần lo lắng bộ dáng, làm hắn nhìn thập phần chướng mắt. "Đúng vậy, Mặc, ngươi đến tổn cùng làm sao vậy?" Hắn mắt đào hoa nhìn chằm chằm tần mặc, nắm lấy tần mặc tay thập phần dùng sức, tần mặc thiếu chút nữa đau đến nhảy dựng lên. "Không có việc gì, ta không có việc gì." Dùng sức một tránh, Mới đưa tay Tử Phượng Phi ly trong tay tránh thoát ra tới, tức giận ánh mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mẹ nó, hảo tàn nhẫn tâm, hắn tay thiếu chút nữa liền vế đi. Thật sự không có việc gì. Tân Lạc Y Ly nhìn hắn sắc mặt thanh hắc bộ dáng, vẫn là có chút không yên tâm, lại lại gần qua đi, đối Phượng Phi ly đột nhiên ra tay đánh ghế nàng trận bệnh động tác có chút bất mãn. Không có việc gì, không có việc gì. Ở Phượng Phi ly âm lãnh nguy hiểm ánh mắt dưới, Hắn không dám làm tần lạc y đi tới gần nửa bước, hắn biết lúc này Phượng Phi Ly là khí cực. Vì chứng minh hắn thật sự không có việc gì, lần này hắn đem chiếc đua lấy thật sự ổn, thực mô liền đem trong chén dư lại thủy tinh sủi cảo tôm toàn bộ ăn xong, sau đó lại rất là chủ động đi thanh toàn trướng. Đáp ứng rồi tần lạc y đi hãy muốn đi ăn tảo phớ cơm cùng bánh bao, hắn tự nhiên cũng không có quên, bất qua ăn thời điểm, tần lạc y đi tuy rằng vẫn cư ăn thật sự thỏa mãn bộ ráng. Hắn lại có chút thực không gen, bởi vì Phượng phi Ly tuy rằng vẫn luôn đang cười, hắn lại cảm thấy cả người mồ hôi lạnh ứa ra, có bị hắn bái tiếp theo tầng ra khủng bố cảm giác. Linh võ ngoài thành ngàn dặm. "Phanh!" Một tiếng vang lớn sau, một viên mấy người mới có thể vây ôm lại đây đại thủ ầm ầm ngã xuống đất, bắn khởi một trận mảnh liệt bụi bặm, đang ở không trung giao thủ một huyền một bạch lưỡng đạo thon dài thân ảnh đột nhiên tách ra, từ không trung hạ xuống. Người mặc huyền yyy chính là Trần Mặc. Một khắc nói màu trắng thân ảnh tự nhiên là Phượng Phi Li. Ở trên phố chuyển động một vòng lúc sau, trở lại như ý khách điểm, Trần Mặc đã bị cười đến yêu nghiệt vô cùng Phượng Phi Li kéo đến linh võ thành vùng ngoại ô, không nói hai lời, liền đối hắn động nổi lên nắm tay. Chư Bỏ vừa rồi bị quét lạc đại thụ, lúc này trong sơn cốc là một mảnh bừa bãi, tàn chi đoạn thảo đầy đất, liền một bên đỉnh núi đều bị vênh nửa cái xung dưới. Trần Mặc nhìn nhìn bốn phía, Vẻ mặt cười khổ, hôm nay rủi cáo phô chính mình khắc thượng, Phượng Phi Li sẽ hiểu lầm, cũng trách không được hắn. Nhìn Phượng Phi Li cười đến làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra yêu nghiệt tôn nhan, chỉ phải lần thứ hai mở miệng giải thích, "Li, ngươi không cần hiểu lầm, ta đối tần cô nương, thật sự không có gì ý tưởng khác." Phượng Phi Li hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm hắn nói, "Ngươi trưởng nào thì hồi Huyền Thiên đại lục đi." Đối với chính mình cái này huynh đệ, hắn vẫn là tin được, bất quá Ở hắn cùng Tần Lạc Y quan hệ trần ai lạc định phía trước, hắn không hy vọng cảnh mẹ đẻ cảnh con. Có lẽ Tần Mạc hiện tại không có gì ý tưởng, lại ngốc đi xuống, lại khó bảo toàn hắn vẫn cùng hiện tại giống nhau, liền hướng về phía hắn dễ dàng đối ý đi hả nhi mềm lòng, cùng hắn trước kia lánh khóc tính cách một trời một vực, hắn liền không thể thiếu cảnh giác. Cái này huynh đệ cùng hắn giống nhau, sống trăm năm sau, chưa từng có đối nữ nhân động qua tình, bọn họ đều là cùng loại người. Bất động tình tắc đã, vừa động tình tuyệt đối là cố chết ốc, lại khó tự kềm chế. Nếu là những người khác liền thôi, tần lạc y đi hề. Nàng là hắn đã quyết định song tu bạn lữ, hắn biết, cho dù tần mặc thật sự yêu nàng, hắn cũng không có khả năng buông tay. Tần mặc có chút tiêu táo tại chỗ xoay hai vòng. Sau đó ngừng ở phượng phi ly bên người, có chút dị thường nghiêm túc nhìn hắn, ta ngày mai liền đi. Phượng phi ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nhà của chúng ta tình huống, ngươi cũng là biết đến, mấy trăm năm tới, vẫn luôn đều nhân khẩu đơn bạc, cha mẹ ta trừ bỏ ta ở ngoài, không còn có quá hai tử, mà nhị thúc hài tử, cho tới bây giờ, cũng không biết sống hay chết. Nói tới đây, hắn biểu tình trở nên có chút cảm đạm, lão gia tử mấy năm nay, vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm, ta bế quan đã nhiều năm, đã có gần 10 năm không, có nhìn đến hắn, cũng không biết hắn hiện tại đi nơi nào. Nghe hắn nói về đến nhà sự tình, Phượng Phi li thở dài một hơi, an ủi dường như vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói lại nói không ra khẩu. Không chỉ Tần gia lão gia tử mấy năm nay ở tạm, toàn bộ Tần gia cũng phái ra rất nhiều người đi tạm, này phiến đại lục đều mau bị phiên cái đế hướng lên trời, nếu còn sống, nơi nào có tìm không ra đạo lý. Tần Mặc cũng biết hắn kia chưa bao giờ gặp mặt muội muội, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, lắc đầu cười khổ, nhìn đến Tần cô nương, Ta luôn có một loại kỳ quái cảm giác, cảm thấy nàng liền tượng ta mội mội. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến tần lạc y gì hề thời điểm, hắn liền có một loại dị thường thân thiết cảm giác, hắn sắc thật thích tần lạc y gì hề, bất quá hắn thích cùng Phượng Phi Ly thích không giống nhau. Phượng Phi Ly sẽ bởi vì chính mình thích mà ghen, mà hắn sẽ không. Thậm chí ngày đó buổi tối nghe được bọn họ ở bên nhau thời điểm, hắn trong lòng cũng không có đố ghét. Ta ngày mai liền trở về. Rời đi ra đã đã nhiều năm, ta cũng nên trở về nhìn xem. Bất quá, trước khi đi, ta tưởng nhận tần cô nương làm mội mội. Tần mặc trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Nhận nàng làm mội mội. Phượng phi ly cả kinh, hơi ninh mày, nghiêm túc nhìn hắn nói, việc này không phải bình thường, ngươi hẳn là trở về hỏi qua người nhà của ngươi lại làm quyết định. Thần gia, cũng không phải là người thường gia. Nếu là tần mặc thật sự nhận lạc ý gì hay làm mội mội, mà người nhà của hắn lại không thích, đặc biệt là lão gia tử không thích, hắn không nghĩ y nhi chịu hủy quất. Hơn nữa ở hắn xem ra, Tân Mặc đột nhiên tưởng nhận Tân Lạc Y Nhi làm muội muội, cùng sự tình hôm nay, sợ là cũng có rất lớn quan hệ, hắn là muốn cho chính mình hoàn toàn yên tâm đi. Trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần. Tân Mặc lắc đầu, cười nói, "Không cần, cha mẹ ta còn có lão gia tử tính tình, ngươi lại không phải không biết, ngươi yên tâm." Nhìn thấy tần cô nương, bọn họ nhất định sẽ thức thích. Điểm này hắn tuyệt đối dám vô ngực bảo đảm, ta kêu mội mội, đối tìm về nàng, ta cũng không ôm cái gì hy vọng. Phượng phi ly mắt đảo hoa luệ luệ, nhìn hắn như suy tư gì, không ôm hy vọng. Chẳng lẽ hắn muốn cho ý ý hề nhi thay thế hắn mội mội, an ủi lao ra tử nhà hắn thất tử thất tôn đau xót không thành. Một đạo phiêu giật bóng trắng lược tiến như ý khách điếm, vô thanh vô tức lập tức tới rồi tần lạc ý hề phong trong. Đang ở phòng trong nhà nhã Khái Hạt Dương nghĩ chờ ngày mai đại hắc cùng hắc đế trở về, liền rời đi Ninh Võ Thành hồi Phiêu Miểu Tông Tần Lạc y trên tay một đốn, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái nói: "Bạch Di Li, ngươi có việc?" Lần trước Bạch Di Li trực tiếp nuốt phục hỗn độn chi nguyên mãnh kính, thực sự làm nàng khiếp sợ hồi lâu. Tuy rằng Bạch Di Li mất trí nhớ, cái gì cũng nghĩ không ra, thậm chí liền một ít thưởng thức tính đồ vật cũng quên mất, bất quá thân tu vi kia, quá mức khủng bố. Cho nên nàng quyết định, mặc kệ hắn là người nào, nàng liền bẩm cầm không lợi dụng hắn, cũng không thập phần thân cận hắn nguyên tắc, cùng hắn bảo trì một loại quân tử chi giao đạm như nước quan hệ. Liên tính về sau hắn nhớ tới cái gì tới, bọn họ trở thành địch nhân, nàng cũng không cần thừa nhận bị bằng hưu phản bội đau lòng cùng thống khổ, mà nếu hắn không phải địch nhân, chính mình không đắc tội hắn, không ở hắn mất trí nhớ thời điểm hại hắn, hắn hẳn là cũng sẽ không tìm nàng phiền toái mới là. Bạch Lý Diệp vươn tay tới, Một viên đỏ tươi ướt rát nắm tay lớn nhỏ linh quả đột nhiên xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, hắn đem kia trái cây đưa tới tần lạc y dìa trước mặt. Sáu diệp lòng xót quả. Tần lạc y dìa nhướng nhướng mày, mắt phượng không thể hiểu được nhìn về phía bạch y dìa tuấn mị như đích tiên giống nhau gương mặt, làm cái gì. Cũng không có rối tay đi tiếp. Bạc. Bạch y dìa đen nhánh ánh mắt thanh thanh lánh lánh nhìn nàng. Tần lạc y dìa đột nhiên liền nghĩ tới ngày đó chính mình nói muốn bạc liền đi trích linh quả linh thực, hoặc là sát yêu thú đoạt yêu đan nói tới, không khỏi bật cười. Ngươi muốn đổi bạc, trực tiếp bắt được bán linh thực cửa hàng liền thành. Ngươi này sáu diệp lòng son quả chính là cực hảo linh quả, một viên giá trị không ít tiền, ngươi muốn sợ bán linh thực cửa hàng hố ngươi, ngươi liền bắt được bán đấu giá phô đi bán đấu giá hảo. Sáu diệp lòng son quả là có thể luyện chế thập giai linh đan linh quả, bắt được linh thực cửa hàng, bán ra mấy chục vạn lượng bạc hoàn toàn không thành vấn đề, bắt được nhà đấu giá, còn có thể càng cao. Ta cùng ngươi đổi. Bạch Ý Gìa nhìn nàng mặt đẹp, lần thứ hai mở miệng, thanh âm vẫn là thanh thanh lánh lánh, lại cực kỳ dễ nghe. Tân lạc Ý Gìa dùng tay chi cầm, cười hì hì nhìn hắn nói, vậy ngươi tưởng đổi nhiều ít bạc. Nơi nơi đều là bán linh thực cửa hàng, nhà đấu giá liền ninh võ thành liền có một nhà, nàng tưởng không rõ, hắn làm gì liền ba ba chạy tới tìm chính mình thay đổi bốn vạn năm ngàn lượng. Bạch Y thì lại nói, đôi mắt đều không có chấp một chút. Tân lạc Y thì thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi, bốn vạn năm ngàn lượng. Người xác định, này muốn bắt đến linh thực cửa hàng, chính là lại hát trường quầy, ít nhất cũng có thể cấp ra bốn mươi lăm vạn lượng, hắn lại chỉ cần bốn vạn năm ngàn lượng. Ai, xem ra quả nhiên là mất chi nhớ, này bút trướng đều tính không rõ ràng lắm. Bạch Y thì lại gật đầu, thúc giục nàng nói, nhanh lên. Chẳng lẽ là vội vã dùng bạc, cho nên mới tới tìm nàng. Tân lạc y dù hồ nghi nhìn hắn, từ hắn trên mặt nhìn không ra cái gì tới, lại nhìn nhìn trên tay hắn hồng đến tựa muốn lấy máu sáu diệp lòng xoan viên. Từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra ngân phiếu tới, số ra bốn vạn năm ngàn lượng đưa tới hắn trên tay. Tiếp nhận sáu diệp lòng xoan quả. Thầm nghĩ trong lòng, quản nói đâu, là hắn lấy tới đổi, lại không phải nàng hô hắn, không kiếm bạch không kiếm. Bạch Y Ghi tiếp nhận ngân phiếu liền đi. Tần lạc Y Ghi nhìn hắn nhanh chóng biến mất bối cảnh, trong lòng rất là hồng nghi, suy nghĩ một lát, rứt khoát theo đi lên, không biết Bạch Y Ghi cầm kêu ngân phiếu muốn làm cái gì. Bạch Y Ghi tu vi cao, đi được tuy mò, cũng may đi được không xa, không có rời đi ninh võ thành, mà là tới rồi ly lôi ra thạch phường không xa thủy ra thạch phường. Ném xuống ngân phiếu, hắn cầm lấy một khối trừng thạch ma đại một cục đá liền đi. Thủy gia thành phường người đều nhận được hắn, rốt cuộc mấy ngày trước hắn mới ở lôi ra thành phường náo loạn vừa ra một nửa bạc đều không có cấp đến, liền tưởng cường lấy nguyên thạch đi trò khôi hài, cũng may hôm nay hắn ngân phiếu, nhưng thật ra cấp đủ rồi, liền không có người cản hắn. Hắn đầu hốc có tật xấu, truyện đều là chút phế thạch, đảo đáng tiếc bạc. Đang ở tuyển nguyên thạch một ít kinh nghiệm cực phong phú tu sĩ thở dài một hơi nói, chẳng lẽ kia bạc lại là tần cô nương cho hắn không thành? Trưởng quay, hắn cùng Tần cô nương còn có phượng công tử quan hệ nhưng không bình thường, tốt xấu các ngươi cũng cho hắn giới thiệu một chút tuyển thạch kinh nghiệm a, hắn tuyển phế thạch, người hô cũng không phải là hắn, hô chính là Tần cô nương. Ở bọn họ xem ra, Bạch Y không chỉ có đầu gốc có bệnh, trên người lại không có bạc, kia bạc khẳng định không phải chính mình tránh, rất có khả năng là Tần cô nương cho hắn. Phúc, trưởng quay nào dám cho hắn giới thiệu kinh nghiệm a. Những cái đó có khả năng khai ra tinh thạch nguyên thạch, nào một khối không cần 10 vạn mấy chục vạn, thật cấp nói, kia Bạch Di công tử nếu linh kính lên đây, thật muốn những cái đó cục đá, lại lấy không ra bạc tới, trưởng quay còn không được hộp máu a. Có người trêu ghẹo. Trưởng quay cười khổ. Nay xác thật nói ở điểm tử thượng. Bọn họ vừa không tưởng đắc tội tần cô nương, cũng không nghĩ đắc tội Phượng công tử, bọn họ hai cái đều là Phiêu Miểu tông các trưởng môn đắc ý đệ tử. Phượng Phi Ly vẫn là huyền thiên đại lục Phượng ra dòng chính đệ tử, mà Tân Lạc Y tuy rằng bối cảnh không bằng hắn, chính là bất quá 20 tuổi, là có thể luyện ra kiểu giai cực phẩm Đăng Hân Dược, như vậy thiên phú, sớm đã chấn kinh rồi toàn bộ đồng lai tiên đảo. Giả lấy thời gian, nếu là lại luyện ra thập giai Đăng Hân Dược, 11 giai Đăng Hân Dược, kia nhưng chính là Đăng Dược giới ngôi sao sáng A, là tả cổ đại sư giống nhau làm người tôn kính kính ngưỡng nhân vật. Mua Nguyên Thạch đã đến có thực lực, cũng đến có nhãn lực, còn phải có vật khí, chính là bọn họ mỗi ngày cùng nguyên thạch giao tiếp, cũng không thể cầm một cục đá, liền chuẩn xác phán định bên trong có hay không tinh thạch. Hắn nếu giới thiệu kia Bạch Đế y công tử mua giá cao nguyên thạch, khai ra tinh thạch đảo cũng thế. Nếu là không, có khai ra tinh thạch tới, bị tần cô nương đã biết, khẳng định sẽ cho rằng bọn họ là ý định hố vị kia Bạch Đế y công tử. Đến lúc đó bọn họ trăm khẩu mà biện. Còn không bằng tựa như bây giờ. Dù sao lại không thế nào đăng giá, cũng hoa không được cái gì bạc, hắn có bạc liền cốc, không có bạc, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không giống ngày đó lôi ra thạch phường như vậy đại động căn qua, tùy hắn đi là được. Tần lạc y rìa đi theo bạch y rìa phía sau, tự nhiên nghe được thủy ra thạch phường chung mọi người nghị luận, khỏe mắt nhìn không được chịu chịu, phế thạch. Nếu kia thiên lôi ra thạch phường người biết bạch y rìa từ kia khối phế thạch bên trong khai ra tới chính là hốn độn chi nguyên nói chỉ sợ sẽ tức giận đến nhảy dựng lên. Hôm nay này tảng đá lại bị thủy gia thạch phường người coi là phế thạch, tiết giá cũng không cao, lại bị Bạch Di Lễ chọn chúng, cũng không biết hôm nay hắn lại sẽ ở bên trong tìm ra thứ gì tới. Tân Lạc Ý trong mắt hiện lên một mạt hứng phấn, bất chấp nghe thủy gia thạch phường người nghị luận, theo sát Bạch Di Lễ lực đi ra ngoài, lần này Bạch Di Lễ vẫn luôn đi ra rất xa, đi tới linh võ ngoại ông ngoại một cái hẻo lánh đỉnh núi, mới ngừng lại được. Hắn đem cục đá đặt ở trên mặt đất, thanh lành ánh mắt hướng tới tần lạc y ghi hề nơi đặt chân nhìn nhìn. Tần lạc y ghi hề biết chính mình bị phát hiện, cũng không có theo dõi bị phát giác sau xấu hổ, thoải mái hào phóng đi ra ngoài, đứng ở trước mặt hắn, tò mò nhìn hắn dùng kiếm từng khối từng khối đem nguyên thạch bên ngoài thạch sắc tức đi. Nơi này là thứ gì? Nàng mở miệng hỏi bạch y ghi hề, muốn biết hắn lần trước lựa chọn hốn độn chi nguyên, băng vào chính là nhãn lực, vẫn là giác quan thứ sáu Hoặc là nói hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu cục đá, biết bên trong đồ vật. Bạch y dì trên tay một đốn, liếc nàng liếc mắt một cái nói, giống nhau. Cùng lần trước giống nhau. Tân lạc y dì khiếp sợ trận to mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn, người như thế nào biết. Chẳng lẽ hắn tu vi thật sự cao đến đã hoàn toàn có thể thấu thị bên trong đồ vật. Có thể so với ít quang không thành. Bạch y dì không có nói nữa. Tân lạc y dì tim đập ra tốc. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Bạch Di Ghi Hải trên tay, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu bên trong lại là hốn độn chi nguyên, như vậy nàng muốn hay không làm Bạch Di Ghi Hải cũng đi thạch phường bên trong cho nàng tuyển mấy tảng đá. Tuy rằng nàng hốn Nguyên Thiên Châu bên trong có rất nhiều hốn độn chi nguyên, so với Bạch Di Ghi Hải lần trước từ cục đá bên trong được đến, nàng ở băng vực bên trong được đến hốn độn chi nguyên, nhưng lớn mấy chục lần không ngừng. Đáng tiếc kêu đồ vật bị hôn Nguyên Thiên Châu hấp thụ. Nàng chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn, muốn bên trong hỗn độn chi lực, cư nhiên còn phải tìm cái nam nhân một phen. Lam nàng không biết là nên khóc hay nên cười. Nếu là nàng cũng có thể được đến mấy khối hỗn độn chi nguyên. Không nói mấy khối, chính là 2 khối cũng đúng, nàng chính mình luyện hóa, từ huyền phủ tam giai vọt tới huyền phủ đỉnh, thậm chí là tu luyện ra thánh phủ, hẳn là cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Càng nghĩ càng là kích động. Nhìn bạch dì dì ngón tay ánh mắt trở nên nóng rực vô cùng, chỉ là chờ chạy đến cuối cùng, thạch ma đại cục đã đều cấp tức xong rồi, bên trong cái gì đều không có. Tại sao lại như vậy, ngươi không phải nói bên trong cùng lần trước giống nhau đi. Tần lạc dì dì sắc mặt thay đổi, cắn môi, mắt phượng nhìn chầm chầm bạch dì dì, bên trong chàn đầy thất vọng. Bạch dì dì lướt nàng lướt mắt một cái, cảm thấy nàng hiện tại cắn môi đầy mặt ảo nào thất vọng bộ dáng, thập phân đáng yêu. Thanh linh trong mắt lại nhanh chóng hiện lên một màn ý cười, bất quá kia ý cười lại là chợt lóe rồi biến mất, thực mau biến mất không thấy. Hắn thanh kiếm ném ở một bên, vỗ vỗ trên tay bụi, lại nhặt lên vừa rồi tức lạc chỉ có nửa khối nắm tay đại thạch rắn liêu, nhẹ nhàng dùng tay nhéo. Đá vụn rào rạt từ hắn ngón tay phụng trung chảy xuống, sau đó một khối xo so đầu ngón tay lớn một chút, tản ra ánh bạch quang mang có khủng bố năng lượng tiểu quang đoàn lộ ra tới. Hỗn độn chi nguyên Tân lạc y dì trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Quả nhiên có hôn độn chi nguyên, bất quá. Nghĩ đến vừa rồi bạch y dì từ trên mặt đất nhặt khởi phế giác liêu động tác, trong lòng vừa động, chẳng lẽ hắn là cố ý treo cận chính mình không thành. Trưng 74 liên thủ tể dê béo. Bạch y dì dùng ngón tay méo hôn độn chi nguyên nhìn nhìn, sau đó cùng lần trước giống nhau, yêu nhã ném vào trong miệng, khí định thần nhàn bộ dáng. Dường như hắn ăn không phải có khủng bố năng lượng hỗn độn chi nguyên, mà là một khối nho nhỏ mỹ vị điểm tâm giống nhau. Tân Lạc y chỉ thập phần vô ngữ, gặp qua biến thái, không có gặp qua như vậy biến thái. Bất quá, vừa rồi ở hỗn độn chi nguyên bị từ nguyên thạch bên trong lột ra tới thời điểm, nàng trong cơ thể hỗn nguyên tiên châu, cư nhiên lại có một tia dị động, chỉ là lúc sau lại thực mau bình ổn xuống dưới. Hiển nhiên hỗn độn thiên châu cùng lần trước giống nhau. Hẳn là cảm ứng được Bạch Tỉ Y Nhi hơi thở, biết hắn cương đại, không có biện pháp từ cái này thoạt nhìn tựa đích tiên, kỳ thật biến thái vô cùng mẫnh nhân thủ thượng đoạt độ vật, cho nên lại từ bỏ. Bạch Tỉ Y Nhi, ngươi giúp ta cũng tuyển chút cục đá đi. Một phen nhớ lượng lúc sau, Tần Lạc Y Nhi đứng ở Bạch Tỉ Y Nhi trước mặt, trắng non khuôn mặt, cười như ba tháng xuân phòng, mắt phượng tựa mạc rượu thạch giống nhau, lập loè chờ mong qua mang. Bạch Tỉ Y Nhi nhìn nàng, ánh mắt thanh thanh lánh lánh. Phong đảo thổi hắn đen như mực tóc dài, nhẹ nhẹ tóc đẹp ở không trung bay múa, dưới ánh nắng chiếu xuống, hắn màu trắng siêm ý tản ra nhu hòa bạch quang. Giáng người bị phụ trợ càng thêm thon dài đến bạn, môi mỏng biên gợi lên một mặt cực đạm tươi cười, tức khắc làm nàng cả người đều như tắm mình trong gió xuân giống nhau, thể sắc và tinh thần toàn sướng. Hảo! Bạch ý khi hề trả lời, làm đến tần lạc ý trên mặt ý cười càng đậm. Thiếu chút nữa Cao Hưng đến nhảy dựng lên cho hắn một cái đại đại ôm. Mắt Vương sáng quắc nhìn hắn nói: "Hiện tại liền đi, lôi ra thạch phường cùng Thụy gia thạch phường ngươi đã đi qua, Ninh Võ Thành còn có một nhà thạch phường tương gia thạch phường, chúng ta đi trước Tương gia thạch phường đi." "Thương gia thạch phường ngươi còn không có đi qua đi." "Ở nàng xem ra, Bạch Ý liền nếu biết này, đó cục đá bên trong có hỗn độn chi nguyên, lôi ra thạch phường cùng Thụy gia thạch phường nếu bị hắn thăm qua, Hôn độn chi nguyên khẳng định là đã không có, đi tương gia thạch phường, tìm được hôn độn chi nguyên hướng cơ hội muốn lớn hơn rất nhiều. Không có. Bạch y dì ánh mắt lóe lóe, nhàn nhạt nói. Hắc hắc, thật tốt quá. Tần lạc y dì nghe vậy, mi thư môi chán, trong mắt thanh sóng lưu chuyển, tinh ánh dịch thấu gò má nổi lên một tầng mê người đỏ ứng, giống như nộ phóng đào hoa, ở nàng tuyệt mị trên mặt vượng nhiễm mở ra. Bạch y dì thanh lênh ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Ninh Võ Thành cùng sở hữu tam gia thạch phường, phân thuộc về lôi gia, thủy gia, còn có tương gia, tam gia thạch phường bên trong, thuộc thủy gia quy mô lớn nhất, thủy gia sau lưng thế lực là đồng lai tiên đảo đệ nhất tiên môn phiêu miểu tông, thủy gia là phiêu miểu tông bồi dưỡng lên, mà tương gia sau lưng, còn lại là động thiên phúc địa. Tân lạc ý gì hề lựa chọn cùng bạch ý gì hề đi tương gia, thứ nhất là tương gia hắn còn không có đi qua, có lẽ có thể tìm được hôn độn chi nguyên một nguyên nhân khác, tác thuần túy là tưởng thông qua tương ra, về sau thật ghê tởm ghê tởm động thiên phúc địa. Dù sao nàng cùng động thiên phúc địa sống núi đã quyết định rồi, thông qua bạch y y thần mắt, dùng giá thấp đem tương ra nguyên thạch trung tinh thạch cấp đảo ra tới, đến lúc đó tu cùng động thiên phúc địa đối thượng, nàng liền lấy từ tương ra đảo tới tinh thạch, cấp thanh y khôi lỗi dùng tới. Hắc hắc, làm thành y khôi lỗi dùng sức đi đối phó bọn họ, cũng không cần tượng như bây giờ, mỗi dùng một khối Nàng liền đau lòng, cái chết khiếp. Trong lòng đánh bản tính như ý, tần lạc y càng nghĩ càng là đắc ý, trên mặt tươi cười, càng lạ như thế nào đều giấu không được, cùng Bạch Y thực mau liền vào linh võ thành, mau đến tương gia thạch phường thời điểm, nàng giữ chặt Bạch Y tay tới gần hắn nói nhỏ: "Nếu là có hỗn độn chi nguyên, ngươi trước mặt hai lần giống nhau, ngàn vạn không thể làm bên trong sư phó cắt ra tới, chúng ta cầm trong chốc lát chính mình cắt tới." Hỗn độn chi nguyên a, quá là người đỏ mắt bдей li tu vi tuy rằng cường đại, nhưng nếu là có người biết hắn cắt ra hỗn độn chi nguyên, khẳng định sẽ có không ít người đỏ mắt tìm tới môn tới, về sau phiền bãi liền lớn. Đến nơi cái khắc tinh thạch, Ân, Tĩnh, tốt nhất cũng đừng thiết hảo. Hiện tại nàng tu vi quá thấp, nàng không nghĩ cấp Bạch Đế trọc phiền toái, cũng không nghĩ cho chính mình trọc phiền toái, vẫn là điều thấp điểm hảo. Nàng còn chuẩn bị lấy này đó cắt ra tới tinh thạch đi đối phó động thiên phúc đi đâu. Đừng thay ta tỉnh bạc Ngươi muốn cảm thấy bên trong có thứ tốt, chỉ quản môi chính là. Bạch Di Di liếc liếc mắt một cái nàng dựa vào chính mình cực gần khuôn mặt, còn có kéo ở chính mình cánh tay thượng bàn tay mềm, thanh lành ánh mắt lóe lóe, cong cong môi, gật đầu. Di, là tần cô nương. Cái kia xuyên Bạch Di Di, chính là lần trước ở lôi ra thạch phường tuyển thạch, không mang đủ tiền người, cuối cùng hắn tiền vẫn là tần cô nương cấp đầu. Hắn hôm nay cũng tuyển quá nguyên thạch, Không lâu trước đây ở Thủy Gia Thạch Phương Tuyển. Không nghĩ tới hắn hiện tại lại đến Tương Gia Thạch Phương tới, Tần Cô Nương cũng cùng hắn cùng nhau tới, bọn họ là muốn cùng nhau tuyển thạch sao? Hẳn là đi, nghe nói hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hai lần đều tiêu tiền tuyển phế thạch, khẳng định cái gì đều không có khai ra tới, cho nên Tần Cô Nương xem bất quá đi, muốn giúp đỡ hắn tuyển. Không biết hắn cùng Tần Cô Nương là cái gì quan hệ, mới vừa đi tiến Tương Gia Thạch Phương. Rất nhiều người đều nhận ra tần lạc y cúng bạch y lì hề Bởi vì tần lạc y lì hề là kiểu giai cực phẩm luyện đàn sư Mấy tháng trước ở Kim Đỉnh Sơn luyện đàn đại tái thượng ra hết nổi bật Lại là phiêu miểu tông các trưởng môn thu quan môn đệ tử Ở thạch phường Trung Tu Vi So nàng thấp tu sĩ Thực tự nhiên vì nàng nhường đường Biểu tình nhiệt liệt chung mang theo kính ngưỡng Chính là Tu Vi So nàng cao thượng không ít tu sĩ Rất nhiều đều mỉm cười lui qua một bên Làm nàng đi trước Cửu giai luyện đan sư a, chính là không thể phản thượng quan hệ, cũng là không thể đắc tội, rất có thể về sau chính mình liền sẽ cầu tới cửa đi thỉnh nàng luyện đan. Hơn nữa luyện đan sư ở tu chân giới địa vị cao thượng, nhân mạch cực lớn, đắc tội luyện đan sư, biến tướng liền sẽ đắc tội rất nhiều có cẩu với luyện đan sư người. Tương gia Thạch Phượng tuy rằng là động thiên phúc địa nâng đỡ, bởi vì phiêu miểu tông quan hệ, Tần Lạc Y suy đoán tương gia hẳn là cũng không biết chính mình cùng động thiên phúc địa ân oán chính là động thiên phúc địa ở bên trong, có lẽ cũng chỉ là một bộ phận người biết mà thôi. Vừa đến tương gia thành phường, tương gia thành phường trưởng quậy liền thập phần nhiệt tình tự mình đón lại đây, biết nàng muốn tuyển nguyên thạch lúc sau, lại tự mình cho nàng giới thiệu lên. Tương gia thành phường đằng trước cửa hàng chia làm trên dưới hai tầng, phía dưới là nguyên thạch, mà mặt trên còn lại là khai ra tới tinh thạch, có tu vi cường đại người ở trên lầu tự mình tọa trấn, mà xuống tầng nguyên thạch, tách chia làm nội viện cùng ngoại viện. Ngoại viện là một ít giá trị rẻ tiền cũng đã, trong đó rất lớn một bộ phận đều là phế thạch. Mà càng đi bên trong đi, nguyên thạch càng tốt, khai ra tinh thạch, đặc biệt là hi hữu tinh thạch cơ suất cắt so ngoại viện lớn vô số lần. Đương nhiên, giá cả cũng quý thượng không ít. Tân Lạc ý gì ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, khóe môi mỉm cười, tương gia thạch phường dùng nguyên thạch bố trí thạch phường, thỉnh thoảng loại chút hoa cỏ cây cối, làm nơi này có vẻ thập phần lịch sự tao nhã. Thậm chí bên trong còn mở ra một cái hồi nhân tạo, nho nhỏ xảo xảo, lại dùng nguyên thạch lôi núi giả, đứng ở chỗ này, gió nhẹ quất vào mặt, mùi hoa từng trợn, đảo cũng làm người vui vẻ thoải mái. Thần cô nương, ngươi nhìn xem, có hay không cái gì vừa ý? Trường quay giới thiệu một phen lúc sau, ân cần cười hỏi nàng nói. Hắn quyết định, nếu tần lạc ý đi hề đối này bên ngoài nguyên thạch đều không hài lòng, liền mang nàng đến tận cùng bên trong tinh phẩm quán đi xem. Tần lạc y dì là kiểu giai cực phẩm luyện đan sư, tuy tiện luyện ra một viên đan dự tới, cũng đáng mấy chục thượng trăm vạn, thậm chí càng nhiều, hắn hoàn toàn không lo lắng tần lạc y dì phó không ra bạc, thậm chí ở hắn trong lòng. Tần lạc y dì hiện tại chính là một con dê béo, chờ hắn cầm đao đi tể. Hôm nay ta là bồi hắn tới tuyển thạch. Tần lạc y dì hơi hơi mỉm cười, chỉ chỉ bên cạnh bạch y dì hề, sau đó lại đối bạch y dì hề nhướng mày cười nhạt nói, nhìn đến cái gì vừa ý Ngươi cứ việc lấy chính là. Trường quay lang nhiên, ngay sau đó trong mắt tinh quang trật lẻ, cười nở hoa. Sớm có linh lợi tiểu nhị đứng ở bạch y dìa bên người, liền chờ hắn mở miệng. Tương gia thạch phường bên trong lúc này tuyển thạch người không ít, nghe được tần lạc y dìa nói, đều là một trận kinh dị, quả nhiên là kiểu giai cực phẩm luyện đan sư A, có tiền. Tuyển nguyên thạch như vậy quan trọng cung cấp với thiêu bạc sự tình, đều không tự mình động thủ. Cứ nhiên làm một cái tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đầu óc không thanh tỉnh người đi tuyển, vẫn là tùy tiện tuyển. Dậm một tiếng, liền có rất nhiều người xông tới, đi theo Bạch Di phía sau tuyển, một bên xem một bên nhỏ giọng nghị luận lên, càng có rất nhiều người trong mắt tràn đầy hâm mộ, không biết vị này Bạch Di công tử cùng Tần cô nương là cái gì quan hệ, Tần cô nương đối hắn cũng thật ảo. Tần Lạc đi theo Bạch Di bên người, biểu tình thản nhiên nhìn Bạch Di tuyển thạch. Thỉnh thoảng cùng trưởng quầy nói chuyện phiếm vài câu, đi rồi vài trăm thước, bạch đi đi đã tuyển 5 khối nguyên thạch. Bạch đi thì không có đỉnh, vẫn tiếp tục hướng bên trong đi đến, tần lạc đi đi cũng không ngăn cản, vẫn luôn đi theo hắn bên người. Nhìn đến bạch đi đi tuyển nguyên thạch đã giá trị gần trăm vạn, hơn nữa rất nhiều đều là thạch phường trung đại sư dám định quá, sẽ không có cái gì đáng giá tinh thạch cũng đã. Trưởng quầy trong lòng cười nở hoa, trên mặt lại một hào dị sắc đều không lộ. Đem ngoại viện nội viện đi dạo một vòng xuống dưới, bạch y ghi cộng tuyển ra 12 khối, tiện nghi vạn lượng bạc một khối, quý mười mấy vạn lượng bạc một khối, tính xuống dưới kia 12 khối nguyên thạch, giá trị đã ở hơn trăm vạn lượng trở lên. Bạch y ghi hải vẫn cứ đưa mắt buôn xem, không có nghỉ tay ý tứ. Tần lạc y ghi hải cũng nhìn một vòng, liền hỏi trường quài, thương gia thạch phường nguyên thạch đều ở chỗ này sao? Bên trong còn có một cái tinh phần quán, giải ra hy hữu tinh thạch cơ suất càng cao. Chẳng qua giá cả cũng muốn quý thượng không ít. Trưởng quay vội nói, "Chúng ta vào xem đi." Tân Lạc Y cười đối Bạch Di Nhi nói, "Bạch Di Nhi gật đầu. Bên này thỉnh." Trưởng quay trên mặt tươi cười rốt cuộc tàng không được, lại tự mình mang theo bọn họ hướng tinh phẩm quán mà đi, phía sau mọi người rất nhiều cũng từng đi qua tinh phẩm quán, bất quá bên trong nguyên thạch mỗi một khối đều quá quý, bình thường bọn họ nhìn, chính là có 7 8 thành năm chắc cũng không dám xuống tay. Hôm nay Tần Lạc Ilya cũng phải đi Tinh Phẩm Quán, làm cho bọn họ lập tức kích động, đều theo đi lên, muốn nhìn một chút Bạch Di Ilya đến tụt cùng sẽ động thủ tuyển này đó nguyên thạch, bên trong có hay không chính mình đã từng nhìn chúng, phải có nói, nhìn xem bên trong đến tụt cùng có thứ gì, cùng chính mình xem có phải hay không giống nhau, lẫn nhau đối chiếu một phen, cũng coi như hiểu rõ một phen tâm nguyện. Tới rồi Tinh Phẩm Quán, Tần Lạc Ilya nhìn đến bên trong bảy biển nguyên thạch cũng không nhiều. Cũng liền mấy chục khối mà thôi, nhưng là mỗi một khối đều khá lớn, hoặc nằm hoặc nằm, hoặc là đứng thẳng, thiên hình và trạng, còn không có giải thích, đã cảm thấy linh khí bức người. Có nhiệt tình đã từng tới tinh phẩm quán tu sĩ, liền hướng Bạch Đế Nhi giới thiệu lên, suy đoán này một khối bên trong là cái gì, kia một khối bên trong là cái gì, kia một khối bên trong hẳn là cái gì đều không có. Bạch Đế Nhi nhàn nhạt, hành động gian hắn quần áo nhẹ dương, Thanh truyền tiêu sái thân ảnh tựa như thiên nhân hạ phàm trần giống nhau, thanh lệnh ánh mắt chỉ dừng ở nguyên thái thượng, nhất nhất nhìn lại, cũng không có nói lời nói. Những cái đó tu sĩ cảm thấy không thú vị, biết hắn là cái đầu hốc có tật xấu, cho dù là tu vi cao ngọc phủ tu sĩ, cũng không để bụng, lại tiến đến Tần Lạc Y trước mặt cao đàm khoát luận lên, rốt cuộc ra tiền chính là Tần Lạc Y, chỉ cần thuyết phục nàng, muốn mua nào tảng đá, còn không phải nàng định đoạt. Tân Lạc Ili là một bộ như nước gáo lam, oai nghi đứng thẳng, mỹ mà lóe mắt, làm người vừa thấy liền không rời được mắt, trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt liễm diễm, giống như thực nghiệm túc nghe bọn hắn nói chuyện, thỉnh thoảng đáp một câu, bình dị gần gũi chung lại mang theo làm người không dám dễ dàng mạo phạm thanh quý cùng cao nhã. Nàng tuy rằng nghe chúng tu sĩ kiến nghị đàm phán hòa bình luận sôi nổi, có đôi khi còn cùng bọn họ thảo luận một phen lại không có đi quấy rầy Bạch Đế Nghiệp xem thạch, ở mọi người chung, nàng tín nhiệm nhất chính là Bạch Đế, tự nhiên sẽ không dùng bọn họ quan điểm đi nhiễu loạn Bạch Đế truyền thạch. Ở tinh phẩm quán trung đi rồi một vòng xuống dưới, Bạch Đế chỉ tuyển ra bốn khối, mỗi khối giá trị đều ở trăm vạn lượng tả hữu. Nơi này cục đá khai ra linh lực cường đại, thậm chí đụng sao trời chi lực hi hữu tinh thạch cơ suất đều rất lớn. Nếu là tuyển đúng, rồi, một khối đều giá trị mấy trăm vạn thậm chí là hơn 1000 vạn có thể một đêm phát nhanh. Đương nhiên, càng có rất nhiều xem thất mắt, lỗ sạch vốn, này cũng chính là này tinh phẩm quán cục đá, có chút đá bày vài thập niên, thậm chí càng lâu thời gian, đều không có người dám xuống tay mua nhân, rốt cuộc giống nhau tu sĩ, tu luyện tiêu phí chính là xa xỉ, mua linh thực, linh đan, pháp khí, pháp bảo, còn có bữa chú bí cấp gì đó, đều yêu cầu rất nhiều bạc, mà bọn họ bạc tới dưn, nhưng không giống luyện đan sư, đùa chú sư Luyện khí sư như vậy tới dễ dàng. Kiếm bạc phải sát yêu thú, đi ra nhiệm vụ, đi mạo hiểm, săn vật bạc, cho dù đối với tu luyện ra thánh phủ, Ngọc phủ tu sĩ tôi nói, đều không phải một chút số lượng nhỏ. Bốn khối tinh phẩm quán nguyên thạch, hơn nữa phía trước tuyển 12 khối nguyên thạch, giá trị gần 600 vạn lượng bạc, thần lạc y Phó ngân phiếu thời điểm, đôi mắt đều không có chớp một chút, làm rất nhiều người đỏ mắt hâm mộ không thôi. Cho ngân phiếu lúc sau, Giả thạch sư phó thoở qua tới liền phải động thủ, bị Bạch Di Liễu lạnh như băng ánh mắt vừa thấy, liền cảm thấy cả người lông tơ đứng chổng ngược, không tự giác lui khai đi, có chút kinh sợ nhìn phía trưởng quay. Trưởng quay cười đối Tần Lạc Y liễu nói: "Tần cô nương, chúng ta vị này giả thạch sư phó là tương gia thạch phường bên trong giải thạch kỹ thuật tốt nhất một cái, kinh nghiệm cũng cực hảo, bên trong có tinh thạch, tuyệt không sẽ cho ngài chạm vào rất nhỏ tí tiẹo." Tần Lạc Y cười nhìn nhìn Bạch Di Liễu, Sau đó lắc đầu nói, "Không cần, chúng ta trực tiếp đem nguyên thạch mang đi chính là ta bằng hữu thích giải thạch, này đó nguyên thạch vừa lúc cho hắn luyện tập." Trưởng quầy lăng nhiên. Giải thạch sư phó trên tay sắc bén vô cùng dao nhỏ, tay run lên rơi xuống, thiếu chút nữa cắm ở chính mình trên chân. Xung quanh tiểu nhị còn có đông đảo tu sĩ đột nhiên đều ngậm miệng lại, toàn bộ tương gia thạch phường trở nên châm rơi có thể nghe. Ánh mắt đều khiếp sợ nhìn Bạch Di, cơ nhiên dùng giá trị mấy trăm vạn lượng bạc nguyên thạch làm hắn luyện tập. Này cũng thật xa xỉ. Trước nay kỹ thuật tốt giải thạch sư phó đều là từ giải giống nhau bình thường cục đá bắt đầu, không có mấy năm khổ luyện công phu, nào dám chạm vào đường tinh thạch nguyên thạch. Tinh phẩm quan cục đá, giá cả sang quý, nếu không cũng chỉ giải tinh phẩm quan hảo. Trưởng quay phục hồi tinh thần lại, lập tức cười đối Tần Lạc Y Nhi nói, thần thái thật là ân cần. Ờ hắn xem ra Tinh phẩm quán đồ vật, nếu cũng đưa cho cái này thành lãnh đầu gốc không lắm rõ ràng nam tự giải, quả thực chính là phí phạm của trời a. Hung chi hắn cũng muốn nhìn một chút, bị tuyển đi này bốn khối nguyên thạch bên trong, đều có chút cái gì. Vây xem chúng tu sĩ cũng vội gật đầu phụ họa, ánh mắt lửa nóng trừng mắt kia mười mấy khối tinh thạch xem, kia này bên trong, nhưng có bọn họ ngờ vực mười mấy năm, thậm chí là vài thập niên thượng trăm năm lui tới dám xuống tay đồ vật. Như thế nào cũng tưởng tự mình nhìn xem, cùng chính mình suy đoán sắc mình một phen. Đi rồi. Nhìn tấn lạc Ý dìa bị mồm năm miệng mười chúng tu sĩ vây quanh, đen nhánh mắt vượng trung ẩn hàm không kiên nhẫn, bạch Ý dìa đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh lánh lại thập phần dễ nghe, ẩn ẩn còn mang theo một mặt không dung mạo phạm tôn quý cùng nguyên nghiêm. Sau đó đem mua được nguyên thạch, toàn bộ cất vào trên tay hắn nhẫn chữ vật trung, dẫn đầu đi ra ngoài. Tần Lạc Ýy trong mắt hiện lên một mạt mỉm cười tươi cười, hướng trưởng quay còn có liên can nhật tình vô cùng tu sĩ nói thanh cáo tử, ngay sau đó đội kịp. Nhìn bọn họ thân ảnh rời đi tương ra thành phường, tương ra thành phường đột nhiên giống như nổ tung nồi giống nhau, Phiêu Miểu tông cửu giai cực phẩm luyện đan sư Tần Lạc Ýy, hoa mấy trăm vạn lượng bạc vì một cái Bạch Di Địa nam tử mua mười mấy khối nguyên thạch tin tức, giống như giải quá cánh giống nhau, thực mau truyền đi ra ngoài. Đến trời tối thời điểm, Toàn bộ Ninh Võ Thành đều truyền khắp, hơn 10 ngày lúc sau, càng là truyền khắp toàn bộ Đồng Lai Tiên Đạo. Đương nhiên, nghe đồn bởi vì truyền đến quá xa, đến sau lại đã biến thành tần lạc y, y hoa mấy ngàn vạn lượng bạc, mua mấy trăm khối nguyên thạch, mua nguyên thạch nguyên nhân, từ làm một cái Bạch Y Hà Nam tử luyện tập giải nguyên thạch, đến một ném vạn kim thảo nam tử niệm vui, thậm chí sau lại biến thành kia Bạch Y Hà Nam tử chính là tần lạc y, y song tu bà nữ. Hoa hoè loè loẹt, thiên kỳ bạch quái Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Tân lạc ý cùng bạch ý ghi rời đi tương gia thạch phương lúc sau, cũng không có lập tức bắt đầu giải thạch, cũng không có hồi như ý khách điếm, mà là ở phụ cận xoay vài vòng, đem phía sau trộm đi theo mấy cái muốn nhìn nguyên thạch bên trong đến tuột cùng, có thể giải ra thứ gì tới người ném rớt lúc sau. Các nàng đi ly ninh võ thành 2.000 dặm ở ngoài núi lớn trung, tìm được rồi một cái vứt đi sơn đậu. Bдейzy cảm hắn kia đem bình thường đến không thể lại bình thường kiếm bắt đầu ưu nhã giải thích, Ma Tần Lạc y tắc lấy ra một trương đặc chế giường nệm, liền đặt ở Bạch Dí yề bên người, ôm cái gối mềm, dựa nghiêng thập phần lười biếng nhìn Bạch Dí yề giải thích, bất quá nàng mắt phượng trung thỉnh thoảng lập loè tinh quang, vẫn là tiết lộ nàng trong lòng hưng phấn. Thật mau, đệ nhất tảng đá đã bị giải ra tới, thế nhưng là một khối nắm tay lớn nhỏ tím huyền thạch, tinh ánh dịch cấu, phiếm ánh sáng tím, linh khí mờ mịn So nàng lần trước tiêu tiền mua tím huyền thạch còn muốn lớn hơn gấp đôi có thửa, ít nhất giá trị 3-400 vạn lượng bạc. Tân lạc y dị cầm ở trong tay, lan qua lộn lại xem, miệng đều mau cởi đến khép không được. Nay liền này một hối, nàng hôm nay tiền vốn đã đã trở lại một nửa. Liền tính bạch y dị có sai lầm, lại giải ra một hai khối tinh thạch tới, nàng liền tuyệt không sẽ lộ vốn, hoặc là còn có lợi nhuận. Ha ha, quả nhiên, tin bạch y dị, đến vinh xinh. Không phải, là đến tinh thạch mới đúng." Cươi Tủm tỉm nhìn Bạch Di Ly, mặt đẹp thượng tinh sứ bóng loáng trắng tinh da thịt, kiểu tựa nõn nà giống nhau, vô cùng mịn màng, giống sáng sớm khai đệ nhất đóa mang lộ phụ dung, ánh trong động ánh lửa, có vẻ càng thêm vũ mị động lòng người. Bạch Di Ly ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ nhìn thoáng qua, thực mau lại cúi đầu, mấy phút lúc sau, lại đưa cho nàng một khối trứng gà lớn nhỏ, hồng đến tươi đẹp rực rắc, hình như có hoa quang ở lập lòe tinh thạch. Chương 75 kiếm hoàn. Đây là Hồng Diêu thạch. Tân Lạc Y tiếp nhận tinh thạch, kích động ngồi quỳ lên, hai mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay màu đỏ cũng đã lấp lánh sáng lên. Hồng Diêu thạch ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng tuy rằng không phải nhất hiếm thấy, bất quá bởi vì bên trong linh lực cực kỳ dư thừa, giá trị nhưng xa xỉ, liền như vậy một viên, bán ra trăm vạn lượng bạc hoàn toàn không là vấn đề. Ha ha, kiếm lời, kiếm lời. Một viên tím huyền thạch Một viên hồng yêu thạch, nàng tiền vốn liền toàn đã trở lại, còn kiếm lời gấp đôi có thừa. Loé ánh sáng ánh mắt dừng ở Bạch Tỷ Ly trên người, càng thêm sáng quắc rực rỡ. Bạch Tỷ Ly vẫn như cũ ưu nhã ở giải thạch. Sau một lát, 12 tảng đá toàn bộ bị tẩy bỏ, mỗi một khối bên trong đều thành công giải ra một khối tinh thạch, đôi ở nàng bên người, băng tuyết thạch, bích ngọc thạch, hắc kim thạch, ngũ quang thập sắc, quang hoa tận trời, linh khí như mây khói, nùng không hòa tan được. Nhìn trước mặt một đống tinh thạch, tần lạc y lì hề mặt mày hướng hở, bạch y lì quả nhiên thần mắt ta, cư nhiên không có một chút sai lầm, mỗi một viên tinh thạch đều giá trị xa xỉ, nàng mua này đó nguyên thạch, cũng liền hoa 600 nhiều vạn lượng ngân phiếu mà thôi, mà hiện tại này đó tinh thạch, giá trị ít nhất ở 5.000 vạn trở lên. Nhìn ở một bên trà lau trên thân kiếm đá vụ bạch y lì hề, tần lạc y lì trong mắt có một thốc cực sáng ngời ánh lửa doanh triệt, nàng cầm lấy trong đó một khối băng huyền th Phóng tới một bên, mua nguyên thạch tiền vốn, sáu trăm nhiều vạn lượng bạc, này một viên băng huyền thạch là đủ rồi, bạch đi đi hề, này đó nguyên thạch đều là người tuyển, dư lại chúng ta chia đều. Có bạch đi đi hề ở, nàng kia thanh ý đi khôi lỗi liền có thể tùy thời thả ra đi bộ đi bộ. Duy nhất đáng tiếc chính là, bên trong không có hôn độn chi nguyên. Bạch đi đi hề ngẩn đầu nhìn nàng một cái, không có sai quá trên mặt nàng hương phấn, còn có trong mắt ẩn ẩn mất mát, con con ngôi. Lắc đầu nói, "Đều cho ngươi, ta không cần." Nói xong đứng lên phiêu nhiên ra sơn động, thực mau biến mất không thấy. Trở lại như ý khách điểm thời điểm, sắp trời đã chậm, bọn họ bao hạ tiểu viện không có một tia ngọn đèn dầu, Tần Lạc Y Li suy đoán Vương Phi Li cùng Tần Mặc Hàn Lạc đều không ở. Hôm nay được rất nhiều tinh thạch, lại đại ngại một bút, nàng tâm tình tự hào, mặt đẹp thượng mang theo dấu không được tươi cười, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng trong. Vừa mới đẩy cửa ra, Liên nhìn đến một đạo màu trắng thân ảnh đứng ở bên cửa sổ, nhìn nàng mắt đào hoa hiếp lại, yêu nghiệt trên mặt hàm chứa một kêu ý vị không rõ cười nhạt. Đại sư Minh Tân lạc y không nghĩ tới Phượng Phi Ly cư nhiên ở chính mình phòng trong, ngẩn ra lúc sau, ngay sau đó cười hướng hắn chào hỏi. Phượng Phi Ly yêu nhã vô cùng từ bên cửa sổ đã đi tới, đứng ở nàng trước mặt, đem nàng trên dưới đánh giá một lần, cuối cùng ánh mắt định ở nàng tràn đầy tươi cười trên mặt, y liền nhi. Ngươi hôm nay đi mua Nguyên Thạch. Này tin tức, hiện tại đã chuyển khắp Ninh Võ Thành, hắn nghe nói nàng ở tương gia Thạch Phường, lập tức cùng tần mặc cùng nhau chạy đến, đáng tiếc đi đã muộn, tương gia Thạch Phường đã không có bọn họ bòng ráng. Nhắc tới Nguyên Thạch, tần lạc y trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, mắt Phượng như đêm tối sao trời giống nhau, sáng quắc rực rỡ, mang theo lưu ly lộng lây ánh sáng, đúng vậy. Phượng phi ly hẹp dài mang cười mắt đào hoa nửa mang theo hài hước. Nửa mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, mua mấy trăm vạn nguyên thạch, xem ra ngươi hôm nay thu hoạch không nhỏ. Đó là đương nhiên. Tân Lạc Ý liền một bên đem phòng trong đèn điểm thượng, một bên có chút đắc ý cười, ta hôm nay phát tài. Cũng không gạt Phượng Phi Ly, rầm một tiếng, liền đem trên người tinh thạch đem ra, toàn bộ đặt ở trên giường, thoáng chốc, phòng trong ngũ quang tập sắc, quang hoa tận trời, nồng đậm linh lực ở phòng trong tràn ra mở ra. Phượng phi ly đồng tử co rụt lại, yêu nghiệt gương mặt có một lát ngẩn ngơ, nhẹ lầm bầm nói, quả nhiên là phát tải. Này đó tất cả đều là bạch dì dìa tuyển. Tân lạc y dìa cười gật đầu, nhắc tới bạch dì dìa, tâm tình của nàng càng tốt, lúc trước nàng kêu mấy viên chữa thương đàn không có bạch hoa. Phượng phi ly im lặng. Suốt 12 viên nguyên thạch, lại là mỗi một viên bên trong đều thành công giải ra tinh thạch, thả đều là giá trị liên thành tinh thạch, nếu này tin tức chuyển ra đi không chỉ có là đồng lai tiên đảo, sợ là huyền thiên đại lục cũng sẽ vì này chấn động sôi trào. Bạch Yghìa đến tổt cùng là người nào? Vô duyên vô cớ xuất hiện ở Yghìa Nhi bên cạnh, không chỉ có thân bị trọng thương, lại còn có mất đi ký ức, liền mua đồ vật muốn bạc như vậy thưởng thức đều quên mất, lại có thể tinh chuẩn biết này đó nguyên thạch bên trong có tinh thạch. Hán chi tiết, vẫn là đến mau chóng điều tra rõ mới được. Philly, thần cô nương, Ngoài phong chuyển đến tần mặc thanh êm. Tần lạc y dì thu hồi lấp lánh sáng lên tinh thạch, mở cửa cùng phượng phi ly cùng nhau đi ra ngoài. Tần mặc một thân huyền y dì hề, tuấn giật khuôn mặt ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm khí vụ hiên nang. Tần đại ca, ngươi đã trở lại. Phượng phi ly hướng hắn gật gật đầu. Tần mặc hắc mâu trung lóng lánh điểm điểm ánh sáng nhạt, thật sâu nhìn tần lạc y dì hề, cười nói, Tần cô nương, ta ngày mai muốn đi, trước khi đi, ta có chút lời nói tưởng cùng ng Tần lạc y dì chấp chấp mắt, khỏe mắt dư quang nhìn mắt đứng ở nàng bên cạnh Phượng Phi Ly liếc mắt một cái, Phượng Phi Ly trong mắt cũng không kinh ngạc, hiển nhiên hắn trước đó sợ là biết Tần mặc muốn tới tìm nàng. Hai người đi ra khách điếm, Phượng Phi Ly lưu tại khách điếm mặt, cũng không có cùng ra tới. Vẫn luôn đi ra ninh võ thành, đi vào một cái tiểu đỉnh núi, Tần mặc mới ngừng lại được, nhìn đen nhánh bầu trời đêm. Tần lạc y dì không biết hắn muốn cùng chính mình nói cái gì. Chỉ yên lặng đứng ở hắn bên người. Nguyên bản ta có một cái muội muội, nếu còn ở nói, cũng cùng ngươi không sai biệt lắm lớn. Một lát sau, Tần Mặc đem ánh mắt từ trong trời đêm thu trở về, nhìn nàng nói, thanh âm trầm thấp trung mang theo mạc danh tương cảm. "Đáng tiếc, ta muội muội sinh hạ tới không có mấy ngày, liền gặp biến cố, hiện tại sinh tử không rõ." Tần Mặc thở dài một hơi, "Chúng ta tìm nàng gần 20 năm, nhưng cho tới bây giờ, một chút tin tức đều không có." Thần Lạc Ý trên mặt lộ ra đồng tình chi sắc, "Thần đại ca, ngươi không cần lo lắng, ngươi muội muội các nhân tử có thiên tướng, một ngày nào đó sẽ tìm được." Tân Mặc chỉ nói sinh hạ tới mấy ngày liền gặp biến cố, lại chưa nói có cụ thể nói là cái gì biến cố. Thần Lạc Ý hiểu biết hắn không nghĩ để, liền cũng thiện giải nhân ý không có hỏi nhiều, chỉ lấy lời hay an ủi hắn. Trong lòng lại nghi hoặc, không biết hắn hiện tại cùng chính mình nói này đó là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cùng hắn muội muội không sai biệt lắm lại, cho nên nhìn đến chính mình, lại làm hắn nhớ tới hắn muội muội tới. Chúng ta đều ngóng trông có thể tìm được nàng, chính là cho tới bây giờ. 20 năm, chúng ta đã không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc khi đó nàng quá nhỏ, đồng lai tiên đạo cùng huyền thiên đại lục, chúng ta đều tìm khắp, đều không có tìm được. Tân Lạc y dễ thở dài một hơi, Tân Mặc là Ngọc phủ tu sĩ, hắn tìm 20 năm đều không có tìm được. Một cái mới sinh ra mới mấy ngày trẻ con, chỉ sợ xác thật là dữ nhiều lành ít. Những năm gần đây, ta phụ thân cùng gia gia đều thực tự trách, nếu bọn họ có thể sớm một chút đuổi tới xảy ra chuyện địa phương, nói không chừng ta muội muội liền sẽ không mất đi. Tân Lạc Y gì không nói gì. Thế sự vô thường, sự tình đã đã xảy ra, hối hận tự trách kỳ thật đều không có dụng, ông trời sẽ không bởi vì ngươi hối hận mà làm ngươi lại trở lại quá khứ, vãn hồi lúc trước bi kịch liền như nàng chính mình giống nhau. Tần cô nương, không nói gặp ngươi, ngày đó ở ninh võ ngoài thành, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, liền có một loại đặc biệt cảm giác. Tần mặc nhìn nàng mình diễn mặt đẹp, câu thần cười nói, đen nhánh trong mắt, có nhu hỏa quang mang chấp động. Tần lạc y thì hãy ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, thiên đầu, nháy mắt hài hước nhìn hắn nói, đặc biệt cảm giác. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta là ngươi mội mội không thành? Tần mặc sớm hướng phượng phi ly hỏi thăm quá tần lạc y gì hề thân thế, biết nàng không có khả năng là chính mình mội mội, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói, tần cô nương, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta kết làm huynh mội? Nay tần lạc y gì có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tần mặc một cái ngọc phủ tu sĩ cấp cao, cư nhiên sẽ chủ động mở miệng đưa ra muốn cùng nàng kết làm huynh mội, nhìn hắn chờ mong ánh mắt, cự tuyệt nói lại có chút nói không nên lời. Như thế nào, ngươi không muốn? Tần Mặc nhìn nàng trầm ngâm không nói bộ dáng rất là thất vọng, trên mặt tươi cười liễm đi, tự giễu nói, nhưng thật ra ta mà muội. Tư Phượng phi li trong miệng, hắn biết nàng vốn dĩ chính là có một cái thân ca ca. Nhìn hắn thất vọng tự giễu bộ dáng, Lạc Y li trong lòng đột nhiên cảm giác thập phần chua xót, chớp chớp mắt, vội cười nói, có thể cùng Tần đại ca kết thành huynh muội, là Lạc Y li phúc khí, Lạc Y li tự nhiên là nguyện ý. Tần Mặc đại hỉ, lập tức rũn thổ vì hương. Liền ở trên núi, hai người đối thiên kết bái. Các ca, ca, ngươi thật sự ngày mai phải đi. Mới vừa nhận các ca, ca, tân lạc y đi thực sự còn có chút luyến tiết hắn đi. Tân mặc gật gật đầu, biểu tình thập phần sung sướng, từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội tới, ta muốn về trước ra một chuyến, lần này ta bên ngoài bế quan đã nhiều năm thời gian, vẫn luôn không có đi gặp quá cha mẹ, về sau ta sẽ đến xem ngươi, này ngọc bội ngươi cầm, về sau ngươi đến huyền thiên đại lục tới. Liên cầm này Ngọc bội đến Phượng Linh Tần gia tới tìm ta chính là Tần Lạc Yy cẩn thận thu hảo. Hai người một đường cười nói đi vào như ý khách điếm, Phượng Phi Ly đứng ở trong viện cây hoa quế hạ, tuấn nhan mỉm cười. "Lạc Yy là ta muội muội, ngươi về sau không được khi dễ nàng, bằng không ta không tha cho ngươi." Tần Mặc một trưởng thật mạnh chụp ở Phượng Phi Ly trên vai, cười to nói. Phượng Phi Ly trừng mắt hắn, khóe mắt dùng sức chịu chịu. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khi dễ nàng. Tần lạc y gì ở đôi mắt cong cong. Xem đại sư mình vừa rồi bộ dáng, liền biết chính mình vừa mới nhận cái này ca ca, xuống tay nhưng không có lưu tình. Hắc hắc, có một cái ngọc phủ tu vi ca ca làm chỗ dựa, cảm giác này thật đúng là không kém. Phượng phi ly trở lại phong trong, một đạo màu đen thân ảnh chính thẳng tóc đứng ở bóng ma, nhìn đến hắn tiến bào, cung kính hướng hắn hành lễ. Thiếu chủ. Phượng phi li mắt đảo hoa trung có sắc bén lu quang chớp động, ở ghế trên ngồi xuống lúc sau, hắn mới mở miệng hỏi, sự tình đều đã điều tra xong. Đúng vậy, Hạ Y Nhi nhân thấp giọng đem tra được sự tình nói ra. Động tiên phúc điệu Tiêu Thiên cùng Cao Dương đem nàng đánh rất sư hổ nhai. Phượng phi li đột nhiên từ ghế trên đứng lên, trong mắt có sắc bén sát khí chợt lóe rồi biến mất. Là Tiêu Thiên cùng Cao Dương đều chết ở sư hổ nhai hạ, tần cô nương không có việc gì. Ở dưới ngây người hai ngày, Đoan Mục thiếu chủ phát hiện tần cô nương bị người hại lạc sư hổ nhai hạ sau, từ ngọc tảng trên núi nhảy xuống. Sau lại, các trưởng môn cùng ổ trưởng lão cũng đi xuống, đem tần cô nương từ nhai hạ mang theo đi lên. Nghe nói, Đoan Mục thiếu chủ là ở dưới cùng hung thú thời điểm chiến đấu, tấn giai ngọc phủ. Hắc Y Liễu nhân hạ giọng tiếp tục nói. Phượng phi li sắc mặt thay đổi mấy lần. Nhị sư đệ phía trước là Thanh phủ đỉnh. Nộc Tàng dưới chân núi cũng không có phiêu miểu tông lão tổ bố trí hạ truyền tống trận pháp, lấy hắn linh tỉnh ca tính, hắn cư nhiên sẽ trực tiếp từ ngọc tàng trên núi nhảy xuống đi, lời này nếu không phải từ hắn ám vệ nói ra, hắn vô luận như thế nào là không tin. Đến tột cùng sự tình là như thế nào phát sinh, ngươi tinh tế nói đến. Phượng Phi li một lần nữa ở ghế trên ngồi xuống, nhàn nhạt nói: Hắn thanh âm tuy rằng cùng ngày thường giống nhau như lúc, bất quá quen thuộc hắn ám vệ Vẫn là nghe ra một kia khác hẳn với bình thường khác thường. Đúng vậy. Ngày mới tờ mơ sáng, tần lạc y ghi hề liền đã tỉnh, mở mắt ra liền vọng tới rồi một trương yêu nghiệt tôn nhan, mắt Phượng nguy hiểm mị lên. Phượng Phi Ly, hắn khi nào chạy đến chính mình trong phòng tới, còn ngủ ở nàng trên giường. Âm thầm nghiến răng, đang muốn rôi tay đem hắn đánh thức, Phượng Phi Ly đột nhiên mở bừng mắt tới, mắt đào hoa đen nhánh như mực, bởi vì mới vừa tỉnh lại mang theo một kia nhàn nhạt lười biếng, mê người đến cực điểm. Tân Lạc Ý dị trong lòng ngậy dựng, âm thầm lẩm bẩm một tiếng: "Yêu Nghiệt." Sáng sớm chính là cái dạng này, làm cho nàng đột nhiên tâm thần nhốn nhạo, quả muốn đem hắn phác dục hung hăng chà đạp một phen. "Ý Nghi Nhi, ngươi tỉnh." Phượng Phi Ly nhìn nàng, hoàn mỹ môi mỏng biên gợi lên một mạt mị hoặc ý cười, túi người lại đây, bay nhanh liền ở nàng trên môi mổ một chút. "Đại sư huynh" Ngươi như thế nào sẽ ở ta trong phòng?" Tân Lạc Ý giứ tức khắc đến mặt, cách hắn xa một chút, chính mình tâm đang thần trì, hắn lại này phó yêu nghiệt bộ dáng, chỉ sợ vạn nhất một cái vô ý, lại chọc đến hôn nguyên tiên châu khắc thường lên. Phượng Phi Ly nhìn nàng cách chính mình rất xa bộ dáng, trên mặt cười đến càng thêm yêu nghiệt, đáy mắt lại có một mạt khó lường ám quang hiện lên. Dụi tay thăm qua đi một tay ôm nàng eo thon, đem nàng gắt gao cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Một tay vô về nàng tóc đen ôn nhu nói, "Hôm qua cái buổi tối, vốn dĩ nghĩ tới đến xem ngươi đem kia bổn phụ trợ công pháp xem đến thế nào, phải có không hiểu địa phương, sư huynh lại cho ngươi làm mẫu một lần, kết quả ngươi ngủ rồi." "Nàng ngủ rồi." Nếu biết nàng ngủ rồi, hắn không phải hẳn là tự giác rời đi sao? Cứ nhiên ngủ tới rồi nàng trên giường, thật đúng là đủ tự quen thuộc. Còn có, kia phụ trợ công pháp, rõ ràng chính là song tu công pháp. Nàng có không hiểu địa phương, hắn là mỗ. Hắn tưởng như thế nào là mỗ? Tân Lạc Y Li nhìn hắn, trong đầu không tự chủ được liền hiện lên ngày đó buổi tối hai người giao triền ở bên nhau lửa nóng triền miên tình hình, trắng nõn trên mặt hiện lên một mạt đào hoa đỏ ửng, mắt Phượng liễm diễm. Phượng Phi li ngón tay thon dài từ nàng sợi tóc thượng rời đi, xoa nàng như ngưng chi trắng nõn mặt đẹp, thanh âm trầm thấp ám ách, "Y Li nhi, Tiêu động thiên phúc địa." Thực lực tuy rằng không bằng chúng ta Phiêu Miểu tông, chính là Chu Thiên lại là cái cực giả hòa người, quán xử âm nhu quỷ kế, kia phụ trợ công pháp, đến thường thường tu luyện mới được, ngươi tu vi để cao, sư huynh mới có thể yên tâm. Hắn ngón tay ôn nhuận mềm nhẹ, vuở ở nàng trên mặt, nhunu, ngứa, thập phần thoải mái, hắn trầm thấp ám mách trong thinh âm, mang theo có thể mê hoặc nhân tâm tà mị, hơn nữa mắt đào hoa trung nhu tình chậm rãi ánh mắt, liền tựa nhìn hắn thâm hãi người giống nhau. Làm đến tần lạc y có trong nháy mắt thất thần, chỉ nghĩ như vậy xa và ở hắn trong lòng ngực. Thang đến trên môi truyền đến khác thường nóng rực cảm giác, nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, rủa thầm một tiếng, nàng cơ nhiên bị xích quả quả sắp dụ. Một tay đem hắn đẩy ra, nhảy xuống giường, mắt phượng nghiêng nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái nói, ta nhưng không sợ hắn. Kia Chu Thiên dám đến tìm nàng phiền toái, nàng làm hắn ăn không hết gói đem đi. Trong lòng ngực mềm ấm hương thơm đi xa, Làm đến vượng phi Ly trong lòng tức khắc buồn bã mất mát, mà nàng xem chính mình kia liếc mắt một cái chung không tự giác hờn dỗi ngạo kiều phong tình, lại làm hắn mạc danh vui mừng không thôi, ngươi tự nhiên không sợ hắn, bất quá tiểu nhân vẫn là đề phòng điểm hảo. Hai người ra tới thời điểm, Tần Mạc đã đứng ở trong viện, một thân điệu thấp lại xa hoa huyền y liễu, sốn đến hắn càng thêm ngọc thụ lâm phong, phong thái lối lạc. Nhìn đến Tần Lạc liễu ra tới, hắn trong mắt sáng ngời, mỉm cười đã đi tới Đương nhìn đến đi theo nàng cùng nhau đi ra Phượng Phi Ly khi, lại không khỏi nhíu mày, hắc mâu trung có sắc bén rự quang hiện lên. "Bối quá tần lạc y y, hắn rất là bất mãn đối nhà mình hảo huynh đệ nói, ngươi như thế nào lại chạy đến ta muội muội trong phòng đi?" Phượng Phi Ly khẽ mắt chừ chừ, có chút vô ngữ nhìn hắn, "Chúng ta cái gì quan hệ, ngươi lại không phải không biết." Hắn quản được thật đúng là khoan, đêm qua mới kết bái, hôm nay buổi sáng liền quản đến hắn trên đầu tới. Tân Mặc mày nhinh đến căng thẳng, "Không được, Lạc Y Liễu là nữ hài tử, các ngươi lại không có chính thức kết thành xong tu." Nói, "Ngươi trưởng nào thì đem các ngươi quan hệ công bố ra tới. Các ngươi đều đã như vậy, tốt nhất nhanh lên đem sự tình làm, ở không có làm xong tu nghi thức trước, ngươi không được lại nửa đêm hướng ta muội muội trong phòng chạy." Phượng Phi Ly nhìn hắn, hoàn toàn đen mặt, phất tay áo rời đi, có chút hối hận làm hắn nhận Lạc Y Liễu vì muội muội. Tân Mặc cũng đen mặt, Hai người một trước một sau đi ra, sắc mặt đều không quá đẹp, tần lạc y đi trong lòng có chút kinh ngạc vừa buồn cười, khó được quan hệ tốt như vậy hai người, cư nhiên cũng có giận dôi thời điểm. Tần mặc đi rồi không lâu, đại hắc cùng hắc đế cũng đã trở lại, tần lạc y đi cùng phượng phi ly chuẩn bị hồi phiêu miểu tông. Rơi đi trước, không có tái kiến bạch đi đi hề, tần lạc y đi thực sự có chút đáng tiếc, nguyên bản nàng còn tính toán cùng bạch đi đi cùng nhau lại làm một vụ lớn, về sau đối thượng động thiên phúc địa. Nàng tự tin liền càng đũ, Bạch Y quay lại như gió, lần sau tái kiến hắn cũng không biết là khi nào. Bọn họ thân ảnh vừa mới biến mất ở Đinh Võ Thành, một nam một nữ lững đạo mờ ảo thân ảnh liền xuất hiện ở như ý khách điểm bọn họ từng trú quá trong tiểu viện. Nam tử vóc dáng không lớn, thân hình mảnh khảnh, thoạt nhìn có chút tuổi tác, bất quá trong mắt tinh quang còn có trên người phát ra cường đại hơi thở, làm người không dám khinh thường. Nữ tử cực tuổi trẻ, diện mạo quyến rũ, Dáng người nóng bỏng, môi đỏ mơn trớn, đen nhánh trong mắt lập lòe phẫn nộ ghen ghét ánh lửa. Trương Mắt Tân Lạc Y Y từng trụ quá nhà ở nhìn hai mắt, nàng đột nhiên giơ tay, có khủng bố năng lượng huyền phù hiện lên, "Oanh" một tiếng, chụp đi ra ngoài, nguyên bản thập phần rắn chắc nhà, nháy mắt sợ, hóa thành tro tàn. "Tân Lạc Y Y, ngươi dám câu dẫn đại sư huynh, ta nhất định sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn." Nàng khẽ môi gợi lên một mạt âm lanh ý cười. Ở nghe được động tĩnh chạy tới mọi người tới phía trước, nàng xoay người cùng bên cạnh nam tử bay nhanh biến mất. Trưng 76 lại thấy bạch đi rỉa. Từ Ninh Võ Thành đến phiêu miểu tông, trưng trăm vạn xa, ngắn ngủ mấy ngày là không có khả năng tới. Phượng Phi Ly mang theo tần lạc y rỉa ngày đi đêm nghỉ, chậm dài hướng phiêu miểu tông mà đi, gặp được cảnh sát di người địa phương, cùng di vang giống nhau. Phượng Phi Ly tới tới còn sẽ mang theo nàng tiến đến tinh tế du lá một phen. Đi rồi 20 ngày thời gian, mới đi rồi một nửa không đến lộ trình. Tân Lạc Yy có chút vô ngữ. Cũng may hai người đều không có chuyện gì, Đồng Lai Tiên Đảo nàng tới cũng bất quá 2 năm thời gian mà thôi. Tới thời điểm đi theo sư phó ngữ Hồng mà đi, lần trước đi theo ổ sư thúc ra tới, trên đường cũng không có nhiều làm dừng lại, đối Đồng Lai Tiên Đảo ấn tượng, vẫn luôn đều dừng lại ở trong tông môn nhàn khi xem Đồng Lai Tiên Đảo chí thượng, rất nhiều nổi danh địa phương. Đều không có gặp qua, lần này thác Phượng Phi Ly Phúc, đảo thật dài quá không ít kiến thức. Cho nên Phượng Phi Ly đi được chậm, nàng cũng không thúc rủ. Ở Ly Đông Dương thành mấy trăm rằm địa phương, có một tòa thập phần nổi danh Sơn Kêu Phi Phượng Sơn. Sơn không lớn, cũng không cao, liền khoảng 1.000 mễ mà thôi. Lại thập phần thanh tú, trên núi xanh đun tươi tốt, trên đỉnh núi có một khối thật lớn chừng vài trăm thước khoan màu trắng cục đá, giống nhau triển cánh muốn bay Phượng Hoàng, ngang dọc ở đỉnh núi cho nên được gọi là Phi Phượng Sơn. Phi Phượng Sơn ở Đồng Lai Tiên Đảo rất là nổi danh, không chỉ có là bởi vì đỉnh núi kia khối bay tới cục đá, còn có giữa sườn núi kia một quải dị thường đổ xuống thác nước. Thác nước là từ giữa sườn núi đột nhiên trào ra tới, truyền thuyết trong núi có sâu ngầm, nơi này sẽ hình thành thác nước là bởi vì có cổ đại đại năng tu sĩ từng ở chỗ này kịch liệt đại chiến qua, đem sơn sinh sôi đánh xuyên qua nửa bên. Trong núi sông ngầm mới có thể thay đổi nguyên bản lộ tuyến, từ nơi này phun trào mà ra, hình thành thác nước. Đứng ở đỉnh núi Phượng Hoàng Thạch Thượng, tần lạc y ghi đưa mắt trông về phía xa. Phi Phượng Sơn tuy rằng không tính cao, bất quá đông dương thành trung quanh đều là Tiểu Sơn. Phi Phượng Sơn là tối cao một ngọn núi, đứng ở trên đỉnh núi, đốn sinh vừa xem mọi núi nhỏ dũng cảm cảm giác. Cùng bọn họ giống nhau đến Phi Phượng Sơn du ngọn người không ít bất quá bởi vì không có lộ thông hướng đỉnh núi Vượng Hoàng Thành, chỉ có tu sĩ mới có thể thượng đến đỉnh núi, người thường chỉ có thể ở dưới nhìn lên một phen thôi. Nhìn Vượng Hoàng Thành, Phượng Phi Ly lại mang nàng đến giữa sơn núi thác nước bên dạo qua một vòng, sắp trời liền chậm. Phượng Phi Ly là cũng không ăn ngủ ngoài trời sân dã, Phi Phượng Sơn cách Đông Dương cũng không xa, chỉ có mấy trăm dặm mà thôi, hai người liền lại đảo trở về hướng Đông Dương thành mà đi, tìm được Đông Dương thành trung tốt nhất một gian khách điểm muốn hai gian thượng phòng. Trong khách sạn tiểu nhị đôi mắt ta tiêm, vừa thấy bọn họ ăn mặc cùng cử chỉ, liền biết bọn họ không phải bình thường khách nhân, vội ân cần mang theo bọn họ hướng lên trên phòng mà đi. Ở khách điểm chỗ một chỗ, đối diện có một nam một nữ hai người trẻ tuổi nên diện mà đến, nhìn đến bên người nàng phượng phi ly, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười bước nhanh đón đi lên. Ha ha, Phượng huynh, đã lâu không thấy, cái gì phong đem ngươi cấp thổi đến Đông Dương tới? tuổi trẻ cầm y di hề nam tử cười nói. Phượng đại ca. Phấn y di thiếu nữ thoạt nhìn cực tuổi trẻ, diện bạo điểm mi đáng yêu. Phượng phi ly ánh mắt trật lué, khoe môi gởi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, mắt đào hoa hiếp lại, biểu tình rất là sung sướng, nguyên lai là tô minh. Vị cô nương này là. Bị phượng phi ly xưng là tô minh tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt thanh tú, cử chỉ ưu nhã, hắn ánh mắt dừng ở một bên tần lạc y di hề trên người. Trong mắt hiện lên tò mò chi sắc. Phượng Phi Ly ra cửa, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua hắn bên cạnh có nữ tử đi theo. Tà tiểu sư mội. Phượng Phi Ly cười nói. Tuổi trẻ nam tử kêu tô cầm, nữ tử kêu tô ngọc, là một đôi huynh mội, hai người phụ thân, là đông dương thành thế lực cực đại tô gia chi chủ, một người tử phủ sơ dai tu sĩ. Nguyên lai là tần cô nương. Tô cầm trong mắt sáng ngời, khỏe môi tràn ra một mặt thập phần ôn nhã tươi cười. Lâu nghe Tần Cô nương đại danh, mấy tháng trước, ta đang bế quan, không có có thể đi Kim đỉnh sơn một ngưỡng Tần Cô nương vô địch phong mậu, không nghĩ tới hôm nay Phượng huynh cùng Tần Cô nương cùng nhau tới Đông Dương thành thập phần nhiệt tình muốn mời bọn họ đi một khắc con phố Kim Ngọc lâu trẻ chén một ly. Hắn muội muội Tô Ngọc vẻ mặt mất mát nhìn Phượng Phi Li tuấn mỹ khuôn mặt, nàng vừa rồi kêu Phượng đại ca lúc sau, Phượng Phi Li vẫn luôn đều không có liếc nhìn nàng một cái, không khỏi bĩu môi hoán giận nói: Phượng Đại Ca, ngươi chỉ lo cùng Đại Ca nói chuyện, đều không có nhìn đến Ngọc Nhi sao? Như thế nào sẽ đâu, mấy năm không thấy, Ngọc Nhi càng lớn càng xinh đẹp. Phượng Phi Ly nhìn nàng đáng yêu có hai cái lúm đồng tiền khuôn mặt nhỏ, trêu ghẹo nói: "Tô mặt ngọc da mỏng." Nháy mắt liền đỏ mặt, trong mắt lại có sao trời ánh sáng hiện lên, hiển nhiên Vương Phi Ly tán nàng xinh đẹp, làm nàng thập phần cao hứng. Tân tỷ tỷ, ngươi sẽ luyện cửu giai đàn dược, thật là lợi hại. Nàng đỏ mặt không xem phượng phi ly, thanh triệt trong vắt ánh mắt rừng ở tần lạc y lì hề trên người, vẻ mặt súng bái. Nàng cũng là luyện đan sư, chỉ so tần lạc y lì hề nhỏ 2 tuổi mà thôi, nhận thức nàng người đều nói nàng hảo có luyện đan thiên phú, chính là nàng lại chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược mà thôi, so với tần lạc y lì hề tới, kém xa. Kim Đỉnh Sơn luyện đan đại tái, nàng ca ca không có đi, nàng thân là luyện đan sư lại là đi, tần lạc y lì hề nhẹ nhàng chiến thắng mộ dung tuyệt. Đã được tím bếp lò, lại được luyện đan đại tái đệ 161 chương. Cảm ơn thiên là Lam 123 thân thân toàn toàn, cảm ơn Âu hề hề thân thân hoa hoa, hai hoa. Chương 77 trở sát, canh 2. Ha ha, một cái huyền phủ tu sĩ mà thôi, giết ngươi liền như ngắt chết một con con kiến giống nhau dễ dàng. Bạch y dì hề nam tử vẻ mặt khinh miệt, ngạo nghệ cười lệnh. Đỉnh quang mang vạn trượng thanh phủ, tiếp tục hướng tới tần lạc y dì hề tới gần. Tân Lạc Y li ánh mắt quét chung quanh liếc mắt một cái, trong mắt có sắc bén lu quang chợt lóe rồi biến mất, ý niệm vừa động, đem huyền phủ gọi ra, gắn vào đỉnh đầu, huyền ánh sáng màu mang nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, khuynh tiết mà xuống, đem nàng cả người đều bao phủ ở một tầng lóa mắt huyền quang bên trong. Bạch Y li nam tử khịt mũi coi thường, ở trong mắt hắn, huyền phủ buông xuống xuống dưới sở hình thành cái trán, yếu ớt đến bất kham một kích. Hắn đỉnh đầu thanh phủ nhanh chóng xoay tròn lên, thật lớn sao trời chi lực cùng linh lực hình thành một cổ dị thường cường đại huy áp, muốn đối thủ tại đây loại huy áp dưới quy xuống thần phủ. Tần lạc y ghi nhấp môi đỏ, thiếu nhưng mà lập, giống như cựu thiên tiên tử hạ phàm giống nhau mỹ lệ tuyệt luân, trên mặt không hề có sợ sắc. Đi! Bạch y ghi nam tử đồng tử co rụt lại, quắt trói hai một tiếng, khủng bố thanh phủ kẹp theo vạn trượng qua mang, gào thét mà đến. Tần lạc y ghi nhẹ nhàng cong cong môi, cười lạnh. Bàn tay mềm giương lên, một chuông cửu giai chậm chạp phù phút chốc bắn đi ra ngoài, tựa như tia chớp gào thét mà đến thanh phủ đột nhiên cứng lại, tốc độ nháy mắt chậm lại. Bạch Ly và nam tử sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Tần Lạc Y tùy tay ném ra vừa chú cư nhiên sẽ lợi hại như vậy. Quát chói thai một tiếng, thúc dục thanh phủ tưởng thoát ra chậm chạp phù khống chế, hướng Tần Lạc Y tiếp tục công tới. Tần Lạc Y dưới chân vừa động, liền hướng một bên nhảy ra, nhảy ra thanh phủ công kích phạm vi. Nắm chặt này khó được cơ hội, gọi ra càn khôn chúng tới, đem chung khẩu đối với Bạch Y Nhi nam tử, hung hăng gõ đi xuống. Đông. Một tiếng du dương thanh thúy tiếng chuông vang lên, Bạch Y Nhi nam tử sắc mặt đại biến, rủa thầm một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Tân Lạc Y Nhi hiện tại tu vi đã là huyền phủ tam giai, cùng phía trước võ thánh tu vi khi dùng càn khôn chúng tiến công khi uy lực tất nhiên là không giống nhau, sóng âm công kích phạm vi cũng lớn rất nhiều. Bạch Y Gia Nam tử bị tiếng chuông công đến thân thể chấn động, sắc mặt nháy mắt biến bạch. Lúc này tần lạc Y Gia ném ra chậm chạp phủ đã mất đi hiệu lực, rốt cuộc đối phương là một cái thanh phủ tu sĩ, tu vi so nàng cao rất nhiều, có thể làm toàn lực công ra tới thanh phủ hoãn thượng vừa trởm, đã là cực không dễ. Bạch Y Gia Nam tử thu hồi thanh phủ, gắn vào đỉnh đầu, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thanh quang vông xuống mà xuống, đem hắn hộ ở thanh quang, thon dài trong mắt lập loè tham lam qua mang, hắc hắc, cư nhiên là cản côn trùng, năm xưa cổ tộc thánh chủ thánh khí. Lao phu hôm nay không có đến không a, cư nhiên có như vậy đại thu hoạch ngoài ý muốn. Nói chuyện khi trên tay hắn xuất hiện một cây ngân quang lấp lánh xích bạc, xích bạc chừng mấy thước trưởng, trẻ con thủ đoạn to to, như sả giống nheo hướng tới tần lạc y y trên tay hung mãnh công tới, lại là sinh sôi muốn dùng cái kia xích bạc đem trên tay nàng cản côn trùng cuốn đi. Tần Lạc Y y cười lạnh, Muốn cướp nàng càn không chung. Nam mơ. Lấy ra một trương thần hành phù, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, lược tới rồi bạch dì dì hẻ nam tử phía sau, lần thứ hai hung hăng gõ hạ càn không chung. Bạch dì dì hẻ nam tử bị công cái xuất kỳ bất ý, tuy rằng có thanh phủ buông xuống khủng bố thanh quang hộ thể, bất quá hán tâm thần đại bộ phận đều tập trung ở trong tay sích bạc thượng, không chế được sích bạc tưởng đoạt tần lạc y trên tay càn không chung. Chờ phát hiện Tân Lạc Y Ly thân ảnh đột nhiên từ trước mặt hắn biến mất, trong lòng cả kinh, nhận thấy được một cổ dị thường nguy hiểm cảm giác, lại xoay người lại, đã không còn kịp rồi. Tân Lạc Y Ly li liền đứng ở hắn phía sau, ly thật sự gần, như vậy càn khôn trung sóng âm công kích liền lợi hại hơn, Dương Trường đem hắn dùng thanh phủ đung xuống thành phòng ngự cái chắn đánh nát, thân thể cũng đã chịu đòn nghiêm trọng, một vòi máu tươi từ hắn khóe môi rụt ra tới, sau đó khóe mắt cùng lỗ tai bên trong cũng có từng sợi máu tươi dần ở da. À! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng về phía sau thối ui, thon dài đôi mắt như xà giống nhau lạnh lùng âm hiểm nhìn tần lạc ý hề, vừa kinh vừa giận. Bất quá giao thủ hai cái hiệp mà thôi, hắn không nghĩ tới, chính mình một cái thanh phủ trung dài tu sĩ, cư nhiên liền bại hạ trận tới, hơn nữa đối tượng, vẫn là một cái xa xa không kịp hắn huyền phủ sơ dài tu sĩ. Trứng mắt trên tay nàng càn con trùng, hắn ánh mắt càng thêm lửa nóng. Trong lòng minh mạch, nếu không có càng không chung, tần lạc y lìa đừng nói thương hắn, chính là tưởng từ trong tay hắn đào tẩu mạng sống, đều không thể. Ý niệm vừa động, hắn đem thanh phủ một lần nữa ngưng tụ gắn vào chính mình đỉnh đầu, bất quá bởi vì bị trọng thương, thanh phủ quan mang, so với vừa rồi ảm đạm rồi không ít, hóa thành phòng ngự cũng mỏng rất nhiều. Tần lạc y lìa hài hước nhìn hắn, biết hắn còn chưa từ bỏ ý định, Trong tay cản khôn trung lần thứ hai cử lên, trung khẩu phương hướng nhắm ngay hắn. Nàng hiện tại là huyền phủ tam giai tu vi, linh hồn lực cũng bởi vì an phục linh quả mà cường đại rồi không ít. Trước kia nhiều nhất có thể phát động 3 lần cản khôn trung công kích, tự mình còn sẽ bị thương. Lấy nàng hiện tại tu vi, nàng ít nhất có thể duy trì 5 lần công kích. Bạch đi ghi hề nam tử nhìn cản khôn trung, tái nhợt sắc mặt nháy mắt thay đổi mấy lần, dưới chân dừng lại. Vừa rồi Thanh phủ cũng không có ngăn trở Càn Khôn Trung sóng âm công kích, hiện tại Thanh phủ phòng ngự đã hạ thấp gần như tan thành, nếu là chính mình lại bị Tần Lạc Y công kích một lần, bất tử chỉ sợ cũng phế đi. Tần Lạc Y tuy rằng là huyền phủ tu sĩ, chính là hắn không dám khinh thường trên tay nàng Càn Khôn Trung, kia chính là tử phủ điên phong tu sĩ năm xưa sử dụng thanh khí. Càn Khôn Trung tuy rằng hảo, cũng đến có mệnh dùng mới là. Tần Lạc Y lại không cho hắn chần chờ cơ hội dưới chân vừa động, lao thẳng tới hắn mà đi, bàn tay mềm nhanh chóng gõ lạc trung thượng, Bạch Y Lệ nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Hắc hắc, hảo cái tàn nhẫn độc ác nha đầu. Đúng lúc này, một đạo âm trắc trắc thanh âm, đột nhiên từ không trung hiện lên, ngọc sắc quang mang xối lạ, ở Bạch Y Lệ nam tử phía trước, dựng lên một đạo ngọc sắc cái chắn. Phanh! Can Khôn trung phát ra sóng âm sinh sôi bị quang mang lóa mắt ngọc sắc cái chắn ngăn trở. Phát ra một tiếng vang lớn sau, ngọc sắc cái chắn ẩm ẩm tan bỡ, càng khôn trung sóng âm công kích cũng bị tiêu di đi xuống, không thể lại đối bạch tí vì hề nam tử tạo thành thương tổn. Một đạo màu xanh lá thân ảnh từ không trung chậm rãi hiện lên, là một cái trung niên nam tử, mặt chữ điền, làn da hơi hát, thân hình cao lớn mà mạnh mẽ, phiêu nhiên rừng ở phượng hoàng thạch tượng, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, một cổ cường đại uy áp liền từ hắn trên người phụt ra mà ra. Ánh mắt như lưới đao giống nhau nhìn tần lạc y liề. Liêu thống lĩnh, đương xem sở cứu chính mình một mạng thanh y liề nam tử tướng mạo lúc sau, bạch y liề nam tử đại hỷ, vội tiến lên cùng kính hành lễ. Liêu thống lĩnh, thuộc hạ không nghĩ tới ngải cư nhiên tự mình tới. Liêu thống lĩnh nhìn hắn mắt, biểu tình mang theo tu sĩ cấp cao ngạo nghệ, còn có cổ bệ nghệ thiên hạ chi sắc, hừ, ta nếu không tới, hôm nay ngươi sợ lại muốn đem sự tình làng tạp. Bà đi địa nam tử không dám phản bác, vẻ mặt thản nhiên, lưu thống lĩnh lời này không kém, không chỉ có muốn đem sai sự làm tạm, hắn khả năng liền mệnh đều giữ không nổi, hắn biết chủ tử trừ bỏ hắn, còn phải người tới lấy tần lạc y y cái mạng, chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên là Ngọc phủ đỉnh tu vi lưu thống lĩnh tự mình tới. Can khôn trung tuy rằng lợi hại, bất quá lấy ngươi tu vi, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ gõ vang nó 5 lần mà thôi, ngươi hiện tại đã gõ 4 lần, chỉ còn 1 lần cơ hội. Lưu Thông Linh không hề xem Bạch Địch Liễu nam tử, sắc bén âm lệnh ánh mắt dừng ở Thần Lạc Y Liễu trên tay, cho dù hắn là một cái ngọc phủ tu sĩ, kia càn khôn trùng cũng làm hắn vô cùng động tâm. Này càn khôn trùng ở ngươi trên tay, đáng tiếc, Thần Lạc Y Liễu, mặc kệ ngươi hôm nay có gì thủ đoạn, cũng mơ tưởng từ trong tay ta đào tẩu, đem càn khôn trùng giao ra đây, không cần lại hấp hối giãy giụa, ta thưởng ngươi một cái toàn thây. Thần Lạc Y Liễu cười lạnh. Quả nhiên là có bị mà đến. Trước tìm cái cùng Bạch Tỷ Di thực tựa người, giả mạo Bạch Tỷ Di, đem nàng dẫn tới này phi phượng sắp tới, lại tới một cái ngọc phủ tu sĩ, xem trên người hắn hơi thở thập phần cường đại, chỉ sợ vẫn là ngọc phủ tu sĩ cấp cao, hôm nay là ý định muốn lấy nàng cái mạng. Lưu Thông Lĩnh, Động Thiên Phúc địa bên trong, sẽ không như vậy xưng hô lẫn nhau, cái này họ Lưu xem ra địa vị không thấp, hẳn là mỗ một cái lợi hại tổ chức người. Nghĩ đến đây, Tần Lạc y trong mắt mị mai càng đậm. Phi Vượng Sơn cái này địa phương, hẳn là bọn họ cố ý tuyển địa phương đi, nơi này có một khổ to lớn thác nước, cao tốc có mấy chục mét, từ trên sườn núi chảy ra thủy, lăn xuống mấy chục mét hồ sâu trùng, thanh âm chi thật lớn, đủ để che giấu kịch liệt đánh nhau thanh âm. Đông Dương thành cách nơi này mấy trăm dặm, nói có xa hay không, nói gần cũng không gần. Có này một quải thác nước ở chỗ này, cho dù tu vi rất là cường đại người Nếu không lưu tâm, sợ là cũng rất khó phát hiện nơi này khác. Thường, thường ta một cái toàn thây. Thật lớn khẩu khí, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, muốn giết ta đoạt ta càn côn trùng. Hừ, ngươi cũng muốn đuổi kịp ta mới được. Tân Lạc ý gì ánh mắt chợt lóe, cười đến miệng mai, mắt phượng trung có lưu ly ánh sáng chớp động, dứt lời phiêu nhiên xoay người, không hề ham chiến, thân thể thật bắn mà xuống, hướng tới Đông Dương thành phương hướng nhanh chóng lao đi. Lưu thống lĩnh trong mắt lãnh quang trật lué, dưới chân vừa đậu, liền đuổi theo, trước mắt liền đến nàng trước người, ngăn cản nàng đường đi. Giả mạng bạch y di hề bạch y di hề nam tử vẻ mặt tiêu sắt lãnh túc, cũng đuổi theo, hai người một trước một sau, ngăn lại tần lạc y di hề đường lui. Tường hồi đông dương thành sao? Chỉ bằng tốc độ của ngươi, chỉ cần ta không cho ngươi trở về, ngươi liền vĩnh viễn không thể trở về. Lưu thống lĩnh lạnh lùng nói, âm lãnh trong mắt sát khí hiện lên. Nếu là một cái huyền phủ tu sĩ từ trong tay hắn chạy thoát, mặt mũi của hắn còn hướng nơi nào gác ca. Lưu thông lĩnh, trên người nàng có thần hành phủ, hơn nữa phẩm dai còn không thấp. Bạch đi ghi nam tử nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, trong mắt biểu tình phức tạp. Chiếu hắn xem ra, kêu bửa chú ít nhất cũng là dai cao dai bửa chú, tốc độ mới có thể nhanh như vậy, thế cho nên công hắn cái trở tay không kịp, làm hắn bị trọng thương. Một chương dai thần hành phủ ước trường giá trị thượng trăm vạn lượng bạc, Tần Lạc Y Ly không hổ là là cựu giai cực phẩm luyện đan sư, trên người có thần hành phù, nàng cơ nhiên không lấy tới chạy trốn, mà là dùng để công kích hắn, tùy tay liền ném xuống trăm vạn bạc, hơn nữa phía trước nàng ném chậm chặt phù, cũng thực biến thái, luyện đan sư. Quả nhiên là cái vòng cực tiền chức nghiệp. Hắn liền sợ Tần Lạc Y Ly trên người còn có cái loại này biến thái bự chú. Lưu Thông Linh hừ lạnh một tiếng. Hơi hát trên mặt tràn ngập khinh thường, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đùa chú không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng không phải vừa mới mới đến, tự nhiên thấy được phía trước tần lạc y đi ở ra tay lưỡng đạo đùa chú, chậm chạp phù huy lực tuy đại, cũng bất qua có thể ngăn trở thanh phủ một lát mà thôi, ở ngọc phủ trước mặt, không dùng được. Thân hành phủ tốc độ tuy mò, hắn nếu tốc độ cao nhất phi hành, tốc độ sẽ không so nàng chậm. Ngọc phủ từ trên người hiện lên, ngọc quang và lũ. Tản ra một cổ khủng bố hơi thở. Đi. Một tiếng quát trói thai, Ngọc Phủ hóa thành đếm không hết băng nhận, hướng tới tần lạc y gì hung hăng bổ tới. Tần lạc y gì trong mắt hiện lên một mặt hàng quang, bàn tay mềm vừa động, ở che trời lấp đất băng nhận công lại đây phía trước, lần thứ hai lấy ra một trương thần hành phủ tới, thực nhẹ nhàng tránh khỏi Ngọc Phủ công kích. Bạch y gì hề nam tử sắc mặt thay đổi. Tần lạc y gì trên người quả nhiên còn có cao dai bừa trú. Càng khôn trung hơn nữa số trương cao dai bừa trú, khó trách đối mặt chính mình thời điểm, nàng một chút cũng không hoảng loạn, chính mình còn kém điểm thua tại tay nàng, vứt bỏ tánh mạng. Lưu thống linh cười lạnh một tiếng, quắc, tần lạc y đi hề, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu, hẳn phải chết. Không chế được đếm không hết băng nhận, lần thứ hai triệu nàng hung ác công qua đi. Hử, tần lạc y đi sáng như sao trời con ngươi, không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm nàng trong mắt lập lòe khắc thường lạnh băng qua mang, cười khẽ, lời này hẳn là ta cùng ngươi nói. Hắc đế liền ở tay nàng vòng bên trong, nguyên bản nàng còn muốn nhìn một chút, tại đây loại thời điểm, sẽ có người nào toát ra tới đối nàng châm chọc nghĩa mai một phen, có lẽ nàng có thể thừa cơ diễn nàng. Bất quá, xem ra nàng phải thất vọng. Quả nhiên hảo tâm kế a, cũng che giấu đến đủ thâm. Xem ra đây là muốn cho nàng chết cũng không nghĩ làm nàng minh bạch. Đến tuột cùng là ai ở nàng sau lưng dở chó quỷ Nhấp nhấp môi đỏ Nàng không có cùng bọn họ tiếp tục đấu đi xuống tâm tư Chuẩn bị đem hắc đế thả ra Đêm này hai người toàn bộ tiêu diệt Bọn họ sau lưng người Sớm hay muộn có một ngày Nàng sẽ đem nàng bắt được tới Một trưởng trụ phi nàng Và anh Liên ở nàng chuẩn bị phản kích thời điểm Một đạo kim sắc mâm tròn đột nhiên từ không trung đột nhiên tạp xuống dưới Mang theo dị thường khủng bố hơi thở hướng về phía lưu thống lĩnh hóa thành nguồn vàn nói băng nhận ngọc phủ mà đi. Kìa kim sắc mâm tròn cũng không biết là cái gì pháp khí, cư nhiên lợi hại phi thường, mâm tròn thượng lập lòe kim sắc con mang, chỉ cần tiếp cận nó băng nhận, ngáy mắt liền toàn bộ biến mất vô tung. Người nào? Lưu thống lĩnh sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng tới bốn phía nhìn lại, ánh mắt sắc bén như đao. Bạch dĩ Việt Nam tử tuy rằng chỉ là thanh phủ tu sĩ, kiến thức lại pha quảng. Mắt thấy kia kim bàn dễ như trở bàn tay liền tan giã ngọc phủ băng nhận công kích, trong lòng phát mau, không giấu vết hướng tới một bên tối lui, rời xa lưu thống lĩnh cùng tần lạc y đi hề, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Một cái thoạt nhìn cực tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử từ không chung hạ xuống, thân ảnh đỉnh bà thân trường. Một bộ hắc y đi hề, hắc y đi hề cổ áo, cổ tay áo đều dùng màu bạc sợi tơ theo hoa mỹ ám văn, văn khởi tóc đen thượng không có không có bất luận cái gì trang trí Đúng lúc này, ánh trăng từ tầng mây trùng chui ra tới, hắn hoàn mị không thể bắt bẻ khuôn mặt tuấn tú nghị quang, ngũ quan không một chỗ không đẹp, không một chỗ không phải trời cao điêu luyện sắc xảo kế tác, và áo bay lên, phiêu giật lỗi lạc. Hắn tiêu sái hướng tới tần lạc y dì phương hướng đã đi tới, thon dài như ngọc ngón tay nhất chiều, kim sắc mâm tròn liền hướng tới hắn trên tay bay lại đây. Thanh lạnh ánh mắt không có nhìn về phía tần lạc y dì hề, chỉ lạnh lung nhìn chầm chầm lưu thống lĩnh cùng bạch y dì hề nam tử. Mở miệng nói, nửa đêm, các ngươi hai vị ngăn lại vị cô nương này muốn làm cái gì? Hán thanh âm tuy lãnh, lại cực kỳ dễ nghe, tựa một cổ thanh tuyển giống nhau, chậm dãi chạy vào người trong lòng. Trưng 78 giờ đi, không liên quan chuyện của ngươi. Mắt thấy lập tức là có thể giết tần lạc y dì hề, cư nhiên nửa đường lại sát ra một cái trình rào kim ngang ngược ngăn trở, lưu thống lĩnh mặt chấm xuống, vốn là có chút hát mặt càng đen, lạnh lung nói, người trẻ tuổi. Hiện tại lập tức rời đi, ngươi còn có thể giữ được một cái mạng. Nếu không phải trong lòng có chút kiêng kỵ Hắc Y Nhi nam tử trong tay hắn trước nay chưa từng gặp qua lợi hại kim bản, hắn sẽ không chút khách khí liền hắn cùng nhau chém giết. Hắc Y Nhi nam tử nghe vậy, tuấn nhan nháy mắt biến sắc, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, môi mỏng biên lại ngậm một tia khinh thường đạm cười, ta nếu không đi đâu. Ha ha, ngươi trẻ tuổi chẳng lẽ còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân không thành? Ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người đến hảo, đừng tưởng rằng ngươi có cái lợi hại pháp khí, liền cái gì đều không sợ." Lưu Thống Linh nghiêm chắc chắn nhìn hắn nói. "Ha ha, một khi đã như vậy, việc này ta còn quản định rồi." Hắc Ý liền nam tử đem kim sắc mâm tròn đặt ở bàn tay thượng xoay hai vòng, ánh mắt tà tứ sắc bén bắn về phía Lưu Thống Linh. Xen vào việc người khác người, giống nhau đều chết sớm. Lưu Thống Linh cười lạnh một tiếng. Ngọc phủ ở trên tay một lần nữa ngưng tụ, một cổ khủng bố hơi thở lan tràn mà ra. Nga. Hắc Y Liễu nam tử tay cầm kim bản, thản nhiên đứng thẳng, mi thư môi trán, khóe miệng dạng khởi một mạt không thâm không cạn tươi cười tới. Rõ ràng chỉ là nhợt nhạt cười, lại phảng phất sở hữu tươi đẹp đều tích tụ tới rồi hắn trên mặt, tựa trong phút chốc băng tiêu tuyết dùng, sương mù tán vô thế, làm người đón sinh như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Tân lạc y dìa đứng ở một bên không nói gì, mắt phượng hơi lóe, cái này hắc y dìa nam tử xuất hiện, làm nàng thay đổi chủ ý, tạm thời không bỏ hắc đế ra tới. Lưu thống linh trong lòng lại là nhảy dựng, không biết vì cái gì, nhìn đến hắn tươi cười, hắn lại có một loại lông tóc dựng đứng cảm giác, cái này tuổi trẻ nam tử cho hắn cảm giác quá mức nguy hiểm khó lường, hơn nữa hắn còn có một cái có thể ngăn chở hắn ngọc phủ công kích kỳ quái kim bản, làm hắn càng không dám đối hắn thiếu cảnh giác. Sắt. Hắn nhanh chóng đem Ngọc Phủ một lần nữa ngưng tụ, hướng tới Hắc Y, y. Nam tử công kích qua đi, cường đại mà khủng bố Ngọc Phủ đang ép gần Hắc Y, y. Nam tử thời điểm, phút chốc biến thành vô số tia giải, hàn quang lấp lánh, sát khí bức người. Hắc Y Hải Nam tử thần sắc đương nhiên, tóc đen nhẹ vũ, hai tròng mắt thâm thúy, thông dong tự nhiên, một đạo thanh phủ tử trong thân thể hắn hiện lên, thoáng chốc thanh quang vạn trượng, thanh phủ bị hắn đặt đỉnh đầu. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thanh quang vung xuống ma xuống, vì hắn cả người chao thượng một tầng thiên nhiên cái trắng. Ha ha, một cái thanh phủ tu sĩ mà tôi, cư nhiên cũng dám xính anh hùng cứu mỹ nhân. Không biết tự lượng sức mình. Lưu Thông Linh nhìn đến hắn trên đầu thanh phủ, dẫn theo tâm rốt cuộc đồng, ha ha cười, đầy mặt trào phúng. Sớm đã lặng yên thôi lui đến một bên bạch di dì giả nam tử cũng trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt hiện ra khinh thường tới cười. Tân lạc y dì ánh mắt lóe lóe, rất là vô ngữ, nàng cũng không nghĩ tới, này đột nhiên nhảy ra nam tử, cư nhiên là thành phủ tu sĩ. Chẳng lẽ là bởi vì kia kim bàn, cho nên hắn mới dám không có sợ hãi nhảy ra. Hắc y dì là nam tử đối lưu thống lĩnh trào phúng cũng không để ý, trên tay kim sắc mâm tròn rời tay mà ra, đối với tre trời lấp đất mà đến phi mui tên treo cổ mà đi. Kim quăng nơi đi qua, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Ngọc phủ sở hóa thành phi muội tên thành phiến rơi xuống, thoáng chốc, Nguyên bản Dực rỡ lóe mắt ngọc quang ám đạm rồi không ít. Lưu Thông Linh sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi ngọc phủ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hạ Ý Liễn nam tử. Hạ Ý Liễn nam tử lại không có thu hồi kim sắc mâm tròn, kim sắc mâm tròn kẹp theo kim quang, tiếp tục hướng tới hắn tập sát mà đi, trong nháy mắt liền đến Lưu Thông Linh trước người. Lưu Thông Linh rủa thầm một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Tô Sâu hẳn là ngọc phủ tu sĩ cấp cao, so với Hắc Y Liễu nam tử, tu vi cao không ít, tốc độ tự nhiên cũng nhanh không ít, lúc này mới tránh thoát kim sắc mâm tròn hùng hổ tập kích. Đây là cái gì pháp khí, cư nhiên lợi hại như vậy. Tân Lạc Y âm thầm kinh hãi không thôi, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nàng ở Phiêu Miểu tông nhìn không ít bí cấp, biết đến pháp khí pháp bảo cũng không ít, trong trí nhớ lại không có tìm được về loại này kim sắc mâm tròn đi lại. Cư nhiên có thể đem ngọc phủ tu sĩ cấp cao công kích nhanh chóng tan giã, này pháp khí hẳn là cực lợi hại. Chỉ là càng lợi hại pháp khí, tiêu hao phủ đệ chi lực liền càng nhiều, liền như nàng cản khôn chung giống nhau, trong lòng cũng không xem trọng hắc ý gì hề nam tử. Liêu thống linh tránh thoát trí mạng một ít, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, lạnh lung nói, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hắc ý gì hề nam tử trên người che trở thành phủ quang mang so vừa rồi tối sầm một ít, Hắn cũng nhìn ra này kim sắc pháp khí là cực kỳ hao tổn phụ đệ chi lực. Ngọc phủ lần thứ 2 ở hắn trước người nhanh chóng ngưng tụ, ngọc quang lập lòe, tản ra dị thường khủng bố hơi thở, hóa thành một phen thật lớn trường kiếm, hướng tới Hắc Ý Liệp Nam tử hùng hăng bổ qua đi. Hắc Ý Liệp Nam tử động tác ưu nhã thu hồi công đi ra ngoài kim sắc mâm tròn pháp khí, không sợ chút nào hướng Ngọc phủ treo cổ mà đi. Một cái dưới, trên người hắn thanh phủ quang mang lại tối sầm một ít. Tần Lạc y gì hơi hơi nhinh mày. Đánh lâu đi xuống, Hắc Y Liễu nam tử tất nhiên bị thua. Lưu Thông Linh lại cười ha ha lên, biểu tình đắc ý, lại vô nửa phần lo lắng. Mấy cái hiệp lúc sau, Hắc Y Liễu nam tử trên mặt nhàn nhã thần sắc không ở, phát ngoan dứt khoát không hề dùng thanh phủ bảo vệ chính mình, mà chỉ toàn lực dùng Kim Sắc Mâm Tròn công kích Lưu Thông Linh. So với ban đầu thời điểm, Kim Sắc Mâm Tròn thượng kim quang ảm đạm không ít, lực sát thương cũng càng ngày càng nhỏ. Lưu Thông Linh càng đánh càng nhẹ nhàng, Hắc Y Nhi nam tử càng đánh càng cố hết sức, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng, đến sau lại thậm chí là thân thể đều bắt đầu lay động lên, trạng đều không quá chậm đến ổn bộ dáng. Ha ha, tiểu tử, ngươi đi tìm chết đi, lần sau đầu thai, về sau nhớ rõ muốn bất lo chuyện người, bằng không ngươi kiếp sau vẫn là sống không lâu. Lưu Thông Linh cười đến càng thoải mái, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn trên tay kim sắc ngâm tròn lập loạn cực nóng quá mang. Không nghĩ tới hắn hôm nay không chỉ có có thể được đến tần lạc ý dễ dàng côn trùng, còn có thể đủ được đến này lực sát thương chỉ sợ không thua càn khôn trùng kim sắc mâm tròn. Giết tần lạc ý liề mặt trên còn sẽ có đại đại ban thưởng, hơn nữa này thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng xem như thắng lợi trở về. Trong mắt sát ý càng đậm. Hắc ý liề nam tử thân mình tuy rằng lay động, thể lực tiêu hao quá mức, ở lưu thống lĩnh ngọc phủ lại công kích lại đây thời điểm, Vẫn là kiên trì lần thứ hai công gia kim bản, sau đó hắn bay nhanh nhảy đến tần lạc y dìa trước mặt, có chút vội vàng hướng nàng thấp giọng nói, cô nương, hắn quá lợi hại, ta sợ là chống đỡ không được bao lâu, ngươi đi mò. Vậy còn ngươi, tần lạc y dìa trong mắt u quang trận lõe, rất là lo lắng nhìn hắn tuấn nhăn nói, hắc y dìa nam tử mím môi, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, thập phần tự tin nói, ta không có việc gì, ngươi đi trước, ta đều có biện pháp thoát thân. Vậy ngươi cẩn thận một chút, lạc y dì tạ công tử viên thủ. Tân lạc y dì hướng hắn cười, trắng nón như ngọc mặt đẹp thượng tràn đầy cảm kích chi sắc, cắn cắn ngôi, xoay người phải đi, lại dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói, ta sư huynh liền ở đông dương thành, ta vào thành liền đi tìm ta sư huynh, công tử, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Hắc y dì hắn nam tử trong mắt sáng ngời, hì hì cười hướng nàng gật gật đầu, đãi còn muốn nói gì nữa, lưu thống linh công kích đã đến trước mặt. Hắn huy động kim sắc mâm tròn lại đón đi lên, thoáng chốc, kim quang cùng ngọc quang đột nhiên đánh vào cùng nhau, liền thiên địa đều run rẩy lên. Ngăn lại nàng, không được làm nàng đi rồi. Đang cùng Hắc Y dị nam tử chiến thành một đoàn lưu thông lĩnh nhìn đến Tần Lạc Y dị phải đi, sắc mặt trầm xuống, hướng tới đứng ở một bên Bạch Y dị nam tử lễ thẳng thanh quát. Bạch Y dị nam tử biết hôm nay chủ yếu nhậm thương chính là sát Tần Lạc Y dị, tự nhiên sẽ không trơ mắt làm nàng rời khỏi. Thân thể vừa động, đã nhanh chóng ngăn cản đi lên. Tần lạc y dưới câu thần cười lạnh, thả ra huyền phủ, liền cùng hắn đại chiến ở cùng nhau. Tuy rằng nàng tu vi không bằng bạch y dưới tu sĩ, bất quá bạch y dưới tu sĩ vừa rồi đã bị nàng cản khôn trung bị thương nặng, một phen công kích dưới, tư nhiên đánh cái ngang tay. Lưu thống linh trong mắt sát y hiện lên, đã chiến đến đủ lâu rồi, nếu kinh động đông dương thành kia hai cái, sự tình chỉ sợ có biến. Ma Hắc Y Liễu Nam tử đã làn nhỏ mạnh hết à? Ngọc Phủ nhanh chóng xoay tròn lên, né qua hắn kiếm bản, hướng tới trên người hắn hung hăng áp đi, muốn dùng Ngọc Phủ sinh sôi đem hắn nghiền áp chết. Hắc Y Liễu Nam tử sắc mặt phút chốc biến đổi, hừ lạnh một tiếng, dưới chân vừa động, lấy một loại kỳ quỷ vô cùng dáng người, né qua hắn Ngọc Phủ công kích, kim sắc si điên CD cũng xoay cái phương hướng, không công hướng lưu thống lĩnh, lại hướng về Bạch Y Liễu Nam tử công qua đi. Mà deity và nam tử đang theo tần lạc y hừng hực khí thế chiến ở bên nhau, căn bản không dự đoán được đã rõ ràng chống đỡ không được hắc y hiền nam tử cư nhiên sẽ xá lưu thống lĩnh mà công hướng hắn, không hề chuẩn bị bị công vượt vạn. A kêu thảm thiết một tiếng, liền bị kia kim sắc mông tròn đánh bay đi ra ngoài, thân thể bị kim quang rảo đến thảm không đành lòng đánh cuộc, huyết nhục bay tứ tung, nhất thời khí tuyệt. Dị biến quá mức đột nhiên, lưu thống lĩnh muốn cứu hắn cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch y y hẻ nam tử bị giết chết, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tơi đứng chung một chỗ tần lạc y y cùng hắc y y hẻ nam tử mánh nào tới, ngọc phủ quang mang vạn trượng, rất có muốn đem bọn họ nhất cử đánh chết giá thước. Tần lạc y y hẻ nhấp khẩn môi đỏ, ánh mắt nghiêm nghị. Hắc y y hẻ nam tử trong mắt tinh quang trật lõe, nhưng người đối với tần lạc y y hẻ nhỏ giọng nói, cô nương, xem ra ngươi là không thể đi trước, bất quá cô nương yên tâm. Ta nhất định sẽ che chở cô nương thoát hiểm, sẽ không làm ngươi có việc. Rồi tay lôi kéo nàng nhanh chóng lui về phía sau mấy chục mét, đem màu xanh lá phủ đệ cùng kim sắc mâm ngọc đồng thời đặt trên đầu, buông xuống mà xuống thanh quang cùng kim quang, hình thành một thanh một kim lưỡng đạo cưng cõi phòng ngự cái chán, đem chính hắn cùng tần lạc y y đồng thời tráo đi vào. Một khối ba thước lớn nhỏ màu trắng ngọc đài phút chốc hiện lên, hắn nhanh chóng bắn ra tam khối tím huyền thạch, đặt ở Bạch Ngọc Đài thượng hơi hơi lon khỏi chỗ, thoảng chốc, có gánh gánh lưu quang ở Bạch Ngọc Đài thượng lập lòe lên. Lại duỗi thân ra tay phải, từng đạo màu bạc quang mang từ hắn ngón tay thượng bắn nhanh mà ra, ở Bạch Ngọc Đài thượng ấn tiếp theo đạo đạo thần bí phù ấn cùng Hoa văn. Sau một lát, Bạch Ngọc Đài trùng quanh không gian đột nhiên kịch liệt chấn động lên, một số mê lớn nhỏ không gian cửa động ẩn ẩn hiện lên. Làm xong này hết vậy, Hắc Y Liễu nam tử vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bất Quá lại thở một hơi dài, đắc ý cười nói: "Hảo, chúng ta đi, hiện tại xem bọn họ còn như thế nào tới giết chúng ta." Lôi kéo Trần Lạc Yy tay liền hướng Bạch Ngọc Đài thượng nhảy đi lên. Lượng đạo thân ảnh cùng Bạch Ngọc Đài, dân dân biến dạng, mắt thấy liền phải biến mất, Lưu Thông Linh nổi giận gầm lên một tiếng, hung mắt đem Ngọc phủ tạp qua đi, màu xanh lá cùng kim sắc phòng hộ đột nhiên vỡ vụn, bất quá vẫn là đã quá muộn, Bạch Ngọc Đài đã khởi động, Lượng đạo thân ảnh nháy mắt biến mất. Hán Ngọc Phủ chỉ đánh trúng một mảnh hư vô. Đáng chết. Lưu Thông Linh lại tức lại giận lại hận, hai kiện nghịch thiên bảo vật không có được đến cũng nói, hắn tự mình động thủ, cư nhiên đều không có đem Tần Lạc Y giết chết. Một cổ oán khí không chỗ phát tiết, ầm ầm hướng tới đối diện đỉnh núi đánh ra một chưởng, bị đánh trúng đỉnh núi nháy mắt ầm ầm sập, thật lớn thanh âm, ở có thật lớn thác nước nổ vang trong tiếng phi phượng sơn, cũng thập phần rõ ràng. Hắn trong lòng dùng mình, vội bung ra thần thức Phương Trung quanh nhìn lại. Rất xa, Đông Dương thành phương hướng, có mấy đạo thần hồng chính tật bắn mà ra, hướng tới Phi Phượng Sơn nhanh chóng chạy tới. Hắn không dám lại trì hoãn, Ngự thần hồng cũng nhanh chóng rời đi, hiện trường trừ bỏ đánh nhau dấu vết, cũng chỉ giữ lại một đạo bị rảo đến huyết nhục mơ hồ thi thể. Bạch Ngọc Đài có thể qua sông hư không, Tân Lạc Y sớm đã biết đến, lúc trước cùng sư phụ cùng nhau tới Phiêu Miểu Tông thời điểm, chính là ngồi Bạch Ngọc Đài. Lâm nàng không nghĩ tới chính là, Nai Hắc Y Yển nam tử thoạt nhìn cực tuổi trẻ, cơ nhiên cũng có một tòa Bạch Ngọc Đài. Lại nghĩ đến vừa rồi kia khối có thể ngăn cản trụ Ngọc phủ tu sĩ công kích kim sắc mâm tròn, nàng đối Hắc Y Yển nam tử thân phận càng thêm tò mò. Một lần là có thể bay ra mấy chục vạn dặm thậm chí là xa hơn Bạch Ngọc Đài, ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng, chính là cái cực kỳ hiếm lạ đồ vật, giống nhau chỉ có tinh thông phủ văn cường giả mới có được. Hơn nữa Bạch Ngọc Đài mỗi qua sông một lần hư không, sở háo tinh thạch cực kỳ gia người, ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng có được Bạch Ngọc Đài người công lại có thể đến được, đều là mấy cái cường đại tông môn trưởng môn, người thường liền tính cơ duyên xảo hợp, được đến Bạch Ngọc Đài, lại sẽ khắc họa thúc dục Bạch Ngọc Đài đạt văn, liền những cái đó háo tinh thạch, cũng sẽ làm cho bọn họ đem chi đem gắt khó, không dám dễ dàng sử dụng. Bất quá có được Bạch Ngọc Đài, ở đấu chiến là lúc liền cung cấp với nhiều có được một cái mệnh, gặp được cường đại địch nhân không thể dùng lực thời điểm, dựa vào Bạch Ngọc Đài, nháy mắt độn ra mấy chục vạn dặm, thoát khỏi địch nhân đuổi giết tất nhiên là không thành vấn đề. Khu Bạch Ngọc Đài vừa mới từ trong hư không ra tới, rơi trên mặt đất, Hà Y Nhi nam tử đột nhiên khụ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, mềm mại ngã ngồi ở trên mặt đất, hắn sắc mặt vốn là trắng bệ, lúc này lại phun ra huyết, khóe môi đỏ tươi vết máu. Sớn hắn tuấn Mỹ dung nhan, có một loại dung động lòng người yêu dị Mỹ. Người không sao chứ? Tần lạc y dì hãy vẻ mặt lo lắng đem hắn đỡ lên, làm hắn ỉ ở một viên đại thụ hạ ngồi. Khu! Khu! Hắc y dì hãy nam tử lại hợp với khu hai tiếng, phun ra hai khẩu máu tươi tới, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, lại hướng về phía tần lạc y dì cười hì hì lắc lắc đầu, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Lấy ra một viên màu xanh lục bắt dài chữa thương đàn, ném vào trong miệng. Bàn chân nhắm hai mắt liền bắt đầu đả tỏa lên. Tân lạc y ghi hề nhìn hắn tuấn Mỹ tái nhợt tuấn nhan, mắt phượng trung có điểm điểm ánh sáng nhạt chấp động. Hắc y ghi hề nam tử cùng lưu thống lĩnh đối chiến là lúc, vẫn luôn đều không có bị đối phương Ngọc Phủ đánh chung quá. Hắn nhìn như hộp máu đến lợi hại, kỳ thật đều là bởi vì vẫn luôn sử dụng kêu mâm tròn pháp khí, bị pháp khí phản phệ bị nội thương, an chữa th Liền không, có gì vấn đề lớn. Ánh mắt từ trên người hắn rời đi, nàng đứng dậy, khắp nơi nhìn ra xa. Đây là một tòa cô đảo, lớn nhỏ bất qua số kilômét vuông thôi, tứ phía bị nước bao quanh, liếc mắt một cái vọng không đến lục địa, thế nhưng giống đi tới Bồng Lai Tiên Đảo nơi biển sâu giống nhau. Đông Dương thành ly Bồng Lai Tiên Đảo bờ biển, ít nhất có 50 nhiều vạn dặm. Nếu các nàng hiện tại thật sự ở biển sâu, Bạch Ngọc Đài lần này qua sông hư không? Ít nhất là phi hành 60 và dặm. Chương 79 âm nhu bại lộ. Chớp mắt thời gian, mấy đạo thân ảnh liền đến phi phượng sơn, trong đó lượng đạo thân ảnh hướng về phía lưu thống linh biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi theo, mà mặt khác mấy người tắc dừng ở trên mặt đất, nhìn đầy đất đánh nhau dấu vết, còn có một khối ăn mặc bạch y để thi thể, mọi người trong lòng đều là căng thẳng, vội bước nhanh vọt qua đi. Không phải tần cô nương. Tô Cẩm lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng thi thể huyết nục mơ hồ, bất quá thân thể vẫn là rất cao lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nam tử thân hình. Phượng phi li yêu nghiệt tuấn nhan lệnh băng đến làm cho người ta sợ hãi, khiếm lại mắt đào hoa nhìn phía bốn phía, thần thức bao trùm mở ra, từ chung quanh dị thường bừa bãi bộ ráng, có thể tưởng tượng phía trước chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Sau một lát, hắn không thu hoạch được gì, bước nhanh đi đến tâu ngọc bên cạnh, hỏi nàng nói, cảm ứng được tần tỉ tỉ hơi thở sao. Tâu Ngọc sinh ra liền có một loại thần kỳ thiên phú, chỉ cần là nàng tiếp xúc quá người, nếu rời đi đến không phải lâu lắm, nàng là có thể đủ có điều cảm ứng. Tân tỷ tỷ sắc thật đã tới nơi này. Tâu Ngọc ngừng đầu lên, vẻ mặt khổ sở tự trách gật gật đầu. Tô Cẩm Nhĩu chặt mày. Người xác định sao? Phượng Phi li mặt tâm trầm, mắt Phượng như mực, mắt nếu hàng tinh, đáy mắt là một ông bích hồ, yêu nghiệt trung lộ ra làm cho người ta sợ hãi lạnh lùng. Như vậy Phượng Phi Ly, là Tô Ngọc chưa từng có gặp qua, vốn là ấy náy tự trách trên mặt, càng thêm một mặt kinh sợ, nhịn không được dùng mình một cái, hướng nhà mình ca ca lại gần qua đi. Tô Cẩm cũng không nghĩ tới tần lạc y gì ấy mất tích, sẽ làm Phượng Phi Ly có như vậy đại phản ứng, minh bạch tần lạc y gì ở hắn trong lòng, địa vị sợ là không bình thường. Ta đã làm Tô ra người, toàn bộ đi ra ngoài tìm kiếm tần cô nương hắn vô vô Phượng Phi Ly bả vai, biểu tình cũng rất là tự trách. Nếu không phải hắn rất nhiều năm không có thấy hắn, vẫn luôn lôi kéo hắn nói chuyện uống rượu, Tần Lạc Y Y nói không chừng sẽ không xảy ra chuyện. Phượng Phi Li gật gật đầu, đi đến kia cổ thi thể bên cạnh, tự mình phiên động một phen, từ trên người hắn lục soát ra một quả nhận chữ vật, đem thần thức dò xét đi vào. Một người Hắc Y Y nam tử mặt vô biểu tình từ không trung rơi xuống, bước nhanh đến trước mặt hắn hành lễ, đúng là hắn bên người phái đi bảo hộ Tần Lạc Y Y ám vệ Mạc Hàn. Thiếu chủ Phượng Phi Ly lạnh lùng nhìn hắn, yêu nghiệt trên mặt là hiếm thấy âm trầm cùng lương bạc, phẫn nộ quát, ta cho các người đi theo tần cô nương, các người theo tới chạy đi đâu. Bởi vì không yên tâm tần lạc y y hề, hắn đem chính mình bên người ba gã ám vệ chung hai cái đều đặt ở tần lạc y y hề bên người, hơn nữa vốn là vẫn luôn lưu chứ không có rời đi tống vô ngân. Không nghĩ tới ba gã ngọc phủ tu sĩ đi theo, cư nhiên đều làm tần lạc y y sẽ ra chuyện. Chỉ cần tưởng tượng đến tần lạc y thì hiện tại sinh tử không rõ, hắn liền tim đau như cắt, có một trưởng trục chết hắn xúc động. Mặc hắn đã biết tần lạc y thì sẽ ra chuyện, nhấp nhấp môi mỏng, không dám dấu dếm, đem sự tình trải qua nói ra. Nguyên lai, like, bọn họ nhìn tần lạc y thì cùng tâu ngọc vào khách điếm, liền đều tự tìm một cái ẩn nấp vị trí canh giữ ở khách điếm ở ngoài. Không bao lâu, từ khách điếm mặt ra tới một bóng người, đúng là tần lạc y thì hề. Nàng vừa ra khỏi khách điếm liền lập tức hướng tới Phi Phượng Sơn tương phản ngoài thành chạy vội đi ra ngoài, bọn họ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, lại cũng không hỏi, chỉ là lặng lặng theo đi lên. Vô Ngân cũng phát hiện ra khách điếm Tân Lạc Yiye, cũng theo chân bọn họ cùng nhau theo đi lên, mà duy nhất lưu lại khách điếm người, chính là che chở Tô Ngọc Hắc Yiye nữ tử. Tân Lạc Yiye vẫn luôn hướng ra phía ngoài đi, tốc độ càng đi càng nhanh, đảo mắt liền chạy ra mấy ngàn dặm, theo tới ngàn hành trong núi. Bọn họ liền không thể hiểu được hoàn toàn mất đi nàng hành tung. Ở nơi đó bọn họ ba người tìm hồi lâu, đều không có tìm được tần lạc y lì hề, cảm thấy thực không thích hợp, ba người một thương lượng, quyết định làm Mạc Hàn về trước Đông Dương Thành, đem sự tình nói cho Phượng Phi Ly, chờ Mạc Hàn gấp trở về sau, mới biết được khách điếm sẽ ra chuyện. Tần lạc y lì hề mất tích, mà thủ tâu Ngọc H.I. lì hề nữ tử tắc bị người giết chết ở khách điếm mặt. Kia gian khách điếm, bị người bày Tần cô nương rõ ràng tới chính là Phi Phượng Sơn, các người lại theo tới ngàn hành sơn, chẳng lẽ có người giả mạo tần cô nương đem các người dẫn dắt rời đi. Tô Cẩm Ninh mày mở miệng, Tâu Ngọc nếu nói ở chỗ này phát hiện tần lạc y lì hơi thở, kia khẳng định tần lạc y lì là đã tới nơi này. Không biết tần cô nương đắc tội người nào, những người đó cư nhiên dám ở người Mỹ mắt phía dưới đậu thủ. Phượng Phi ly mắt đảo hoa càng thêm ú ám, một mặt lênh quang trợt lé rồi biến mất. Xoay người đối Tô Ngọc nói: "Ngọc Nhi, ngươi lại nơi nơi nhìn xem, có thể hay không phát hiện tần tỉ tỉ là từ đâu cái phương hướng rời đi?" Hiện trường chỉ có một khối thi thể, vừa rồi có Ngọc phủ tu sĩ bỏ chạy, lại chỉ là một người, hắn tình nguyện tin tưởng, tần lạc y y kỳ thật là bị đại hắc cùng hắc đế che chở rời đi. "Ân." Tô Ngọc vội không ngừng mở miệng, Phượng Phi liênh khốc bộ dáng, làm nàng có chút sợ hãi, bất quá có thể giúp đỡ, nàng thật cao hứng. Trong lòng nàng cảm thấy tần lạc y emotix, đều là bởi vì nàng, nếu không phải nàng uống say, lại sao muốn cùng tần tỷ tỷ nói chuyện? Tần tỷ tỷ hiện tại liền cùng Phượng, Ka Ka cùng Ka Ka ở bên nhau, căn bản sẽ không xẻ ra chuyện. Nhìn Tô Ngọc bước nhanh chạy đi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nơi nơi xem xét, Phượng Phi li lại nhìn phía dưới chân huyết nhục mơ hồ thi thể, lạnh lùng nói, người này ngươi hảo sinh nhìn một cái, nhận được sao? Hắn vừa rồi cầm nhận chữ vật lại không có ở bên trong tìm được hữu dụng tin tức. Tu sĩ không chỉ có dùng dung mạo biện người, còn có cực kỳ trực giác mẫn cảm, rất nhiều gặp qua người cho dù hết nhục mơ hồ, vẫn là có thể nhận ra tới. Là, Mạc Hàn lên tiếng, liền ngồi xổm xuống dưới. Phượng Phi Li cũng không có nhàn rỗi, mặt lạnh lùng khắp nơi điều tra, bất quá trừ bỏ dị thường kịch liệt đánh nhau dấu vết cùng này một khối thi thể ngoại, hiện trường cái gì đều không có lưu lại. Trong lòng càng là lòng nóng như lửa đốt, môi mỏng nhấp đến cắn gần, Đông Dương Thành còn không có tin tức truyền tới, liền chứng minh lạc ý căn bản còn không có trở về Đông Dương Thành. Cứ theo lẽ thường lý nàng nếu là thoát hiểm, hắn liền ở Đông Dương Thành, nàng hẳn là sẽ đi tìm hắn mới là. Người nọ tu vi rất cao, ít nhất là Ngọc Phủ cao giai, ta đã ở trên người hắn hạ truy tung ấn. Mạc Ngữ cùng một khắc danh to ra Ngọc Phủ tu sĩ từ nơi xa lược trở về. Trên người hắn có một trường thần hành phù, dựa vào kia trường thần hành phù, hắn đuổi theo bỏ chạy người nhỏ, còn cùng hắn giao tay, cũng thừa dịp hắn bất giác, ở hắn trên người động tay chân. Chỉ tiếc chính là, hắn Ngọc Phủ Trung giai tu vi, hơn nữa sau lại đuổi theo Tô gia tên kia đồng dạng là Ngọc Phủ Trung giai tu sĩ, hai người liên thủ đều không có có thể đem người nhỏ lưu lại, hắn tốc độ quá nhanh, thần hành phù mất đi hiệu lực lúc sau, liền bị hắn chạy thoát khai đi. Cư nhiên là Ngọc Phủ Tu Sĩ cấp cao tới đối phó Y Đề Nhi. Phượng Phi Ly ngay vậy, lãnh khốc tuấn nhan trở nên lạnh hơn. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, Phượng ra bí mật truy tung ấn thành công hạ ở hắn trên người, đến tuột cùng là người nào ở sau lưng ám hại Y Đề Nhi, thực mong là có thể tra ra manh mối. Thống Vô Ngân cùng một khắc danh ám vệ mạc bắc bị tô cẩm phái ra đi người từ ngàn hành sơn tìm trở về, biết bọn họ theo dõi chính là cái hằng giả. Tống Vong ngân sắc mặt xanh mét, đương trưởng phất tay tạm bình nơi xa một cái đỉnh núi. Mạc bác sắc mặt cũng thật không đẹp, trong mắt lóe phẫn nộ ánh lửa, bọn họ ba cái ngọc phủ tu sĩ, cùng ra mấy ngàn dặm, cư nhiên đều không có phát hiện các thượng. Con ở kia trong núi ngây ngốc xoay vài vòng. Tô Ngọc thập phần hề bại chạy tới, cắn môi nói, chỉ có này phụ cận có tần tỉ tỉ hơi thở, ta tìm không thấy nàng là từ đâu đi. Kia hơi thở, giống như đột nhiên biến mất giống nhau. Rốt cuộc không chỗ tìm kiếm. Tại sao lại như vậy? Tô Cẩm vẻ mặt khiếp sợ, đối với mỗi mỗi cái loại này thần kỳ cảm ứng, hắn là nhất rõ ràng, chỉ cần nàng để bụng đồ vợ, chính là tàng đến lại hảo, cũng có thể bị hắn tìm ra. Xem trên mặt đất thi thể này vẫn là ấm áp, đã chết hẳn là không lâu, đi rồi cái kia, cũng vừa mới vừa đi mà thôi. Mỗi mỗi như thế nào sẽ phát hiện không được tần lạc ý gì ở rời đi hơi thở? Quá quỳ nghị. Ngọc Nhi, Ngươi lại hảo hảo xem xem, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất không thấy. Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn phía Phượng Phi Ly yêu nghiệt lại lạnh băng vô cùng tôn nhan, một cái không thể tưởng tượng ý niệm ở trong lòng sẽ qua. Chẳng lẽ là bị người hủy thi diệt tích? Cho nên hơi thở mới ở chỗ này đột nhiên gián đoạn, rốt cuộc tìm không thấy. Tâu Ngọc đều sắp khóc ra tới, ta nơi nơi đều xem qua, thật sự biến mất. Tân tỷ tỷ hẳn là tới trước Phượng Hoàng Thạch. Ở mặt trên ngây người một lát, liền đến chúng ta trạm địa phương, nơi này hơi thở nhất nủng, nàng ở chỗ này ngốc thời gian nhất lâu. Sau đó, sau đó nàng lại đột nhiên biến mất. Ô ô, ka ka, Tần tỷ tỷ có phải hay không bị người giết chết? Câm mồm. Nghe được Tô Ngọc nói Tần Lạc Y Liệp bị người giết chết, phụ phi Ly Zốt cuồng nhịn không được bộc phát, mắt đào hoa phiếm hồng, một cổ không thể ức chế đau đớn từ đáy lòng tràn ra mở ra, đáy mắt toàn là tàn nhẫn. Trừng mắt nàng quát lên, nàng sẽ không có việc gì. Nàng bên người còn có đại hắc, còn có hắc đế. Nàng còn có giản ngọc diễn chế tác cao giai bự chú, nhất định sẽ không có việc gì. Ách Tô Ngọc bị hắn sợ tới mức trừng lớn mắt, sắc mặt trắng nhợt, không dám khóc thút thít, tiếng khóc liền như vậy bị nghẹn ở trong cổ họng, nửa đời, bả vai lại nhịn không được nhất chịu nhất ỉu, thiếu chút nữa bị kia khẩu khí cấp nghẹn chết. Tô Cẩm hoảng sợ Nhận thức Phượng Phi Ly rất nhiều năm, hắn chưa từng có gặp qua Phượng Phi Ly như thế mất khống chế phẫn nộ cùng bạo bộ dáng, Tâu Ngọc là nàng mội mội, Phượng Phi Ly cũng vẫn luôn đem nàng coi như mội mội đối đái, không nghĩ tới hôm nay hắn lại bởi vì tần lạc ý địa, đối với Tâu Ngọc giống to. Mạc Bác trong lòng cũng là căng thẳng. Bọn họ thân là thiếu chủ ám bệ, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, thiếu chủ đối tần cô nương để ý. Hai năm trước. Rõ ràng Phượng gia có rất nhiều sự tình chờ thiếu chủ quyết đoán, hắn lại đem hết thảy đều vứt bỏ, lui tần cô nương nơi nơi Du Sơn Mặc Thủy. Tần cô nương ở Phiêu Miểu Tông đạo phủ, càng là thiếu chủ tự mình tìm nhân tu kiến, mỗi ngày ít nhất đều phải đi xem một lần. Chuyện như vậy, trước kia làm sao từng có? Chính là chính hắn ở Phiêu Miểu Tông đạo phủ, còn có Phượng gia sân mai lại, thiếu chủ đều chưa từng có quan tâm quá, chỉ lo kết quả cuối cùng thôi mà lần này lại đụng vào đến tần cô nương. Thiếu chủ đối tần cô nương hảo, càng là làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi, biết tần cô nương bị người đuổi giết, không chút do dự liền phái hắn cùng Mạc Ngữ hai người đi theo nàng bên người. Tống Vô ngân mặt vô biểu tình, trong tay áo nắm tay lại nắm thật sự khẩn, sống lưng cứng quọng. Mạc Ngữ bước nhanh đã đi tới, trên tay hắn cầm một trương giấy, trên giấy vẽ một cái bức họa, cung kính đưa tới Phượng Phi Ly trong tay. Phượng Phi Ly ánh mắt như dao, Nhìn chầm chầm bức họa đôi mắt tửa muốn đem hắn ngàn đao vạn quát giống nhau, mặc ngự đem lưu thống lĩnh diện bảo vẽ xuống dưới. Tô Cẩm cũng thỏ qua tới xem. Tô gia tộc trưởng Tô Khôn cũng bị kinh động, tự mình mang theo mấy cái trong tộc cường giả đi vào Phi Phượng Sơn. Biết được sự tình sau khi trải qua, hắn làm Tô gia người giúp đỡ cẩn thận tìm kiếm, tìm kiếm Phạm Vi mở rộng đến Phi Phượng Sơn Phạm Vi mấy trăm giảm. Phượng Phi li im lặng. Này chung quanh hắn đã đi tì Sơn tại vừa đến nơi này, đến nơi đây thời điểm liền dùng thần thức tinh tế đi tìm, cũng không có tần lạc y hay bóng dáng. Tô khôn muốn tìm, hắn sẽ không ngăn cản. Hắn hy vọng có kỳ tích xuất hiện, tô khôn so với hắn quen thuộc phi phượng sơn, hiện tại không có gì so nhanh lên tìm được tần lạc y càng quan trọng. Mãi cho đến bình minh, kỳ tích cũng không có phát sinh. Mặc ngữ mấy người đều xem qua kia cổ thi thể, không có người nhận ra tới. Tô cầm đứng ở dưới chân núi. Nhìn đứng ở Phi Phượng Sơn đỉnh núi Vượng Phi Ly, Mẫn cảm nhận thấy được, chỉ một đêm, Phượng Phi Ly trên người lạnh lẽo càng sâu, cao lớn thân ảnh ở trong sương sớm hiện có chút đứng đờ cùng tiêu điều. Mấy đạo thân hồng từ phía chân trời xẻ qua, nháy mắt đáp xuống ở phi phượng dưới chấn núi. "Trường Thanh, ngươi đã đến rồi." Tô Cẩm đón đi lên, bởi vì Tần Lạc Y xẻ ra chuyện, hơn nữa liền ở hắn Tô gia địa bàn thượng, trên mặt hắn ý cười thực miễn cưỡng. Đoan mục trường thanh một thân bạch ghi ghề, tuấn nhan lênh khốc, sâu trong mắt nôn nóng chi sắc, chỉ chiều hắn gật gật đầu, sau đó nhanh chóng lược đến Phượng Phi Ly trước mặt, thanh âm nghẹn ngào nói, Đại sư Minh, có tiểu sư mội tin tức sao? Phượng Phi Ly lắc lắc đầu, nhìn đoan mục trường thanh, mắt đào hòa ám ám. Đoan mục trường thanh phong trần mệt mỏi, vừa thấy chính là đuổi rất xa lộ chạy tới. Tân lạc ghi ghề là đêm qua gia sự. Hắn hẳn là không phải biết Tần Lạc Y sẽ ra chuyện chạy tới, mà hắn là sớm hơn. Nhìn Vượng Phi Ly lắc đầu, Đoan Mục Trường thanh nắm mắt, lại mở khi, trong mắt có sắc bén sát khí hiện lên, "Là ai động tay?" Ở Tống Vũ ngân cấp tin tức bên trong, hắn biết đại sư huynh đối Tần Lạc Y không bình thường, cho nên hắn ném xuống đỉnh đầu sự tỉnh, vội vàng đuổi lại đây, kết quả vừa đến Đông Dương thành, liền nghe được Lạc Y sẽ ra chuyện tin tức, cái này làm cho hắn trong lòng nóng như lửa đốt. Không nghĩ tới hắn đem Vô Ngân Phái đến bên người nàng, vẫn là làm nàng xệ ra chuyện. Hắn hiện tại liền muốn biết, đến tuột cùng là ai như vậy quyết tâm phải đối phó Y Li Nhi. Chúng ta phát hiện đến đã quá muộn, tới rồi Phi Phượng Sơn, chỉ có thấy người này. Hắn là Ngọc Phủ tu sĩ cấp cao, Mạc Hàn đã ở trên người hắn hạ truy tung ấn. Nhìn Đoan Mục Trường thanh lãnh khuôn mặt, Phượng Phi li giũi tay đưa ra đêm qua Mạc Ngữ họa ra tới bức họa. Đoan Mục Trường thanh tiếp nhận Nhấp môi mỏng mặt lạnh lùng nhìn kỹ cái rõ ràng, sau đó xoay người nhảy xuống vượng hoàng thạch, đem bức họa đưa tới thanh trúc trên tay, biểu tình lễ lệ, nhiều họa chút ra tới, phái người đi tìm, nhất định phải mau chóng tìm được hắn, bí mật tìm, tìm được rồi không được rút dây động rừng. Người tự mình ra tay, đều bị nàng chạy thoát. Một đống cực tinh xảo xa hoa tòa nhà trong tiểu viện, Liêu Khuynh thành trừng mắt Liêu Thống Linh, trong mắt toàn là không thể tin tưởng, mày Liêu dựng ngược. Nguyên bản quyến rũ gương mặt có vẻ rất là dữ tợn, cả giận nói, một cái huyền phủ sơ dai tu sĩ mà thôi, ngươi cư nhiên đều không đối phó được. Vẫn là nói, căn bản không phải ngươi tự mình đi. Ngươi đem sự tình giao cho người khác đi làm, cho nên làm tạp. Hưởng phí nàng hoa tận tâm tư, còn vận dụng quan hệ thỉnh trăm biến yêu cơ rời núi, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là thất bại trong găng tức. Đáng chết tần lạc y kìa. Sống đều hẳn là hóa thành một đống bạch cốt người. Tự nhiên còn sống. Thuộc hạ là tự mình đi, Tân Lạc Ilya đảo tẩu là cái ngoài ý muốn. Liêu Thông Linh sắc mặt cũng khó coi, nếu không phải kia Hắc Ilya nam tử đột nhiên xát ra tới, hắn sớm đã chu sắt Tân Lạc Ilya đem sự tình trải qua nói một lần, hắn lại nói, nay nửa tháng, Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh đều phái ra không ít người đang tìm kiếm nàng, nhìn dáng vẻ Tân Lạc Ilya còn không có trở về. Liêu Khuynh thành lạnh lùng đứng ở thật lớn hương chương dưới tàng cây. Nhìn trên bầu trời mây bay, quyến rũ trên mặt hiện lên ngoan độc chi sắc, ở bọn họ tìm được người phía trước, ngươi nhất định phải trước đem người tìm ra. Giám phá hỏng chuyện của ta, đem kia nam cùng tần lạc y đi cùng nhau giết. Nàng phía sau đứng một cái lao giả, một thân thanh y đi hề, biểu tình im lặng, nàng xoay người đối kia lao giả nói, Lâm quản sự, ngươi cùng lưu thống lĩnh cùng đi, hai cái ngọc phủ tu sĩ cấp cao động thủ, ta cũng không tin, lần này còn giết không chết nàng. Lúc này nàng trong lòng dị thường hối hận, ra nhập phiêu miểu tông bất quá ngắn ngủn 2 năm thời gian mà thôi, tần lạc y ghi đã là huyền phủ tu sĩ, tốc độ tu luyện cực nhanh, quả thực nhưng xưng là khủng bố. Nguyên tưởng rằng bóp chết nàng thực dễ dàng, nào biết nàng vận khí cư nhiên như vậy hảo, lần lượt chạy thoát, thậm chí bị buộc đến sư hổ nhai hạ đều có thể mạ sống. Lúc này trong lòng đối nhị sư huynh đoan mục trường thanh cũng hận thượng, nếu không phải hắn nhiều chuyện. Đan Lạc Y căn bản không có biện pháp từ sư hổ nhai hạ đi lên, thậm chí chờ nàng lạn thành một đống bạch cốt, đều sẽ không có người biết nàng là rớt tới rồi sư hổ nhai hạ. Ở dưới một ngày hai ngày không có việc gì, đó là nàng vận khí tốt, không gặp phải lợi hại hung thú, cũng không tin nàng ở dưới ngốc lâu điểm, vận khí có thể vẫn luôn như vậy hảo. Hoàn mỹ vô khuyết kế mượn đao giết người, lại phá hủy ở Đoan Mục Trường Thanh trong tay, làm nàng mỗi khi nhớ tới, liền có một loại hộp máu xúc động. Mộ Dung Tuyệt, huyết sát môn. Một đám đều là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, đã chết cũng xứng đáng. Chính là lần này. Không nghĩ tới nàng tỉ mỉ chuẩn bị, nguyên bản là năm chắc giám sát kế hoạch, nửa đường cư nhiên lại sát ra cái trình rảo kim tới, trên tay cư nhiên còn có Bạch Ngọc Đài. Bạch Ngọc Đài ở tu chân giới chính là cực kỳ khó được, nàng thân là Liễu gia dòng chính đệ tử đều không có. Người nọ thân phận chỉ sợ không bình thường. Trong lòng lại đố lại hận, tần lạc y y hề vận khí như thế nào liền như vậy hảo. Liêu thống linh cùng lâm quản sự đang muốn lui ra ngoài, sân đại môn đột nhiên bị người một chân đá văng ra, dán chắc ván cửa bị đá vì mảnh nhỏ, một đạo uy nghiêm thanh âm giận cực quát, hôn trướng. Cư nhiên là người động tay, kia chính là người sư mội, trường môn sư bá. Thấy rõ ràng đứng ở cửa người sau, liều khinh thành sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên vô thố hoảng loạn tới không chỉ là phiêu miểu tông các trưởng môn, ở hắn phía sau còn đứng mấy đạo thân ảnh, Phượng Phi Ly, Đoan Mục Trường Thanh, Quý Huyền, Dung Vân Hạ, thậm chí còn có Ngụy trưởng lão, đều đối nàng trợn mắt giận nhìn, đặc biệt là Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly, kia ánh mắt lạnh băng như mũi tên, nếu ánh mắt có thể giết người nói, hắn không chút nghi ngờ, chính mình đã bị bọn họ giết ngàn vạn biến. Lưu Thông Linh cùng Lâm quản sự hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng là đại biến, dưới chân vừa động, Bay nhanh nhảy đến Liêu Khuynh Thành bên người. Toàn bộ tinh thần cảnh giác, Phiêu Miểu Tông đệ tử liền tư đấu đều sẽ bị trọng phạt nhập sư hổ nhai hạ, Liêu Khuynh Thành lần này cũng không phải là tư đấu, mà là ám hại đồng môn. Chương 80 trọng phạt Liêu Khuynh Thành. Nhìn đến Lưu Thống Linh cùng Lâm quản sự bảo vệ ở Liêu Khuynh Thành bên người, một bộ chuẩn bị liêu mạng giá thức, các trưởng môn cười lạnh một tiếng, màu xanh la ống tay áo phất một cái, một cổ sắc bén chợn gió bắn nhanh qua đi. Cuốn lên hai người liền hung hăng ngã vang ra ngoài. "Phanh! Phanh!" Hai tiếng vang lớn lúc sau, hai người đều bị thật mạnh bị ngã ở trên mặt đất, tiêu thảm thiết liên tục, trong miệng càng là ói mửa máu tươi không thôi. Sau một lúc lâu mới từ trên mặt đất bò lên, lại là chỉ còn lại có lửa cái mạng. Vẻ mặt kinh sợ, biểu tình sầu thảm trưng mắt các trưởng môn. Phiêu Miểu Tông các trưởng môn là tử phủ tu sĩ hơn nửa vẫn là tử phủ điên phong tu sĩ. Hai người chỉ là Ngọc Phủ tu vi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ hoàn toàn bị áp chế đến gắt gao. Vừa rồi các trưởng môn công hướng bọn họ thời điểm, bọn họ chân liền dường như bị định trụ giống nhau, hoàn toàn sinh không ra sức phản kháng. Lúc này hai người trong lòng đều dâng lên dự cảm bất tường, các trưởng môn nếu là muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Mà Liễu Khuynh Thành hôm nay, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít. Bọn họ trọng thương, Các trưởng môn xem cũng không có lại xem bọn họ liếc mắt một cái, đôi tay phụ ở sau người, đi đến Liêu Khuynh Thành trước mặt, đen nháy đôi mắt nguy hiểm nheo lại, đồng trung tức giận không hề che lấp. Liêu Khuynh Thành lại cấp lại hoảng lại sợ, không biết trưởng môn sư bá như thế nào sẽ tìm được nơi này tới, còn đem chính mình cùng Lưu Thống Linh nói nghe xong vừa vặn. Bất quá lúc này nàng không kịp nghĩ đến này rất nhiều, nhìn đến trưởng môn sư bá mặt giận dữ đi đến chính mình trước mặt, nàng đầu gối mềm nhũn. Pháp thông một tiếng, liền quy xuống, sắc mặt trắng bệ, nhu chấp nhìn hắn nói, trưởng môn sư bá, ta sai rồi. Đuổi giết đồng môn, nàng gia nhập Phiêu Miểu Tông đã mười mấy năm, cùng chấp pháp đường đệ tử còn có trưởng lão càng là quen biết, biết đây là trọng tội chung trọng tội, ở Phiêu Miểu Tông là nghiêm khắc cấm. Các nàng lời nói mới rồi bị trưởng môn nghe xong vừa vặn, huống chi còn có đại sư huynh Ngụy trưởng lão bọn họ, hiện tại lại phủ nhận gì đó cũng không còn kịp rồi. Chỉ có trước nhận sai, đem trưởng môn lửa dẫn chấn an đi xuống, giữ được thánh mạng, có một số việc, có thể về sau lại từ từ mưu tính. Lưu Thống Linh cùng Lâm Quản sự hai cái đều là Ngọc Phủ Tu Sĩ cấp cao, thậm chí Lâm Quản sự vẫn là Ngọc Phủ Đỉnh Tu Sĩ. Bọn họ hai cái tu vi ở liếu ra coi như cường đại rồi, chính là trưởng môn sư bá gần vừa ra tay, liền đưa bọn họ quăng ngã thành trọng thương, chính mình mới huyền phủ đỉnh tu vi. Hôm nay nếu muốn từ trưởng môn trong tay xông vào đảo tẩu là tuyệt không khả năng. Các trưởng môn ngực kịch liệt phập phồng, lạnh lùng nhìn nàng, mãnh nhãn thất vọng, cố nén trụ tưởng một trưởng đem nàng chụp chết xúc động, trầm giọng mở miệng nói, vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Phái ra Ngọc Phủ đỉnh tu sĩ đuổi giết đồng môn sư muội, một lần không thành, cư nhiên lại sinh xấu kế, ỷ vào La Huyền Thiên đại lục liễu ra người, cư nhiên như thế muốn làm gì thì làm. Ta Thực xin lỗi, trưởng môn sư bá, ta chính là đố ghét sư mội, cho nên mới nói lời này thời điểm, nàng lã trã chứ khóc, có chút u hoan ánh mắt nhìn về phía một bên Phượng Phi Ly. Phượng Phi Ly yêu nghiệt trên mặt mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh băng, nhấp khẩn môi mỏng biên gợi lên một mặt nhàn nhạt nửa mai. Đố ghét. Các trưởng môn tức giận hư một tiếng, nàng có cái gì đáng giá ngươi đố ghét? Chẳng lẽ là bởi vì tần lạc y liền ngắn ngủn thời gian? Liên dùng vô thượng kinh tu luyện ra huyền phủ. Nàng cảm thấy bị nhà mình sư mội đoạt nổi bật. Vẫn là bởi vì luyện đan việc. Trong mắt thất vọng càng sâu. Người tu chân, nếu là như thế khí lượng hẹp hòi, ánh mắt thiệt cận, tư chất lại hảo, cũng không có khả năng ở tu luyện thượng đi được rất xa. Ta nhìn đến trưởng môn sư bá trong mắt thất vọng, liều khuynh thành liền biết hắn hiểu lầm. Nhìn về phía phượng phi ly ánh mắt càng thêm ú hoán, sau đó thấp đầu buồn bã nói. Tiểu sư muội rõ ràng biết ta đối đại sư huynh cố ý, cùng đại sư huynh Lương Tỉnh Từng duyệt, nàng lại, nàng lại câu dẫn đại sư huynh thích nàng. Cư nhiên là bởi vì tình sinh đố. Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc nhìn nhau, nguyên bản cũng vẫn lộ thất vọng trong mắt hiện lên sai lăng cùng ảm đạm. Ngũ sư muội thích đại sư huynh, ở Phiêu Miểu Tông đệ tử bên trong, đó là không người không biết không người không hiểu, đại gia trong lén lút đều ở nghị luận, bọn họ nam tuấn, nữ tiếu tu luyện tiên phú lại hảo, gia thế lại đều thập phần bất phàm, là trời đất tạo nên một đôi. Mỗi lần ngũ sư muội nghe được người khác nói như vậy, tâm tình liền thập phần hảo. Bọn họ đảo không biết tiểu sư tỷ đối đại sư huynh cư nhiên cũng cố ý. Ngũ sư muội hướng vì cao ngạo, tránh không được nàng sẽ đối tiểu sư muội hạ như vậy sát thủ. Bất quá minh bạch là một chuyện, bọn họ hai người trong lòng đối nàng vẫn là thập phần thất vọng trái tim băng giá thực sự không thể tưởng được chỉ là bởi vì đồ ghét, nàng liền có thể làm ra loại này đuổi giết muốn nhân tính mệnh sự tình tới, mặc kệ nói như thế nào, tiểu sư mội cũng vào trưởng môn sư bá môn hạ, là bọn họ sư mội, có nói cái gì, có thể đại gia công bằng nói ra, mà không phải như vậy âm thầm ra tay tàn nhẫn. Ánh nắng mang xuyên thấu qua lá cây ở đoàn mục trường thanh trên người đầu hạ điểm điểm loang lổ bóng ma, hán biểu tình phức tạp nhìn nhìn đại sư huynh phượng phi ly. Các trưởng môn mắt là tinh quang trật lué, rất là ngoài ý muốn. Lạc ý lìa đối phượng phi ly cố ý. Đây là chuyện khi nào? Hắn cư nhiên một chút đều không có nhìn ra tới. Ta khi nào cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt? Phượng phi ly lạnh nhạt nói, mắt đào hoa nguy hiểm mị lên, ngươi lại nào con mắt nhìn đến nàng cầu dẫn ta. Muốn cầu dẫn, kia cũng là hắn cầu dẫn nàng. Trước mắt hiện lên ở dương tử trong hồ bọn họ ngồi chung một cái thuyền độc mục. Nàng Cẩn Trương lại cố giữ vững chấn định đáng yêu bộ dáng, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên một mạt yêu nghiệt ý cười. Biết Tần Lạc Y không có chuyện, chỉ là bị người cứu đi, tâm tình của hắn nháy mắt hảo rất nhiều, đảo qua phía trước nửa tháng nôn nóng hung ác nham hiểm, như mưa sau ánh mặt trời mới nở. Đại sư huynh liếu khinh thành cắn môi, quyến rũ mặt đẹp ai đoán vô cùng, ta biết việc này là ta không đúng, chính là, ngươi rõ ràng biết, ta là thật sự thích ngươi. Giờ này khắc này, Nàng biết chính mình nếu muốn tận biện pháp gọi lên đại sư huynh đối nàng trực tiếp, dù sao cũng là mười mấy năm sư huynh muội, nàng cũng không tin, Tần Lạc Yiye lại không chết, gia nhập Phiêu Miểu Tông bất quá 2 năm thời gian mà thôi, ở hắn trong lòng Tần Lạc Yiye liền thật sự quan trọng hơn nàng. Cũng chỉ có đại sư huynh giúp đỡ nàng nói chuyện, hôm nay nói không chừng có thể mới làm trưởng môn sư bá vong khai một mặt, đại sư huynh ở trưởng môn sư bá trong lòng địa vị, kia chính là có tầm ảnh hưởng lớn. Phượng Phi Ly không vì nàng hoa lê dính hạt mưa yêu mị bộ dáng sở động, lạnh lùng nói, "Ta đã sớm đã đối với ngươi nói qua, ta không thích ngươi." La nàng chính mình chưa từ bỏ ý định. Ở Phiêu Miểu Tông, nàng lén phát ngôn bừa bãi, bọn họ về sau muốn kết thành song tu bà lữ, cô ý vô tình tạo thành bọn họ là một đôi hảo giác, hắn không phải không biết, bất quá xem ở đại gia là sư huynh muội phân thượng, hắn không có giáp mặt chọc thủng nàng thôi, trong lén lút Hắn đã thận trọng cùng nàng cho thấy quá thái độ của hắn. Ở Huyền Thiên Đại lục thượng, hắn cũng nghe Mạc Hàn nói qua, Liễu Khuynh thành lẳng lẽ đối một ít nữ nhân đặc biệt là diện mạo xinh đẹp nữ nhân ra tay, là vì hắn. Hắn cũng không để ý, ở hắn nói những cái đó nữ tử bên trong, hắn rất nhiều người đều là chỉ nghe qua kỳ danh, liền người đều không có biết, không hề ấn tượng, cũng không không có khả năng không thể hiểu được liền nhảy ra đi giữ gìn các nàng. Vì các nàng cùng liều khuyên thành phân cao thấp, hắn không kia thời gian rỗi. Chính là tần lạc y gì ấy bất đồng, tần lạc y gì ấy là hắn thiệt tình thích nữ tử, liều khuyên thành giám động hắn, phải có thừa nhận hắn tức giận chuẩn bị. Các trưởng môn vui mừng nhìn hắn một cái, âm thầm gật đầu. Cái này đại đệ tử, cơ hồ chưa bao giờ làm người nhọc lòng, nghe nói hiện tại huyền thiên đại lục phượng ra ra chủ phượng phi ly phụ thân, đã đem phượng ra rất nhiều quan trọng sự tình đều yên tâm giao cho hắn xử lý. Liêu khuyên thành thấy hắn không chút do dự liền nói không thích chính mình, không khỏi thân mình mềm nũng, không thể tin tưởng nhìn hắn. Mười mấy năm sư huynh mội tình phần, liếu ra cùng phượng ra giao tình, chẳng lẽ đều so bất quá nữ nhân kia ở trong lòng hắn phân lượng. Lúc này nàng trong lòng vô cùng hối hận, chính mình như thế nào không có sớm một chút đem tần lạc y lì hề trụ chết, cái kia hồ ly tinh, thật sự mê hoặc đại sư huynh. Nguyên tưởng rằng liền tính hắn biết chính mình giết tần lạc ý gì, cũng bất quá sinh khí một hồi thôi, nếu không bao lâu liền sẽ ném ở sau đầu, liền như trước kia nàng đối phó thích nàng này đó nữ nhân giống nhau, hắn chút nào sẽ không hỏi đến. Ngươi vì chính mình tư tâm, cư nhiên lạm sát đồng môn, tâm địa ngon độc, ta phiêu miểu tông không có ngươi như vậy đệ tử. Ngay trong ngày khởi, đem ngươi trục xuất sư môn, ngươi tới phiêu miểu tông khi, là võ thánh đỉnh tu vi, ta hủy bỏ ngươi huyền phủ. Đem ngươi tu vi đánh hỏi võ thánh đỉnh, lại phạt đến sư hổ nhai tiếp theo nguyện, nếu là ngươi có thể tồn tại đi ra sư hổ nhai, ta phiêu miểu tông tuyệt không cần ngươi, ngươi nhưng tự do rời đi." Các trưởng môn lạnh mặt lạnh giọng nói. Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc biểu tình có chút khổ sở, nhưng cũng biết trưởng môn sư bá đây là bẩm công lý, Liêu Khuynh thành phạm phải sự, lý nên trọng phạt, hơn nữa này trọng phạt vẫn là bởi vì biết tiểu sư muội là bị người cứu đi. Nếu là tiểu sư muội không có bị người cứu đi, chỉ sợ trưởng môn sư bá hiện tại một trưởng liền sẽ chụp chết nàng. Ngụy trưởng lão mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, hiển nhiên đối trưởng môn như thế xử phạt Liêu Khuynh Thành cũng không gì nghĩ. Phượng phi li một thân áo tím, có vẻ cao quý mà ưu nhã, nhìn nàng ánh mắt, lệnh đến giống như đang xem một cái không tương quan người giống nhau. Đoan mục trường thanh lãnh khốc như cũ, nghe được trưởng môn sư bá đối nàng xử phạt ví mắt đều không có chớp một chút. Ở hắn xem ra, Liễu Khuynh Thành bị phế đi tu vi, chính là chỉ còn lại có nửa điều tánh mạng, sư hổ nhai hạ tuy rằng không có hắc đế ở, nhưng còn có mãng như kia một đám cường đại hung thú, một tháng thời gian, nàng đi ra cơ hội rất nhỏ, lui một vạn bước nói, liền tính nàng có thể đi ra, về sau không phải Phiêu Miểu Tông đệ tử, muốn bóp chết nàng, cũng thập phần dễ dàng. Không, Liễu Khuynh Thành lại kinh hãi Hai mắt khiếp sợ nhìn phía trưởng môn sư bá, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Lạc Y Nhi không chết, trưởng môn sư bá cư nhiên muốn phế đi nàng tu vi, còn muốn ném xuống sư hồ nhai tiếp theo tháng, đây là ý định muốn đến nàng vào chỗ chết a. Trưởng môn sư bá, ta sai rồi, ngài liền tha thứ ta lần này đi, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Nàng quỳ gối cắp trưởng môn trước mặt, vặn mặt nói, cho dù nàng tu luyện thiên phú thế sở hiếm thấy, Cũng dùng mười mấy năm thời gian mới tu luyện đến huyền phụ đỉnh, những cái đó tu vi một khi bị phế, nàng nếu còn tưởng lại tu luyện đến huyền phụ đỉnh, đã có thể không phải mười mấy năm hai mươi năm, sẽ hoa càng nhiều thời giờ. Mạnh mẽ hủy bỏ tu vi, đối tu sĩ thân thể ảnh hưởng chi thật lớn, liền tính liêu ra có hy chân linh thực, có thể vì nàng chữa trị một ít bị thương, về sau tu luyện vẫn cứ sẽ chịu ảnh hưởng. Hùng chi, nàng tuy rằng là liễu ra dòng chính, chính là Liễu gia dòng chính không chỉ nàng một cái, nàng sở dĩ có thể gia nhập Phiêu Miểu tông, ở Liễu gia dòng chính đệ tử trung đứng vững bước chân, liền lưu thống lĩnh, lâm quản sự những người này đều duy nàng mệnh là tử, chính là bởi vì nàng tu luyện tư chất cực kỳ xuất chúng, tiền đồ không thể hạ lượng. Nhưng là nếu nàng bị phế đi tu vi, trục xuất Phiêu Miểu tông, nàng này hết thảy ưu thế đều không tồn tại sau. Nàng không dám tưởng tượng, những cái đó đã từng bị nàng đè ở dưới chân khinh thường khinh thường người, sẽ lấy cái gì ánh mắt xem nàng? Có lẽ các nàng vì trả thù chính mình, còn sẽ ngăn cản trong tộc người lấy ra hi thế linh thực tới vì nàng chữa trị bị hao tổn thân thể, chơ nàng từ tận trời ngã xuống trên mặt đất, xem chính mình chê cười. Nghĩ vậy một loạt kết quả, Liễu Khuynh thành sắc mặt càng trắng, ánh mắt hoảng sợ không thôi, trưởng môn sư bá, ngươi không cần phế đi ta tu vi, ta thật sự biết sai rồi. Ta lần sau không bao giờ biết Ta sẽ đem lạc y li hề mội mội tự mình tìm trở về, cho nàng nhận lỗi. Phượng phi y li cùng đoan một trường thanh cười lạnh. Nhận lỗi? Kìa có ít lợi gì? Nàng một lần lại một lần đối y li hề nhi hạ sát thủ, chẳng lẽ còn hy vọng tin tức y li hề sẽ tha thứ nàng không thành? Chính là lạc y li tha thứ nàng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Các trưởng môn cũng không giao động, mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén kiên định, chậm rãi nâng lên tay tới, một cổ lực lượng cường đại ở thủ hạ của hắn ngưng kết. Mà một bên bị trọng thương, ho ra máu không ngừng lưu thông linh cùng Lâm quản sự nhìn nhau, hai người trong mắt đều khiếp sợ không thôi, các trưởng môn cư nhiên thật sự phải đối Liêu Khuynh Thành xuống tay, không nhớ nàng từng là Phiêu Miểu Tông đệ tử, càng không có băng khoăn liêu ra. Liêu Khuynh Thành đều như vậy, bọn họ kết cục chẳng phải là thảm hại hơn? Hai người trong lòng kinh hoàng không thôi, chịu đựng đau nhức, lặng lẽ lui về phía sau, thừa dịp không ai chú ý Liền muốn đảo tẩu. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh tuy rằng nhìn Lưu Khuynh Thành, nhưng vẫn có chú ý bọn họ động tính, sắt tần lạc ý lìa người, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này Lưu thống lĩnh, rõ ràng chính là ngày đó buổi tối đảo tẩu người. Mà lâm quản sự, hẳn là chính là liên hệ huyết sắt môn đối lạc ý dìa động thủ kia chỉ phía sau màn động thủ. Nhìn đến hai người ý đồ đảo tẩu, Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh không hẹn mà cùng hư lệnh một tiếng. Thôn dài tuấn dật thân thể như khói nhẹ tuống qua đi, đem hai người ngăn cản xuống dưới. Lưu Thông Linh cùng Lâm quản sự nổi giận gầm lên một tiếng, không màng trong cơ thể bị thương nặng, Ngọc Phủ nhanh chóng tế ra, hướng về phía bọn họ liền công qua đi, muốn tốc chiến tốc thắng, trước chạy đi nơi này mới quyết định. Bọn họ Ngọc Phủ một công đi ra ngoài, hai người đồng thời liền hướng viện ngoại nhảy ra, vốn không phải thiệt tình tưởng ở ngay lúc này cùng Đoan Mục trưởng thành phượng phi li động thủ. Đừng nói bọn họ hai người bị thương, chính là không bị thương, bên cạnh còn có Phiêu Miểu Tông các trưởng môn ở, Ngụy trưởng lão cũng là tử phụ tu sĩ, ham chiến hậu quả, bọn họ hai người rất có thể sẽ đem mệnh đáp thượng. Ma Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh đều là cực khôn khéo người, sớm đã nhìn thấu bọn họ mục đích, hai người liên thủ, Ngự Quang mang vạn trượng Ngọc phủ, không chỉ có thành công chặn đứng bọn họ đường lui, cùng đỗ Ngọc phủ hung mãnh công kích rừng ở bọn họ trên người làm cho bọn họ vốn là bị thương nặng thân thể càng thêm dậu đổ bìm leo. Thức mau hai người đã bị Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường thanh bức hồi trong viện, tới rồi trong viện sau, hai người cũng không có như vậy dừng tay, ngược lại thừa cơ liên tiếp ra tay, đưa bọn họ tấu đến đầu lớn như đấu, thế thảm vô cùng. Sau một lát, Lâm quản sự càng là đương trưởng bị chém giết, máu tươi bắn đầy đất. Cũng may bọn họ hai người trong lòng nghiệm tần lạc y liề rơi xuống, muốn biết đến tụt cùng là ai đem nàng cứu đi. Cho nên để lại lưu thống lĩnh một hơi. Lâm quản sự bị chém giết khi kêu thảm thiết, sợ tới mức Liêu Khuynh thành hãi hùng khiếp vía, nhìn trưởng môn sư bá tay lập tức liền phải chụp đến trên đầu mình, vội vàng triệu ra một khối ngọc giản, đột nhiên bộc nát. Các trưởng ngón tay một đốn, ánh mắt tối sầm xuống dưới. Ngọc giản bị bóc nát ngay mắt, một đạo giả nu thân ảnh đột nhiên ở không trung hiện lên, tóc chòm râu bạc trắng, đen nháy sáng quét trong đôi mắt tinh quang bạo lóe. Trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, "Lão tổ cứu ta." Nhìn đến kia nói hư ảnh hiện lên, Liêu Khuynh Thành đại hỉ, tái nhợt trên mặt hiện lên một mạt hương phấn rưng đỏ. Lão tổ là tử phủ Điện Phong tu sĩ, lại là Liêu gia người, hiện tại lão tổ tự mình ra mặt, các trưởng môn như thế nào cũng đến cho hắn vài phần mặt mũi, đoạn không đến mức lại phế nàng tu vi, lại đem nàng đá hạ sư hổ nhai hạ. Trong lòng vô cùng may mắn, cũng may mấy năm trước trở về là lúc Nàng cuốn lấy lão tổ muốn này khối ngọc giản, là nguy cấp khi bảo mệnh phù. Liêu lão tổ tinh quang lập lòe ánh mắt, nhìn chung quanh, ánh mắt ở Phượng Phi Ly cùng Đoàn Mục trưởng thành trên người xoay chuyển, lại thấy được trên mặt đất lưu thông linh cũng đã không hề tức giận lâm quan sự, mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, sau đó nhìn về phía các trưởng môn. Các trưởng môn đã lâu không thấy, đều sắp có mười mấy năm đi. Liêu lão tổ nói lời này khi khẽ môi mang cười, biểu tình một trận thuần thục các trưởng môn thu hồi tay, đôi tay phụ ở sau người, gật gật đầu, 13 năm. Lần trước bọn họ gặp nhau thời điểm, chính là Liêu Khuynh Thành nhập Phiêu Miểu Tông thời điểm. Liêu lão tổ biểu tình sung sướng cùng các trưởng môn Hàn Nguyên một phen lúc sau, đen nhánh thâm trầm ánh mắt lúc này mới dừng ở quỳ gối các trưởng môn trên người Liêu Khuynh Thành trên người, đầy mặt không vui mở miệng, "Khuynh Thành nha đầu, ngươi như thế nào càng lớn càng không hiểu chuyện, ta cho ngươi ngọc giản, là có thể lung tung lấy tới dùng." Liêu Khuynh thành cắn răng, chạy đến hắn hư ảnh bên người đứng yên, sợ hãi nhìn các trưởng môn, thân xác trắng bệnh tê lên, "Lão tổ cứu ta! Trưởng môn sư bá muốn phế ta tu vi, còn muốn đem ta phạt hạ sư hổ nhai." Các trưởng môn không có ngăn cản nàng cùng Liêu lão tổ nói chuyện, chỉ là khoanh tay đứng ở nơi đó, vận áo phiêu phiêu, tu sĩ cấp cao cường đại khí cơ liền tiết lộ ra tới, uy nghiêm thần thánh làm người không dám tùy ý mạo phạm. Sao lại thế này? Nghe được Cắt Trưởng môn muốn hủy bỏ nàng tu vi, Liễu Lao tổ biểu tình trở nên dị thường nghiêm trọng, nhìn từ cùng hắn gặp nhau, liền vẫn luôn ngưng mặt lạnh lùng cắt trưởng môn, huynh thành bất hảo truy hướng, nếu có không đúng địa phương, Cắt Trưởng môn, cứ việc giáo huấn đó là, chính là này hủy bỏ tu vi lời này. Nay cũng không phải là cho đùa, còn có kia sư hổ nhai hạ, lấy huynh thành tu vi, như thế nào ngốc được một tháng. Đây mắt không tán đồng. Ta tự nhiên biết hủy bỏ tu vi không phải cho đùa. Bất quả nàng lần này ám hại đồng môn, tâm tư ngon độc, ta đã quyết định đem nàng trục xuất phiêu miểu tông, về sau nàng không hề là ta phiêu miểu tông đệ tử, đến nỗi hủy bỏ tu vi, cùng phạt hạ sư hổ nhai. Nếu không phải niệm bị nàng làm hại người lần này vận khí tốt, nàng không có thực hiện được, ta sẽ trực tiếp lấy nàng tánh mạng. Một tháng sau nàng nếu có thể từ sư hổ nhai hạ thuận lợi ra tới, tự nhiên có thể như vậy rời đi, nếu là táng thân ở sư hổ nhai hạ cũng là nàng nên được giáo huấn, đây chính là ta Phiêu Miểu tông khai sơn lão tổ định ra quy củ, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm. Ám hại đồng môn. Trần lão tổ giận dữ, trừng mắt nhìn Liều Khuynh thành liếc mắt một cái, biết rõ đây là Phiêu Miểu tông tối kỵ, nàng như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới? Hơn nữa lấy nàng tu vi, liền tính muốn giết người, trộm làm người giải quyết chính là, như thế nào sẽ như thế không sáng suốt bị trưởng môn biết được? Chương 81 Thanh mục lệnh ra. Trong lòng thực sự có chút giận nàng không biết cố gắng, chính là hiện tại mấu chốt là muốn cho các trưởng môn ngu giận, liền cẩn thận dò hỏi Liêu Khuynh Thành sự tình trải qua. Liêu Khuynh Thành không giam dầu dễn, nhất nhất nói tới. Liêu lão tổ nghe, càng nghe càng bốc hỏa. Tàn Nhẫn nhìn chằm chằm chỉ còn lại có một hơi lưu thống lĩnh liếc mắt một cái, một cái ngọc phủ đỉnh tu sĩ, cư nhiên không làm gì được một cái huyền phủ tu sĩ, thiên phú lại cao lại như thế nào con không phải một cái huyền phủ tu sĩ mà thôi. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vẩn, cư nhiên vì bọn họ Liễu gia gặp phải lớn như vậy bại lộ tới. Lại giận trừng mắt nhìn Liễu Khuynh Thành liếc mắt một cái, giao hắn nàng vài câu, sau đó vẻ mặt thấy nãy nhìn phía các trưởng môn, việc này đều là Khuynh Thành sai, cũng may đại sai không có đúc thành, vị kia tần cô nương cũng bị người cứu đi. Ai, Khuynh Thành nha đầu này, vẫn luôn đối Phi Ly Khuynh Tâm Lúc trước biết Phi Ly là Phiêu Miểu Tông đệ tử, chính mình thề cũng muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông, nàng đây cũng là bị tình công tâm. Các trưởng môn, ngươi liền xem ở lão phu mặt núi thượng, bỏ qua cho nàng lần này đi, đến nỗi tần cô nương nơi đó, như vậy đi, ta liếu ra lấy ra một viên thập giai đan dược tới, xem như hướng nàng buổi tội. Thập giai đan dược. Các trưởng môn bên môi xẹt qua một màn ẩn ẩn chấm biếm, hắn quan môn đệ tử hiện tại đều có thể luyện chế 11 giai đan dược, lấy kia thập giai đan dược tới làm cái gì. Tân lạc y thì có thể luyện chế 12 giai đan dược sự tình trừ bỏ đại hắc cùng hắc đế còn không có người biết, cho nên hắn còn vẫn luôn cho rằng, tân lạc y thì hiện tại là 11 giai luyện đan sư. Nhưng cho dù là như thế, một cái 20 tuổi 11 giai luyện đan sư, nếu bị người đã biết, kia cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Liêu Khuynh Thành xem trưởng môn sư bá không động tâm, trong lòng hận cực, Vội thấp giọng nhắc nhở nói: "Lão tổ, tiểu sư muội là Cửu Giai cực phẩm luyện đan sư, lần này Kim đỉnh sơn luyện đan tái, tiểu sư muội luyện ra Cửu Giai cực phẩm đan dược." Liêu lão tổ sững sốt, lóe tinh quang con ngươi ám ám, đột nhiên minh bạch Liêu Khuynh thành vì cái gì nhất định phải đến kia Tần Lạc Y Y vào chỗ chết, cư nhiên là Cửu Giai cực phẩm luyện đan sư a, tuổi còn trẻ, cư nhiên như thế kinh tài tuyệt diễm, ngày nào đó chỉ sợ Phiêu Miểu tông muốn ra một vị luyện đan thiên tài. Nếu như vậy, ta liệu ra có một viên 11 giai chữa thương đan, lão phu nguyện ý đem nó đưa cho Tần Cô Nương, làm nàng hảo sinh nghiên cứu nghiên cứu, cũng thật sớm ngày ở luyện đan giới tỏa sáng rực rỡ. Quyết tâm, hắn quyết định đưa ra 11 giai đan dược, lấy đổi Liêu Khuynh thành một mạng, tuy rằng Liêu Khuynh thành gặp phải lớn như vậy bại lộ, bất quá chung quy là chính mình thích nhất sủng ái hậu đại, hắn không đành lòng nàng như vậy bị phế đi. Các trưởng môn trong mắt tinh quang chợt lóe thở dài một hơi, lắc lắc đầu, Phiêu Miểu Tông nghiêm cấm môn hạ đệ tử ẩu đả, càng không cho phép ám hại đồng môn, có cái gì ân oán, tông môn bên trong đều có chấp pháp đường, nói ra chấp đường tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý, Liêu Khuynh thành gia nhập ta Phiêu Miểu Tông mười mấy năm, lão phu là nhìn nàng đi bước một từ võ thánh đỉnh tu luyện đến huyền phù đỉnh, nàng tu luyện tiên phú, không thể nói không tốt. Chính là nhân phẩm không thế nào hảo, cho nên lúc trước, hắn mới vô luận như thế nào đều không có nhận lấy nàng làm đệ tử. Nàng bởi vì đồ ghét, làm ra chuyện như vậy tới, thật sự là làm ta đau lòng đến cực điểm, làm cho ta Phiêu Miểu Tông chúng đệ tử mặt, hôm nay ta nếu là bỏ qua cho nàng, kia lại chí ta Phiêu Miểu Tông môn quy với chỗ nào? Chí định gia này quy củ khai sơn lão tổ với chỗ nào? Lại như thế nào làm Phiêu Miểu Tông trên dưới mấy vạn đệ tử trong lòng tin phục? Nhìn Liễu lão tổ hàm chứa ân cần ý cười lại có vẻ thập phần thâm trầm đối mắt, các trưởng môn lắc đầu rất là vô cùng đau đớn nói. Liễu Khuynh thành sắc mặt biến bạch. Trưởng môn sư ba cư nhiên như thế nhận tầm, liền liễu ra lão tổ ra mặt, hắn cũng chút nào không buông khẩu. Quay đầu nôn nóng nhìn về phía Liễu lão tổ, trong mắt lóe chờ mong cùng thẩn cầu. Nàng không cần bị người hủy bỏ tu vi, như vậy cùng phế nhân lại còn có cái gì hai dạng? Liễu lão tổ trong lòng cũng chán nản. Âm thầm rủ thầm một tiếng, các Vinh lão nhân này quả thực là dầu muối không ăn, nếu hắn thật muốn che chở một người, chẳng lẽ còn nghĩ không ra biện pháp che đậy qua đi. Cái gì môn quy, cái gì lão tổ, còn nhắc lên đệ tử, này đó đều là lấy cớ, rõ ràng là hắn không muốn. Biểu tình trở nên có chút khó coi lên. Lão Các, hôm nay tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình, vô luận như thế nào ngươi bỏ qua cho huynh thành lần này đi, ta đem nàng mang về liễu nhất định nghiêm thêm quả đàn giáo. Về sau không bao giờ làm nàng đặt chân đồng lai tiên đảo, bằng không, ta thân thủ giết nàng. Đây là Cam Trị Phiêu Miểu Tông đem nàng trục xuất Phiêu Miểu Tông. Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh nhìn phía nhà mình sư phụ, môi mỏng nhếch ẩn, đen nhánh trong mắt có ám lưu dữ dũng động. Cát Trường Môn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhìn phía Liễu lão tổ đứng ở chính mình trước mặt hừ ảnh nói, "Liễu lão tổ, ngươi cũng là nhất môn chi chủ." Hẳn là biết Lao Phu khó xử, sau đó không hề xem hắn, trực tiếp đi đến Liễu Khuynh Thành trước mặt, nâng lên tay tới, kia cổ vừa mới mất đi khủng bố hơi thở lại bắt đầu ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, ngay sau đó hướng tới Liễu Khuynh Thành đỉnh đầu chụp lại. Liễu Lao tổ sắc mặt đại biến, đột nhiên che ở các trưởng môn trước mặt, nổi giận đùng đùng nói: "Đủ rồi, ta dùng thanh mục lệnh đổi nàng một mạng được không?" Thanh mục lệnh? Các trưởng môn giơ lên tay dừng lại, Biểu tình minh ám không ngừng nhìn Liễu gia lão tổ, trong mắt vẻ khiếp sợ chợt lóe rồi biến mất. Mấy vạn năm phía trước, Liễu gia tổ tiên cùng Phiêu Miểu tông một vị trưởng môn là Chí Dao hảo hữu, hai người tương giao cấp đốc, từng cùng nhau liên thủ xâm biến Bồng Lai Tiên Đảo cùng Huyền Thiên Đại Lục vô số hiểm địa. Hai người vừa ra, ngay lúc đó hai khối đại lục tiên có đối thủ. Sau lại Bồng Lai Tiên Đảo thượng xuất hiện một cái ma đầu, tu luyện chính là một loại cực lợi hại ta công. Ngắn ngủn thời gian liền từ huyền phủ tu luyện đến tử phủ liên phong, cùng phiêu miểu tông trưởng môn tu vi lực lượng ngang nhau lên. Kêu ma đầu tu vi cường đại sau giã tâm liền bành trướng lên, thành lập một cái đại giáo, được xưng minh giáo, lưới khống chế không ít tu sĩ, đối cái khác không chịu khống chế tu sĩ cùng môn phái tắc đại khai sắc giới, cường thế chấn ác, như toan san bằng đồng lai tiên đảo thượng nguyên bản sở hữu cổ xưa tông môn, nhất thống thiên hạ, duy hắn độc tôn. Phiêu Miểu Tông nội lúc ấy cũng có người bị khống chế, vẫn là trưởng môn cực tín nhiệm người, kết quả trưởng môn không cẩn thận trúng kia ma đầu ám toán, trọng thương thiếu chút nữa chết. Nguy cơ thời điểm, là liều ra vị kia lão tổ tử trên trời giáng xuống, liều mạng mang đi Phiêu Miểu Tông trưởng môn, còn có liên can Phiêu Miểu Tông tinh anh, hao hết ngàn hiểm, trốn ra thật mạnh bao vây tiêu trừ, thành công rời đi cơ hồ đã là minh giáo thiên hạ đồng lai tiên đạo. Phiêu Miểu tông trưởng môn cuối cùng đến Huyền Thiên đại lục liễu ra dưỡng thương, bởi vì thương thế quá nặng, vài lần thiếu chút nữa chết, đều là vị kia liễu ra lão tổ đem hắn cứu trở về, trong đó dùng đi rất nhiều tổn kho quý hiếm linh thực còn có linh đan. Một năm lúc sau, Phiêu Miểu tông vị kia trưởng môn rốt cuộc khang phục, thực lực hồi phục tới rồi đỉnh, lại mang theo lúc trước cùng hắn cùng nhau phá vây chạy trốn tới Huyền Thiên đại lục mọi người sát hồi đồng lai tiên đạo, thề muốn tiêu diệt minh giáo. Bất quá bọn họ rốt cuộc người quá ít, ngay lúc đó Đồng Lai Tiên Đảo đã là minh giáo thiên hạ, rất nhiều không muốn quy thuận đại môn phái hoặc là thực lực cường đại tán tu, đều rời đi Đồng Lai Tiên Đảo, đi hướng Huyền Tiên Đại Lục, vị kia Liếu gia lão tổ sợ hắn có hại, vận dụng sở hữu quan hệ liên hệ Huyền Tiên Đại Lục thượng còn lại mấy nhà siêu cấp thế gia, theo chân bọn họ nói rõ lợi hại, cuối cùng thành công mang theo bảy đại thế gia trung tuyệt đỉnh cao thủ tiến đến tương trợ. Thế như, trẻ che, che bất quá ngắn ngủi 2 năm thời gian, liền đem Minh giáo tiêu diệt, đem kia ma đầu chấm giết, đem toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo từ Minh giáo huyết tinh thống trị chung, cứu lại trở về, cũng cứu lại bị Minh giáo khống chế cha tấn vô số tu chân đệ tử, trong đó cũng bao gồm vô số Phiêu Miểu Tông đệ tử. Phiêu Miểu Tông tiền bối trưởng môn vị kỳ cảm tạ, tự mình làm nhị cái thanh mục lệnh cấp Liễu gia, thề nói sẽ vì Liễu gia làm nhị sự kiện, mặc kệ khi nào Liêu gia chỉ cần cầm thanh mục lệnh tới Phiêu Miểu Tông, Phiêu Miểu Tông tất kiện toàn tông chi lực vì bọn họ làm được. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh nhìn nhau, đối với thanh mục lệnh, bọn họ hai người thân là bảy đại thế gia người, đều có điều nghe thấy. Thanh mục lệnh tổng cộng có 2 khối, Phiêu Miểu Tông vị kia tiền bối trưởng môn đã từng phát quá thẻ, chỉ cần Liêu gia mang theo thanh mục lệnh tới cửa, bất luận cái gì sự tình đều sẽ đem hết sẽ tông chi lực vì hắn làm được. Phiêu Miểu Tông hiện tại thực lực Cùng lúc trước so sánh với, không biết đã lớn nhiều ít lần, đệ tử càng là vô số, hoàn toàn không nghĩ tới như thế quan trọng lệnh bài, Liễu Lao tổ lại phải dùng nó tới cứu Liễu Khuynh Thành một mạng. Nghe nói Liễu gia lão tổ cưỡng triều Liễu Khuynh Thành, xem ra này nghe đồn không giả. Nhấp khẩn ngôi mỏng, bọn họ hai người ngồi yên đứng ở nơi đó, thon dài thân ảnh đĩnh bạc như thông tùng, hai người đều không có nói chuyện. Người suy xét rõ ràng, các trưởng môn buông xuống tay, Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Lao tổ, thân xác thập phần ngưng trọng. Liễu Lao tổ thật mạnh gật đầu. Lần trước ngươi vì làm nàng gia nhập Phiêu Miểu Tông đã vận dụng một khối thanh mục lệnh, lần này ta hi vọng ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng. Có phải hay không thật sự phải dùng kia khối thanh mục lệnh tới đổi nàng không chịu phạt? Các trưởng môn nỗ lực khống chế được trong lòng kích động, đạm nhiên nói, ngươi nếu suy xét rõ ràng, khiến cho người cầm thanh mục lệnh tới Phiêu Miểu Tông Ta nhìn đến thanh mục lệnh liền sẽ phóng nàng hồi Liêu ra đi. Nói lên Liếu Khuynh Thành nhập Phiêu Miểu Tông, Liếu lão tổ chính là một bụng khí, hư một tiếng nói, tự nhiên là suy xét rõ ràng, Khuynh Thành nhất thời hồ đồ, làm hạ này sai sự, ở ta thanh mục lệnh lấy tới phía trước, còn hy vọng Phiêu Miểu Tông có thể đối xử tử tế với nàng. Ánh mắt như có như không ở Phượng Phi li cùng Đoan mục trưởng thanh trên người quét quét, hai cái trên người sát khí, hắn tự nhiên không có sai quá. Liêu Khuynh Thành tư chất xuất chúng, hai mươi mấy tuổi tu luyện đến võ thánh đỉnh, bất quá tưởng gia nhập Phiêu Miểu tông mà thôi. Lúc trước họ cắt liền ra sức khước từ, chết sống không chịu thu nàng vì đệ tử, thậm chí sau lại Khuynh Thành dựa vào thực lực của nàng, ở đông đảo đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, hắn cũng không muốn khẩu. Tới Phiêu Miểu tông khi, Khuynh Thành liễu ra dòng chính thân phận, đó là nửa công khai, lấy liễu ra thế lực, nếu các trưởng môn không thu Còn lại những cái đó trưởng lão tất nhiên cũng sẽ không thu, bọn họ cũng không xứng làm huynh thành sư phụ, làm hắn liêu ra như thế xuất chúng một cái đệ tử chỉ làm đệ tử ký danh, làm người đồng chọn tây nhặt, cuối cùng rất có thể còn không có người dám nhặt, này không phải đánh bọn họ liêu ra mặt, làm cho bọn họ liêu ra thật mất mặt, bị người cười nhạo. Lúc trước Phượng gia Phượng Phi Li, Đoan mục gia Đoan mục Trường Thanh, nhưng đều là bái ở các lão nhân môn hạ. Đơn hẳn liệu ra người đi, lại bị lượng ở nơi đó. Kia không phải mất mặt xấu hổ, làm người chế giễu sao? Khuynh Thành cũng là cái tính tình của cường, khuyên nàng rất nhiều lần, nếu đã ở chúng tân tiến đệ tử trung chỗ hết tài năng, tránh đủ mặt mũi, đương dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chủ động nói là chính mình không hề gia nhập Phiêu Miểu tông, mặt trong mặt ngoài đều có. Hảo quá đến lúc đó, các lão nhân không thu nàng, làm nàng nan kham. Kết quả nàng nhất định không chịu Cho nên cuối cùng hắn hạ quyết tâm, lấy ra thanh mục lệnh, làm các trưởng môn nhất định phải đem nàng Thu làm Phiêu Miểu Tông đệ tử. Kết quả cái này dầu muối không ăn đồ vật, nhìn thanh mục lệnh, xoay người liền đem Khuynh thành chỉ cho hắn sư đệ ổ sơn, bởi vì lúc ấy chính mình dưới tình thế cấp bách, cư nhiên nói chính là đem Khuynh thành Thu làm Phiêu Miểu Tông đệ tử, mà không phải trưởng môn đệ tử. Lúc ấy tức giận đến hắn thiếu chút nữa không hợp máu. Cũng may này hai sư huynh đệ thân hộ Hai người đệ tử tùy hai mà một, thậm chí bài tự đều là cùng nhau bài, hơn nữa hắn lúc ấy cũng không có thu những người khác vì đệ tử, Liêu Khuynh Thành lại nhất định phải gia nhập Phiêu Miểu Tông, hắn mới không thể không đồng ý. Liêu Khuynh Thành là bởi vì Liêu gia lão tổ lấy tới thanh mục lệnh mới có thể bái ổ Sơn Vi sư, toàn bộ Phiêu Miểu Tông bên trong, trừ bỏ trưởng môn, ổ Sơn còn có những cái đó tông môn trưởng lão biết, những người khác đều không có nghe nói qua thậm chí liền thân là trưởng môn đệ tử đoan mục trưởng thanh cùng Phượng Phi Ly lúc này đều là lần đầu tiên nghe nói. Còn có ở một bên quý huyền cùng Dung Vân Hạ, tẫn đều kinh ngạc nhìn cắt trưởng môn, sau đó lại nhìn về phía Liêu Khuynh Thành. Liêu Khuynh Thành cũng là lần đầu tiên nghe nói chính mình tiến phiêu miểu tông là bởi vì lao tổ thanh mục lệnh, thậm chí liền thanh mục lệnh cũng là lần đầu tiên nghe nói, tuy rằng không biết thanh mục lệnh là thứ gì, bất quá nàng vẫn luôn cho rằng, gia nhập phiêu miểu tông. Cho dù không có bái trưởng môn vi sư, kia cũng là vì trưởng môn lúc ấy không nghỉ thu đệ tử, cho nên chính mình mới bái nhập Ổ Sơn môn hạ. Không nghĩ tới hôm nay biết chân tướng, cư nhiên cũng chính mình tưởng tượng một trời một vực, nàng là cỡ nào người thông minh. Nghe tiếng biết ý, tự mình cư nhiên là bởi vì thành mục lệnh mới có thể bái Ổ Sơn vi sư, cái này làm cho luôn luôn kiêu ngạo tự phụ mắt cao hơn đỉnh nàng như thế nào có thể tiếp thu. Cũng không tiếp thu được. Kia trương tái nhợt mặt phút chốc trở nên đỏ bừng, hàm răng đem môi cắn đến thiếu chút nữa chảy ra huyết tới. Ngụy trưởng lão trong mắt hiện lên một mạt kích động. Dung thanh mục lệnh đổi Liễu Khuynh thành không chịu phạt, này mua bán có lời. Hiện tại Liễu gia đã không phải lúc trước Liễu gia, này mấy ngàn năm qua, Liễu gia môn hạ đệ tử giân lục đục với nhau đến lợi hại, có người tâm tính mưu động, vì chính mình ích lợi, cùng cái gia tộc người cũng sẽ không chút do dự bán đứng hãm hại độc sát. Liêu khuynh thành bản tính tiêu căng, duy ngã độc tôn, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, trưởng môn sớm đã nhìn ra tới, cho nên mới vẫn luôn không thu nàng vì đệ tử, bởi vì hắn không nghĩ làm phiêu miểu tông rảo cùng tiến liêu ra. Tranh đấu chung, trở thành liêu ra đệ tử chi gian tranh quyền đoạt lợi lợi thế. Thanh mục lệnh ở bọn họ trên tay, đã bắt đầu làm cho bọn họ phiêu miểu tông đứng ngồi không yên, trở thành bọn họ một khối tâm bệnh. Ai? Phiêu Miểu Tông tiền bối tổ sư ra nhất định không nghĩ tới, hiện tại Liễu gia đã biến thành như vậy đi. Trước kia hắn tin nhiệm Liễu gia sẽ không dùng thanh mục lệnh yêu cầu bọn họ đi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, chính là hiện tại Liễu gia không giống nhau. Liễu lão tổ ánh mắt lóe lóe, trong lòng thực sự cũng cảm thấy lấy một khối thanh mục lệnh đi đổi Liễu huynh thành không chịu phạt, có chút không có lời, phải biết rằng lúc trước vì Phiêu Miểu Tông, Liễu gia vẫn là đã chết mấy cái đại năng tu sĩ. Bất quá ngay sau đó hắn lại khịt mũi coi thường. Phiêu Miểu Tông tuy rằng là đồng lai tiên đảo đệ nhất tiên môn, những năm gần đây thực lực càng thêm cường đại, chính là bọn họ Liêu gia cũng không yếu, Huyền Thiên Đại Lục bảy đại siêu cấp thế gia chí nhất, đệ tử nhân tài xuất hiện lớp lớp, gia tộc nội tình thâm hậu, thống trị địa vực càng là mở mang vô cùng, nơi nào có chuyện gì yêu cầu Thanh Mục lệnh làm Phiêu Miểu Tông ra tay. Bấy nay mấy và năm, nay Thanh Mục lệnh sớm đã phủ bụi trần. Lần trước nếu không phải bởi vì Khuynh Thành nhất định phải gia nhập Phiêu Miểu tông, lại không thể như nguyện, hắn còn nhớ không nổi có việc này tới. Cho nên trong lòng không tha chỉ là chợt lóe mà qua, ngay sau đó ném vào sâu đầu, toàn tâm toàn ý phải dùng không có gì đại tác dụng thanh mục lệnh đổi Liêu Khuynh Thành một mạng. Đối quyết định của hắn, Cấp trưởng môn tự nhiên không phản đối. Trước khi đi, Liễu lão tổ muốn mang đi đã chỉ còn yêm yêm một hơi lưu thống lĩnh, Cấp trưởng môn không đồng ý. Thanh mục lệnh đổi chính là Liễu Khuynh Thành. Có lẽ ngươi hiện tại muốn thay đổi hắn. Không chút nào châm trước bộ dáng, làm Liễu lão tổ tức giận đến đương trường phất tay áo bỏ đi. Các trưởng môn làm ngụy trưởng lão cùng Quý Huyền, còn có Dung Vân Hạc, mang theo Liễu Khuynh Thành hồi Phiêu Miểu Tông, đem Liễu Khuynh Thành giao cho chấp pháp trưởng chung giữ. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục trưởng thanh bởi vì Liễu lão tổ lấy ra thanh mục lệnh bảo hạ Liễu Khuynh Thành, trong lòng có một cỗ tà hỏa không chỗ phát. Liên bắt đầu ép hỏi Lưu Thông Linh là ai đem Tần Lạc Y Nhi cứu đi. Các trưởng môn khoanh tay mặt lạnh lùng đứng ở một bên nhìn. Lưu Thông Linh nhìn đến Liêu Khuynh thành tánh mạng đều là bị Liêu lão tổ dùng thanh mục lệnh mới cứu được tới, lão tổ muốn mang đi chính mình bọn họ căn bản không đồng ý, biết chính mình hôm nay là giữa nhiều lành ít, không ai có thể cứu hắn, cư nhiên chết đieng, vẫn luôn không mở miệng. Tức giận đến Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi li thiếu chút nữa một trưởng đánh chết hắn. Các trưởng môn tiến lên, mặt lạnh lùng ra tay, trực tiếp đối hắn sử dụng Lục Soát Hồn Thuật. Loại này pháp thuật chỉ có tu vi cao người đối tu vi thấp người sử dụng, lại còn có đến đặc biệt cẩn thận, bởi vì thần thức thâm nhập người khác thần thức bên trong, hơi một không chú ý, liền sẽ bị phản phệ, hoặc là bởi vì bị Lục Soát Hồn người không cam lòng, dùng tự bạo phương thức tới ngọc nát đá tan. Đương cái kia cầm kim sắc mâm tròn pháp khí tuấn dật nam tự xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Đoan Mục trường thanh sắc mặt cái biến, thấp chú ra tiếng, "Đáng chết, cư nhiên là hắn. Cư nhiên là hắn đem tiểu sư muội cấp đi. Hắn muốn làm cái gì?" Phượng Phi Li cũng đã biến sắc, yêu nghiệt tuấn nhan thượng hàn khí bức người, hiện tại việc cấp bách là nhất định đến nhanh lên tìm được tiểu sư muội. Nhìn đến hai cái đệ tử cư nhiên như thế khiếp sợ, ở hắn trong ấn tượng, chính mình này hai cái đệ tử đều là cực kỳ ổn trọng người, hắn làm sao gặp qua bọn họ bộ dáng này? Các trường môn hơi nhăn mày đầu, các ngươi nhận thức hắn. Hắn là ta đệ đệ. Đoan Mục Trường Anh Đoan Mục Trường thanh nghiến răng nghiến lời nói, trong lòng vô cùng nôn nóng, Đoan Mục Trường Anh sẽ ra tay, hơn nữa vẫn là tự mình đọc thủ, khẳng định là Tư Mã Ngọc lần trước trốn trở về cho hắn nói gì đó. Trưng 82 Hoang Đảo bị tập kích. Tân Lạc Y Gìa đứng ở tiểu đảo bên cạnh, nhìn mênh mông bắt ngát biển rộng, Thái Dương sái lạc điểm điểm kim sắc quan huy. Vì màu lam hải dương cháo thượng một tầng kim sắc khăn che mặt, theo nước gợn nhộn nhạo, xiếp lạ đồ sộ mỹ lệ. Qua sông Hư không đi vào tiểu đảo đã 2 ngày thời gian, Hắc Y là nam tử ăn xong đan dược chữa thương cho tới bây giờ còn tại bế quan bên trong không có tỉnh lại. 2 ngày này nàng cũng từng ngự hồng nơi nơi chuyển một vòng, bay ra gần vạn dặm, chỉ là chung quanh trừ bỏ màu lam biển rộng, cái gì cũng không có nhìn đến, thậm chí vạn dặm trong vòng, liền một tòa hoang đảo cũng không có. Nhưng thật ra thấy không y hình thể khổng lồ yêu thú, cũng may nàng thập phần cẩn thận, cũng không có bị yêu thú phát hiện hành tung. Quay đầu lại nhìn phía trên đảo, mỹ lệ mắt phượng trung ánh sáng nhạt lập lòe. Hắc y liền nam tử thân hình thẳng tắp ngồi xếp bằng ngồi ở dưới tàng cây, sắc mặt so với hai ngày phía trước đã hảo không ít, đen nhánh đầu tóc rơi rụng mở ra, rũ ở sau người, gió thổi tới, liền theo gió phiêu lãng, vì hắn vốn là tuấn mỹ vô đố khuôn mặt bằng thêm vài phần quyến rũ phiêu dật. Lại có một hai ngày, hán thương hẳn là có thể hào đi. Sau đó nàng là có thể hồi đông dương thành. Ngày đó buổi tối nàng không có nói một tiếng, liền rời đi. Chỉ cần tưởng tượng đến trở về lúc sau, tất nhiên muốn đối mặt đại sư huynh yêu nghiệt phẫn nộ gương mặt, tần lạc y dì hề liền có chút đau đầu lên. Ở nàng ngoài cửa sổ lắc lư bạch y dì hề, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cũng không phải thật sự bạch y dì hề. Tuy rằng thân hình không sai biệt lắm, Cổ áo kiểu tóc cũng cố tình trang điểm qua, chính là bạch đi trên người cái loại này thanh lãnh ưu nhã lại cao quý đặc biệt hơi thở, thuật dịch dung tái hảo người cũng không có cách nào bắt trước. Ỷ vào bên người có đại hắc cùng hắc đế, nàng không chút do dự theo đi lên, muốn nhìn một chút rốt cuộc lại là cái gì đầu châu mặt ngựa chuẩn bị làm quái. Cái này cầm kim sắc mâm tròn pháp khí xuất hiện hắc ý dị nam tử xuất hiện đến quá mức vượt khéo, ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Nàng liền có chút hoài nghi hắn dắp tâm. Đối mặt một cái ngọc phủ tu sĩ cấp cao, tuy rằng có lợi hại pháp ý, nhưng là liền như vậy lao tới. Thật sự là làm người không dậy nổi nghi cũng khó, chỉ là hai ngày thời gian đã qua đi, ở cái này trên đảo nhỏ, hắn trừ bỏ đả tọa tu luyện, cũng không có động tinh gì. Tân lạc ý gì ở đối chính mình phía trước rất là chắc chắn suy đoán đột nhiên có chút không xác định. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lại có bạch ngọc đài nơi tay, cho nên tự tin mười phần thuận tay bênh bực kẻ yếu tưởng cứu nàng một mạng. Một tiếng dị thường bén nhọn tiếng huyết gió đột nhiên từ nơi xa chuyển đến. Tần lạc y dị trong lòng dùng mình, đứa mắt nhìn lại. Biển rộng bên trong, một đầu chừng 20 mét trường, trên người mọc đầy màu đen vẩy, đầu tựa sư tử, thân tựa ngạc ca quái thú chừng mắt chung đồng đại đôi mắt, dương cự miệng, bên trong khủng bố trắng sắc nhọn hàm răng, răng rõ ràng có thể thấy được chính hướng tới nàng chạm phương hướng tật bắn mà đến. Thân thể hắn thật lớn, tốc độ lại rất mò. Phát ra tiếng huyết gió thời điểm, nó còn ở vạn mét ở ngoài, trong ngáy mắt, cách nàng cũng chỉ có mấy ngàn mét. Đáng chết! Là yêu thú! Tần lạc y ghi nhấp khẩn môi đỏ, mắt phượng trung lập lòe lạnh băng sắc bén quang mang, lập tức triệu ra huyền sắc phủ đệ, gắn vào trên đầu, huyền ánh sáng màu mang nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, buông xuống mà xuống, đem nàng hộ ở bên trong. Đối với này chỉ hình thể thật lớn yêu thú, Tân Lạc Y lí chút nào không dám thiếu cảnh giác, nàng đem càn côn trùng cũng triệu ra tới. Gia nhập Đồng Lai Tiên Đảo đã hơn 2 năm thời gian, nàng tuy rằng không có tự mình đi vào biển rộng chỗ sâu trong kiến thức yêu thú lợi hại, cũng nghe không ít, biển rộng là yêu thú thiên hạ, rất nhiều yêu thú tu vi cực kỳ cường đại, đối mặt tử phủ, thậm chí là tử phủ điền phong tu sĩ, chúng nó cũng có một trận chiến chi lực. Thật lớn hung ác yêu thú chấp mắt liền vọt tới nàng trước mặt vài trăm thức chỗ, nổi giận gầm lên một tiếng, cái đôi một phách, nước biển hình thành mấy thức cao sóng biển hướng tới nàng tập cuốn mà đến, muốn đem nàng kéo vào đáy nước. Tân lạc y dựa ở nước biển tập lại đây phía trước, bay nhanh về phía sau thối đuôi, cầm càn khôn trùng, đem trung khẩu phương hướng nhắm ngay nó chính là hung hăng một kích. Đông! Du dương tiếng trung văng lên, cường đại sóng âm công kích khiến cho yêu thú thật lớn thân thể cứng lại. Sau đó điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể đều vặn mèo lên, so vừa rồi càng cao càng mánh sóng lớn lại độ đánh úp lại, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, hung ác tửa muốn cắn nuốt hết thảy. Tân lạc y dì thân hình vừa động, yêu nhã ngự hồng bay lên giữa không trung. Thật lớn sóng biển tập thượng tiểu đảo, nơi đi qua, bẻ gây nghiền ác, đem cây cối tất cả đều nhổ tận gốc, mắt thấy liền phải đem dưới tảng cây đả tọa hắc y dì hẻ nam tử cuốn đi. Tần lạc y li hề ngẩn ra lúc sau, xoay người đột nhiên chiều phía dưới phóng đi, như thế đại sóng lớn lốc xoáy, hắc y li hề nam tử còn đang bế quan đả tọa bên trong, nếu bị đánh chúng cuốn đi xuống, nơi nào còn có đường sống. Yêu thú thấy thế cười dữ tợn, thân thể vừa động, lại một cái sóng to tập thượng tiểu đảo. Sau đó nó thật lớn thân thể thập phần linh hoạt nhảy lên giữa không trùng, hướng tới tần lạc y li hề liền nào tới, dương miệng rộng, lại là tưởng sinh sôi đem nàng cắn chết. Tân lạc y dì trở tay đem một trương phong lôi phủ ném đi ra ngoài. Yêu thú miệng quá lớn, lại đại dương miệng tưởng hành hung. Này trương phong lôi phủ không biết sao xui xẻo vừa lúc ném vào nó trong miệng, thoáng chốc, tiếng sấm từng trợn, điện quang lập lòe, sau đó một trận cuộn cuộn khói nhẹ từ nó trong miệng xông ra. Tân lạc y dì thừa cơ lần thứ hai hướng hắc y dì hẻ nam tử nhào tới, ở sóng to vừa mới tập lại đây nháy mắt, đem hắc y dì hẻ nam tử đột nhiên nhắc lên. Sóng đó tới quá nhanh, nàng động tác đã đủ mau lẹ, vẫn là bị một cơn sóng chụp trúng, hai người quần áo đều bị làm ướt, bất quá lúc này Trần Lạc Y Nhi bất chấp này đó, dùng thân hồng bọc hắc Y Nhi nam tử, liền hướng không trung phóng đi. Yêu thú thì tại không trung không ngừng tiêu thảm thiết quay cuồng, lúc này trong miệng không chỉ có mạo khói nhẹ, còn cùng với từng trận thịt mùi khét. Nó thân thể thượng nguyên bản bao trùm có cứng rắn màu đen lân phiến, toàn thân không chê vào đâu được, thập phần cường đại bất quá trong miệng lại không giống nhau, nơi đó mặt cũng không có lần phiến bảo hộ, thần lạc y li phong lôi phù phẩm giai vốn là cao, hơn nữa dùng đan dược chế thành đở chủ, so với giống nhau đở chủ, lực công kích lại lớn mấy lần, yếu tố bị này xuất kỳ bất ý một kích, bị thương rất nặng, đầu lưỡi tiêu hồ, trong miệng thậm chí liền trong bụng đều bị đánh đến nát nhừ, thậm chí liền hàm răng đều bị đánh rất không ít. Nó ở không trung quay cuồng rẽ rủa mấy vòng, Nhìn tần lạc y đi hải mang theo người sông lên giữa không trùng, phải hướng nơi xa mà đi, nổi giận gầm lên một tiếng, chịu đựng đau đuổi theo, trong mắt lập lòe điên cùng hung quang. Tần lạc y đi quay đầu lại nhìn thoáng qua, thần hồng tốc độ nhanh hơn, trên tay lần thứ hai cầm lấy cản không trùng. Liên ở nàng chuẩn bị lại một lần dùng cản không trùng công kích yêu thú thời điểm, thanh y đi hải nam tử mở mắt, hắn là bị kê sóng lớn trụ tỉnh, mạnh mẽ tử tu luyện trạng thái bên trong lui ra tới. Vừa mở mắt liền thấy được một con thật lớn yêu thú phát cuồng truy ở sau người, mà Tân Lạc Y Nhi lại ngự thần hồng mang theo hắn nhanh chóng bỏ chạy, hắc mâu trung hàn quang chợt lóe, hoàn mỹ khóe môi gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. "Cô nương, ngươi trước tiên lui đến một bên, ta tới đối phó nải xúc sinh." Có lẽ là bị cả kinh từ tu luyện trạng thái bên trong mạnh mẽ lui ra tới, hắn tuy rằng đang cười, nhưng tia tươi cười lại làm người có một loại lông tóc dựng đứng khủng bố cảm giác. Tần lạc y dì chấp trước mắt, tựa thở dài nhẹ nhõm một hơi hơi hơi mỉm cười, trắng non tiêu mị trên mặt, bởi vì nhanh chóng ngự hồng mà đi, nổi lên một tầng hơi mỏng mồ hôi, phía một tầng đào hoa phấn hồng chi sát. Người thương không hảo, vẫn là ta tới hảo. Hạ y dì hèn nam tử hướng về phía nàng tiêu sái vây vây tay, liền từ nàng thần hồng bên trong sông ra ngoài, đỉnh đầu màu xanh lá phủ đệ, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thanh quang đem hắn cả người đều bọc lên, tay cầm kim sắc mâm tròn ph Tuấn Mị lóe mắt đến giống như bầu trời rơi xuống thần đệ giống nhau. Đáng giận nhân loại, đi tìm chết đi. Yêu thú nhìn đến Hắc Y Liễu nam tử tỉnh lại, không chạy giật mà hướng chính mình bách lại đây, điên cuồng hét lên một tiếng, "Vung tha tần lạc Y Liễu", liền hướng nó công qua đi, hai người kia, nó một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắc Y Liễu nam tử khẽ cười một tiếng, đen nhánh trong mắt tàn nhẫn hung ác nham hiểm chợt lóe rồi biến mất, đáy mắt toàn là khinh miệt, xúc sinh. Chết đã đến nơi cư nhiên còn như vậy càng hẳn rỡ. Hán tốc độ cực nhanh, trước mắt liền đến yêu thú trước mặt, trong tay kim sắc mâm tròn pháp khí bay đi ra ngoài, lóa mắt kim quàng lập lẻ. Yêu thú cũng không sợ hãi, dung đùi đắc ý đón đi lên. Nó trên người vẻ cực kỳ cứng cỏi, tự tin giống nhau pháp khí căn bản không có biện pháp đối nó thân thể tạo thành thương tổn, mà tần lạc y lì hẻ vừa rồi kêu một kích bị thương nó, hoàn toàn chính là ngoài ý mớn. Frank Kim sắc mâm tròn pháp khí cùng yêu thú thân thể va chạm ở bên nhau, cứng cỏi lẫn phiến bị kim quang hung hăng rảo hơn mười phiến xung dưới, mất đi vậy bảo hộ địa phương, lộ ra đỏ tươi thịt non, kia thịt non lại bị kim quang đánh trúng, nháy mắt huyết nhục bay tứ tung, cực kỳ khủng bố. Yêu thú kêu thảm thiết, thân thể bay nhanh về phía sau mặt tối lui, chúng đồng đại đôi mắt hoảng sợ trừng mắt kia kim sắc mâm tròn, trong lòng vô cùng hối hận, tự mình cơ nhiên nhìn lầm. Này nơi nào là giống nhau pháp khí, này hẳn là một kiện lợi hại vô cùng pháp bảo mới đúng. Tần lạc y rìa đứng ở cách đó không xa, tay cầm càn khôn trùng, cũng là thập phần kinh ngạc, xem một cái hắc y rìa nam tử, lại nhìn nhìn bị bị thương thê thê thảm thảm yêu thú. So với thượng một lần chết ở kim bàn phía dưới bạch y rìa nam tử, cái này yêu thú hiếu thắng hám đến nhiều. Nghĩ đến kia giả mạng bạch y rìa nam tử không bị kia kim quang hoàn toàn cắn nát, còn để lại một khối toàn thây là bởi vì Hắc Y Liêm nam tử cùng cái kia lưu thông linh đối chiến thật lâu sau, trong cơ thể phủ đệ chi lực tiêu hao quá nhiều duyên cơ. Chật vật yêu thú muốn chạy trốn. Hắc Y Liêm nam tử cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Trong tay pháp khí Luân Phiên ra tay, bất quá một lát thời gian, kia chỉ yêu thú trên người cứng cỏi vậy đã bị kim quang lột cái sạch sẽ, cả người máu tươi đầm địa, kêu thảm thiết khóc thét không thôi, rất là thê thảm. Tân Lạc Y thì hơi hơi nhinh mày. Hà Ilya nam tử khẽ mắt dư quang thấy, trong tay một đốn, nguyên bản chuẩn bị lần thứ 2 bổ về phía yêu thú trên người kim sắc mông tròn pháp khí vừa chuyển phương hướng, dừng ở nó trên cổ. A! Yêu thú kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt đầu mình hai nơi, từ không trung ngã xuống đi xuống, bắn khỏi mấy thước cao sóng lớn, trên cổ máu chảy không ngừng, nháy mắt liền đem khắp hải vực đều nhuộm hồng. Không xong! Hà Ilya nam tử đột nhiên vô vô đầu, vẻ mặt thảo náo. Trải qua này một phen đánh nhau, hơn nữa kia kim sắc mâm tròn pháp khí hiển nhiên thập phần hao tổn linh lực, sắc mặt của hắn lần thứ hai trở nên có chút tái nhợt. Tân Lạc Y liếc lược đến hắn bên người, chớp chớp mắt phượng, đen nhánh linh động con ngươi hồ nghi nhìn hắn, làm sao vậy? Trong biển yêu thú, cái mùi nhất linh, nơi này mùi máu tươi, khẳng định sẽ đưa tới không ít hung thú, chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này mới được. Hắc Y liền nam tử giữ chặt tay nàng, Ngự hồng liền hướng tới phương bắc mà đi, hắn ngón tay thoát non dài, lại cực kỳ hữu lực, nhiệt nhiệt nắm lên tới thập phần thoải mái. Chúng ta dường như đi không được. Tần lạc y dì lơ đáng đem tay từ trong tay hắn rút ra, chỉ hướng phương xa, nơi đó có lưỡng đạo thật lớn thân ảnh chính hướng tới bọn họ thật bắn mà đến. Trước nay, trên đất bằng tu sĩ cùng trong biển yêu thú nhân thể bất lưỡng lập, chỉ cần đụng phải, chính là người chết ta sống tranh đấu. Nhân loại thích đến trong biển sát yêu thú đoạt yêu đan tầm bảo, yêu thú cũng cực thích giết người loại tu sĩ đoạt bảo, hơn nữa chúng nó còn thích đem nhân loại tu sĩ thân thể sống sờ sờ ăn luôn, luyện hóa nhân thể nội đế để hấp thu vì đã dùng, như vậy có thể làm chúng nó càng mau tấn giai. Ở trong biển đặc biệt là nơi biển sâu, chỉ cần gặp phải yêu thú, nếu không thể chạy thoát, cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến, này cũng chính là vì cái gì đến nơi biển sâu khi Giống nhau tu sĩ đều là kết bạn tổ đội mà đi nguyên nhân, đơn độc thâm nhập trong biển, trừ phi chính mình tu vi đặc biệt cường đại, đủ để bệ nghệ hết thảy, nếu không đối mặt ùn ùn không rất yêu thú, cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Còn nhớ rõ lúc trước từ Thánh Long Đại Lục tới Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm, chính là nàng sư phụ, Phi Miểu Tông trưởng môn, Tử Phủ Điên Phong tu sĩ, sử dụng Bạch Ngọc Đài qua sông hư không thời điểm, cũng lựa chọn một cái nhất cổ xưa ổn thỏa lộ tuyến. Ilia nam tử theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, môi mỏng nhếch ẩn, mày kiếm hơi linh, ngay sau đó cười hắc hắc, đen nhánh đôi mắt lấp loè sao trời sáng quắc quang hoa, này đó hỗn đản, cái mối quả Như Linh, tối thật đúng là mau a. Trên mặt lại không có sợ sắc, cũng không vội mà rời đi, ngược lại cười hì hì hướng Tần Lạc Y y báo thượng tên của mình, ta kêu Đậu Trường anh, cô nương họ gì? Tần Lạc Y khẽ nếp cằm nhìn hắn một cái, ánh mắt liễm diễm, cũng không có dấu dến. Nguyên lai là tần cô nương. Nay hai chi yêu thú tùy tiện một con đều so vừa rồi kia chỉ lợi hại, chúng ta không thể cứng đối cứng, vẫn là trước tránh đi đi." Đầu trường anh mỉm cười nhìn nàng, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, biểu tình lại có vẻ có chút sung sướng. Tần Lạc Y Lià gật đầu phụ họa. Đầu trường anh lấy ra bạch ngọc đài, thả mấy viên tinh thạch đi lên, ngón tay thượng ngân quang tái hiện, ở bạch ngọc đài ấn tiếp theo đạo đạo phức tạp phù ấn cùng Hoa Văn. Bạch Ngọc Đài trùng quanh không gian bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Tân Lạc Y liên lặng đứng thẳng ở một bên, nhìn biển rộng, nhìn hai chỉ yêu thú ở trong nước nhanh chóng đi tới, chớp mắt liền đến bọn họ phía dưới hải vực, thật lớn thân thể bay lên trời, biểu tình hung ác hướng về phía bọn họ liền nhào tới. Đậu Trường Anh còn ở bận rộn. Tân Lạc Y chỉ phải tế ra phù đệ, tay cầm càn côn trùng, làm tốt đón đánh chuẩn bị. Hảo Liên ở yêu thú giống giận liền mau đánh tới bọn họ bên người thời điểm, Đậu Trường anh cuối cùng chuẩn bị cho Tốt Bạch Ngọc Đài, duỗi tay đem Trần Lạc Y y lôi kéo, hai người bay nhanh nhảy lên Bạch Ngọc Đài, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một lát, Bạch Ngọc Đài từ trong hư không trôi ra tới. Vẫn là một cái tiểu đảo, xung quanh là mênh mông bát ngát biển rộng, trên đảo rất là hoang vu, quái thạch san sát, không có một mọn cỏ. Đây là nơi nào? Tần Lạc Yy không nghĩ tới lần thứ 2 qua sông hư không, tự nhiên còn chưa tới đạt lục địa, không khỏi hơi Ninh Tiểu Mi quay đầu hỏi bên cạnh Đậu Trường Anh. Đậu Trường Anh ngã ngồi ở Bạch Ngọc Đài thượng, sắc mặt trắng bệnh đến dò người. Nhìn đến Tần Lạc Yy quay đầu nhìn hắn, hắn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi cười cười, ly vừa rồi kia tiểu đạo đại khái 10 vạn rậm, khu nguyên bản là tưởng đưa cô nương hồi Đồng Lai đại lục, tay có điểm không nghe sai sự. Là bởi vì thương không hảo bị yêu thú sở kinh mạnh mẽ xuất quan nguyên nhân đi, lại cùng yêu thú đánh bửa một hồi. Người không sao chứ? Tần lạc y di tiến lên nâng dậy hắn, vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Đầu trường anh thập phần lạc quan triều nàng phất phất tay, khỏe môi lại có một cổ máu tươi giật ra tới. Còn nói không có việc gì đâu. Tần lạc y di chừng mắt nhìn hắn liếp mắt một cái, sau đó lấy ra một viên chữa thương đan tới đưa cho hắn là một viên bắt giai chữa thương đan, đem nó ăn xong đi. Đậu Trường Anh nhìn nàng đưa qua đan dược, trong mắt hiện lên một mạt khác thường ánh sáng, lắc lắc đầu nói, "Cô nương chữa thương đan trước lưu lại đi, ta trên người còn có đan dược." "Đều do ta, ngày đó buổi tối quăng nghĩ chạy xa một chút, không bị người đuổi theo, kết quả tới rồi như vậy cái điều không sinh chứng địa phương, lại nguy hiểm vô cùng, còn không có biện pháp lập tức đem ngươi đưa trở về." "Thật sự rất xin lỗi." Nói đến sau lại, hắn nhìn tần lạc y thì con ngươi chẳng ngợp ái náy. Ngươi này nói chính là nói cái gì đâu. Tần lạc y thì cười như không cười nhìn hắn, ngươi là bởi vì cứu ta mới bị thương, ngươi nói như vậy. Là ý định làm ta ái náy không hảo quá có phải hay không? Liền ta cho ngươi đan dược đều không cần. Thuyệt mỹ mặt đẹp thượng bị kín một tầng nhàn nhạt tức giận, cầm chữa thương đan tay liền như vậy dơ, cũng không có thu hồi tới. Khu... Đầu trường anh nhìn nàng hàm sân đái nộ mặt đẹp, cố trong nháy mắt thất thần, chờ phục hồi tinh thần lại, lại nhịn không được kịch liệt ho khan lên, máu tươi lần thứ 2 nhiễm hồng hắn khẽ môi. "Nhanh lên ăn xong đi." Tân Lạc ý liề mạnh mẽ đem chữa thương đan nhét vào trong tay của hắn, thái độ thập phần kiên quyết, "Nhanh lên đem thương dưỡng hảo, ngươi cũng biết nơi này là địa ổ không sinh chứng địa phương, chờ ngươi thương hảo, chúng ta mới có thể sớm một chút rời đi." Nhìn mạnh mẽ đem đan dược nhét vào trong tay hắn tới tuyết trắng bàn tay mềm, kia ngón tay mượt mà, còn phiếm nhàn nhạt phấn hồng chi sắc. Đầu trường anh xinh đẹp trong mắt có nhu hòa ánh sáng chớp động, theo sau hắn khẽ miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra trang rằm độ cung, đem đan dược ném vào trong miệng. Tân Lạc Easy Thu hồi tay, khóe môi chán ra một mạt tuyệt mỹ lún đồng tiền. Đầu trường anh trong lòng hơi hơi rung động, lại nghĩ đến phía trước nhảy lên bạch ngọc đài khi kéo tay nàng khi tinh tế mềm mại cảm giác ánh mắt buồn bã. Này trên đảo nhỏ hoàn toàn không có che lấp vật. Người trước ngồi chữa thương, ta nơi nơi đi gặp có thể hay không tìm cái ẩn nấp địa phương, nếu có thể tìm được một cái sơn động liền càng tốt. Tân Lạc Y Ly cũng không có phát hiện đậu trường anh khát thượng, ngẩng đầu khắp nơi nhìn một phen, nhấc chân đi ra ngoài. Đậu trường anh mở to mắt, yên lặng nhìn nàng đi xa. Tiểu đảo không lớn, Tân Lạc Y Ly thực mau liền đi rồi cái biến thậm chí liền tiểu đảo chung quanh dưới nước nàng cũng tìm đi xuống nhìn, đừng nói một cái sơn động, chính là nắm tay đại xa động cũng không có phát hiện mấy cái. Trở về thời điểm, rất xa liền nhìn đến ăn chữa thương đan đậu trường anh không chỉ có không có đả tọa chữa thương, ngược lại con thân mình, không ngừng đi lại bận rộn, sắc mặt so với vừa rồi càng thêm trắng bài phần. Đậu trường anh, ngươi đang làm cái gì? Mặt đẹp chầm xuống, nàng đứng ở hắn phía sau, cắn răng âm chắc chắc mở miệng, Bố trí trận pháp Chính dọn một cục đá di động đầu trường anh quay đầu lại hướng nàng cười, tuấn mỹ trên mặt mồ hôi điểm điểm, dưới ánh mặt trời lập lòe trong suốt ánh sáng, chờ ta bố trí hảo trận pháp, trong chốc lắt chúng ta cùng nhau đi vào, bên ngoài yêu thú liền không thể lại phát hiện chúng ta hành tung. Trường 83 xúc động Trận pháp thực mau bố trí hảo, đầu trường anh chui đi vào, tần lạc y lìa đứng ở trận pháp ở ngoài, quả nhiên phát hiện đầu trường anh không chỉ có thân hình bị ấn ấp. Trên hoang đảo rốt cuộc nhìn không tới hắn thân ảnh, hơn nữa liền hơi thở cũng bị ẩn nấp cái kín mít. Nhìn không được trận trắng mắt. Đầu trường anh tử trận pháp bên trong chui ra tới, bạch mặt cười hì hì rối tay liền phải kéo nàng đi vào. Tần lạc ý gì ở dưới chân vừa động, thân thể nếu nhẹ nhàng con bướm giống nhau, thập phần ưu nhã lánh khai đi, mắt phượng hơi trọn, khóe môi hiện lên một mặt ru cười nhạo ý cười, ngươi sẽ trận pháp, làm gì ở vừa rồi kêu tỏa trên đảo nhỏ không lộ khô. Đầu trường anh nhịn không được khụ hai tiếng, ánh mắt lập lòe, tái nhợt mang theo mồ hôi trên mặt dâng lên một mảng không bình thường đỏ ửng, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Tân Lạc Y cười như không cười nhìn hắn. Nhan nàng này phó một hai phải lộng cái rõ ràng minh bạch bộ dáng. Đầu trường anh nhấp nhấp môi mỏng, chớp chớp mắt có chút xấu hổ nói, "Cái này, ta đối với trận pháp nghiên cứu không tình, bên trong không gian có điểm tiểu, kia tòa tiểu đảo vị trí hiểu lẫnh." Ta tính ra ta cũng liền chữa thương mấy ngày thời gian mà thôi, hẳn là sẽ không đụng tới yêu thú mới lả. Hiện nhiên hắn tính ra có lầm. Tân lạc y dơ âm thầm phiết phiết ngôi. Nàng đảo không có gì, nàng thế hắn không đáng giá, chính mình bị bắt gián đoạn chữa thương không nói, còn lấy ra kim sắc mâm tròn pháp khí tới mạnh mẽ đối địch, làm chính mình vốn là không có tốt nội thương như tuyết càng thêm sương. Lúc này không cái mười ngày nửa tháng, hắn mơ tưởng phục hồi như cũ. Chờ đi vào trận pháp chung vừa thấy, tần lạc y đi hề nhịn không được vỗ chán sần ngâm một tiếng. Đâu chỉ là có điểm tiểu. Ngươi liền không thể hơi chút lại lộng lớn một chút sao. Bên trong không gian, chỉ có thể dung một người đứng, rồi thân khai tứ chi không có vấn đề. Bất quả nếu là hai người đứng ở bên trong, không phải ai vai, phải chạm vào chân, thật sự chen trúc đến hoảng. Nhìn nàng kinh ngạc khôn mặt nhỏ, đầu trường anh tuấn giật trên mặt xấu hổ khốn cuốn chi sắc rốt cuộc thối ui. Nhôn mai, cười hì hì nói, đại điểm chân pháp, ta lần sau lại nghiên cứu nghiên cứu đi. Hiện tại chỉ có thể lớn như vậy, ta ngày thường chính mình dùng thời điểm, lớn như vậy vậy là đủ rồi. Tân lạc y gì hoàn toàn vô ngữ. Cảm tình hắn nghiên cứu chân pháp, chỉ là đủ chính mình dùng là được. Người hảo sinh ở bên trong dưỡng thương, ta đi ra ngoài đi dạo. Tân lạc y gì kéo kéo khỏe môi, xoay người liền hướng bên ngoài đi. Không có hứng thú cùng hắn cùng nheo ở chỗ này tệ cá mặn, muốn cho nàng ở bên trong này ngây ngốc mấy ngày thời gian, phi ngện chết nàng không thể. Đầu trường anh một phen giữ chặt cánh tay của nàng, tuấn dật trên mặt tươi cười liễm đi, cuối cùng là có một tia ngưng trọng cảm giác, hắn nhìn nàng nói, "Là nhỏ điểm. Bất quá vì an toàn, tần cô nương ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi. Nếu là lại đến một lần yêu thu tập đảo, chúng ta đã có thể phiền toái. Ta sẽ cẩn thận." Tân Lạc ý gì quay đầu lại nhìn xem bên người tiểu đến không thể lại tiểu nhân không gian, chánh thoát hắn tay, rứt khoát đi ra ngoài. Nàng bên người có đại hắc, có hắc đế, còn có một cái thanh y y khối lỗi, cho dù trong biển là yêu thú thiên hạ, nàng cũng là không có sợ hãi. Trước kia vẫn luôn không có đưa bọn họ đều không có thả ra, bất quá là đối đấu trường anh có cảnh rất thôi, muốn nhìn một chút hắn tiếp cận chính mình đến tuột cùng tổn cái gì mục đích. Ở trên đảo xoay vài vòng, thần lạc y không thể không thừa nhận đầu trường anh trận pháp tiểu tuy nhỏ, lại thật sự lợi hại vô cùng, nàng là biết có trận pháp tồn tại, cách trận pháp liền tính nàng cố tình đi cảm thụ hắn hơi thở, cũng không thể phát hiện chút nào dấu vết để lại. Xoay người nhìn phía biển rộng chỗ sâu trong, tiểu diễm khỏe môi mỉm cười, hơi hơi trầm âm, khó được tới một lần này trong biển, như thế nào cũng được đến chỗ nhìn xem mới lạ. Ngự thần hồng liền hướng không chung bắn đi ra ngoài, Đấu trường anh hiện tại có trận pháp che chở, không ai có thể đột phá hiện hắn, nàng không giống lần trước giống nhau chỉ ở vạn dạng tà hữu vũ đãng, mà là bay thẳng nhập nơi biển sâu mấy vạn dặm. Ờ nàng rời đi sau, Đấu trường anh từ trận pháp bên trong đi ra, nhìn nàng rời đi phương hướng, tuấn dật trên mặt ngậm một mạt, tà tứ nghiền ngẫm tươi cười. Nếu là Tân Lạc Y ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động, lúc này Đấu trường anh trên mặt làn da trắng nõn như ngọc, ngọc thụ lâm phong quên tay mà đứng, nơi nào còn có một kia vừa rồi trắng bệnh suy yếu thái độ. Chủ tử, mấy đạo hắc ảnh từ không trung giáng xuống, trong đó một cái đúng là cùng Tần Lạc Y y Đoan Mục Trường Thanh đã từng đã giao thủ, cuối cùng chật vật bại tẩu tư Mã Ngọc, chúng ta muốn hay không theo sau? Vạn nhất nàng chạy. Đầu trường anh huyền sắc gấm bọc trường bảo theo gió nhẹ bãi, tuấn dật dung nhan bị ánh nắng đi dạo thượng một tầng lóa mắt quang hoa. Ánh mắt giống sẹt qua phía chân trời sao băng hiện lên một đạo lộng lẫy qua mang, "Chẳng qua đi ra ngoài đi dạo thôi, nàng sẽ trở về." "Ha ha, trên người có một cái lợi hại con rối, cũng không trách nàng ngốc không được, các ngươi nhớ rõ Ly Sa một chút, đừng tới gần này tiểu đảo, không được bị nàng phát hiện." Nói đến sau lại, hắn mỉm cười khuôn mặt tuấn tú trở nên lẫm lệ phi thường. "Là." Tư Mã Ngọc ba người cùng kêu lên ứng, ngự thân hồng thực mau rời đi tiểu đảo. Trở ly tiểu đảo Trừng Ngàn rậm rạp sát sau, trong đó một cái lớn lên, cao lớn thu cách tuổi trẻ nam tử nhịn không được nghi hoặc mở miệng. Nữ nhân này tu vi như vậy thấp, tuy rằng có cái con rối, chúng ta cùng nhau liên thủ chế trụ cũng là được, như thế nào cũng sẽ không chạy ra chủ tử lòng bàn tay, làm gì tựa như bây giờ đại phí Chu Trường A, Liên Bạch Ngọc Đài đều dùng tới, thật sự là không cần phải. Đứng ở hắn bên người Bạch Đế Lý Nhi nam tử dáng người hơn trưởng lại dài quá một đôi tam rất mắt, cười đến đáng khinh, Trần Bá, này ngươi liền không hiểu, Đoan Mục thường thích nữ nhân a, hắc hắc, chủ tử đương nhiên đến tốn nhiều điểm tâm. Tư Mã Ngọc cũng cười mỉm mắt, đáy mắt lại có âm lẫm sát khí chợt lóe rồi biến mất. Trần Bá mày nhăn lại, hừ một tiếng nói, hắn thích nữ nhân thì thế nào? Con con không phải là cái nữ nhân mà thôi, nào đáng giá chủ tử phí cái gì tâm a, ý ta nói đúng nữ nhân phải dùng sức mạnh. Phúc Quả thật là cái lâu người, không hiểu phong tình. Tam giác mắt cùng tư mã ngọc liếc nhau, ha ha cười. Ngày hôm sau buổi chiều, tân lạc y đi hề mới trở lại đầu trường anh chữa thương tiểu đảo. Gần hai ngày thời gian, nàng cùng hắc đế đại hắc chém giết số đầu yêu thú, được đến chúng nó yêu đan, còn tìm tới rồi trong đó một đầu yêu thú xào huyệt, tìm được số viên chân quý linh thực, còn có một ít tinh thạch, có thể nói là thắng lợi trở về. Nàng còn ở Hải Hạ vớt rất nhiều nhan sắc tươi đẹp san hô, tuy rằng không có linh lực, lại thập phần đẹp, nàng chuẩn bị mang về chờ trở, trở lại Phiêu Miểu Tông thời điểm, đặt ở trong phòng làm trang trí phẩm. Trên đảo Lặng Yên không một tiếng động, nàng tiến trận pháp bên trong đi nhìn vừa thấy, đầu trường anh chính ngồi xếp bằng ngồi, hai mắt nhắm nghiền, đã tọa hai ngày thời gian, sắc mặt của hắn rõ ràng hảo không ít. Tân Lạc Y hơi hơi mỉm cười, lui ra tới, đem chính mình lều trại còn đâu trên đảo nhỏ yên tâm lớn mà ngủ. Nơi xa Tư Mã Ngọc ba người thấy, rất lạ vô ngữ, Thiệt Tình cảm thấy nữ nhân này là gan thật không phải giống nhau đại, nàng đến tụt cùng có biết hay không nơi này là địa phương nào, dù được nàng như vậy kề cao gối mà ngủ. Cũng may chủ tử không phải thật sự bị thương, còn có bọn họ ở nơi xa nhìn chăm chú vào này hết thảy, bằng không lấy nàng loại này ca tính, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Lúc sau nửa tháng, Tần Lạc Y Lì lại đi ra ngoài vài lần, có khi một hai ngày, có khi hai ba thiên, mỗi lần đều là thắng lợi trở về, thẳng đến đánh giá đấu trường anh hẳn là mao hảo, nàng mới cả ngày đều ngốc tại trên đảo. Xuân sao, nửa đêm, nguyên bản ngủ Tần Lạc Y Lì đột nhiên bị một trận khác thường dòng nước thanh bừng tỉnh, trong lòng dùng mình, xoay người liền từ lều trại bên trong chạy ra tới, theo thanh âm lặng yên đi qua, đi rồi vài trăm thước, ngoài ý muốn thấy được một bức mỹ nam xuất dục đồ. Đầu trường anh không biết khi nào đã từ trận pháp bên trong ra tới, thượng thân thân vô sở nhỏ, phía dưới chỉ một cái màu trắng quần, đen nhánh đầu tóc rơi rụng ở sau người, chính hơi hơi cong bối ở giữa sạch thân thể. Bởi vì tiểu đảo quá tiểu, ly đến lại không xa, từ Tân Lạc Ilya đứng thẳng địa phương, có thể rõ ràng nhìn đến trên người hắn như ngọc da thịt, cao lớn đĩnh bạt thân thể ở ngông lung dưới ánh trăng, có vẻ mười phần gợi cảm tràn ngập mỹ hoặc. Tân Lạc Ilya xoa xoa cái trán, Trách không được đại hắc cùng hắc đế không có hướng nàng cảnh báo. Nàng xoay người muốn lặng lẽ rời đi, đầu trường anh đã phát hiện khắc thường, đột nhiên quay đầu, mắt đen sắc bén như kiếm. Thần cô nương. Thấy rõ ràng là tần lạc y rìa đứng ở cách đó không xa, đầu trường anh hơi hơi sai lăng. Ách. Nghe được thanh âm, ta tưởng yêu thú tới. Tần lạc y rìa đầy mặt vô tội đứng ở nơi đó, chấp chấp mắt nhìn hắn giải thích nói. Nàng cũng không phải là cô ý rình coi. Nhìn tần lạc y gì tự nhiên hảo phóng nhìn xích trần chùi thân thể chính mình, vẻ mặt không để bụng bộ ráng, đầu trường anh nhìn không được khỏe mắt chịu chịu. Rồi tay nhất chiêu, bay nhanh đem trên bờ quần áo nhếp lại đây, chờ hắn cầm quần áo mặc tốt lúc sau, nơi xa đã không có tần lạc y gì hãy bóng người. Nhìn trên đảo màu xanh lục lều trại, đầu trường anh xinh đẹp trong mắt có một mặt kỳ dị quang mang lập lòe. Tần lạc y gì trở lại lều trại bên trong, thức mau ngủ, đối với nàng tới nói. Nhìn đến cái nam nhân trần trụi nửa người trên tắm rửa, thật sự không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, tuy rằng nam nhân kia thực tự phẩm, dáng người cũng có thể nói hoàn mỹ. Phải biết rằng hiện đại thời điểm, Hawaii bãi biển thượng, chỉ một góc bikini quần lót nam nhân nàng thấy được nhiều, những cái đó có thể so đậu trường anh ăn mặc còn thiếu, chỉ đem thân thể mẫn cảm bộ vị che khuất, nóng bỏng đến có thể làm người phun máu muối. Ngay mới mông mông lượng Đậu trường anh đứng ở lều chạy bên ngoài rồn dập gọi nàng, tần cô nương, tần cô nương. Tần lạc y gì thực mau từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, làm sao vậy? Có lẽ là bởi vì vừa mới tỉnh lại nguyên nhân, nàng thanh âm mang theo một tia khẳng khẳng, có vẻ phân ngoại lưỡi biếng vũ mị. Có hảo chút yêu thú hướng về phía cái này phương hướng tới, tần cô nương, ngươi mau chút lên, chúng ta đem lều chạy thu, đến trận pháp bên trong đi tránh một chút. Hàn Thiên Nghiêm trầm thấp trung mang theo hiêm thấy nôn nóng. Nghe được có yêu thú tới, Tần Lạc Y li không dám trì hoãn, thực mau từ lều trại bên trong chạy ra tới. Nàng buổi tối nghỉ ngơi thời điểm sợ có ngoài ý muốn, cũng không có cởi ra trên người quần áo, chỉ đem tóc thả xuống dưới. Đậu Trường Anh giúp đỡ nàng nhanh chóng đem lều trại thu hồi, sau đó lui kéo nàng thuận tiện hướng trận pháp bên trong toàn, đi vào lúc sau, Tần Lạc Y li lúc này mới có rảnh hướng mặt biển thượng nhìn lại. Mấy vạn mây ở ngoài, quả nhiên có mây chụp nói khổng lồ thân ảnh ở trong nước biển chìm lủi, hướng về tiểu đảo phương hướng nhanh chóng bơi tới.